Những lời này khen, lý trí quân mạc danh liền có điểm ngượng ngùng đi lên. Đặc biệt là Tạ Lan Hương khen đến đặc biệt nghiêm túc, lý trí quân thậm chí còn từ nàng trong ánh mắt thấy được sùng bái cảm. Tuy rằng trên mặt có điểm ngượng ngùng, nhưng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ. Quả nhiên, người đều là thích nghe lời hay. Kỳ thật nói là muốn mở điện, nhưng nào có nhanh như vậy hảo. Liên quan lý gia thôn nhiều như vậy hộ nhân gia, dù sao cũng phải một nhà một nhà đem máy đo điện trang hảo. Đường bộ trang tế lúc sau, này điện mới có thể cấp thông lên. Hơn nữa mở điện, trong thôn mặt là chỉ cấp trang một cái bóng đèn, một cái chốt mở. Nhà ngươi nếu là nhà ở nhiều, tưởng nhiều trang điểm, liền yêu cầu chính mình trước tiên đem bóng đèn cùng chốt mở đều cấp lấy lòng, làm trang người đảo khi cho ngươi cùng nhau trang thượng. Bởi vì nguyên nhân này, lý trí quân lại cố ý chạy một chuyến huyện thành, mua mười mấy chốt mở cùng bóng đèn trở về. Nơi này trừ bỏ nhà mình phải dùng còn có lý trí cương bên kia yêu cầu. Bóng đèn là cái loại này có điểm giống hồ lô hình dạng, cái đáy lưu viên. Tài chất là trong suốt pha lê làm thành, hơn nữa có thể rất rõ ràng nhìn đến bên trong sợi vòn phở ảm. Mà chốt mở là màu đen, bên ngoài xem lớn lên có điểm giống nước có ga nắp bình tử, nhưng là lại so với cái nắp muốn đại một vòng, không sai biệt lắm đến thành công người tay nhỏ cánh tay thô. Bên ngoài có cái màu đen cái nắp, cái nắp là có thể vặn ra. Một vạn gia nói, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong tuyến lộ kết cấu. Kéo đèn điện tuyến, chính là trang ở bên trong một cái tiểu mảnh đạn thượng. Lôi kéo, mảnh đạn ép xuống đèn liền sáng. Lại lôi kéo, đèn lại tiêu diệt. Đường bộ một nhà một nhà rửa gần kéo xuống dưới, cuối cùng là đến phiên lý trí quân trong nhà. Kéo thời điểm lý trí quân bán đậu hủ đi, không ở nhà. Về nhà vừa thấy này đường bộ kéo, thật sự là thô giáp đơn sơ tới rồi cực điểm. Máy đo điện an trí ở ngoài phòng đầu trên tường mặt, tổng chốt mở là ở nhà chính bên trong trên tường. Mà đường bộ là trực tiếp lấy cái đinh đinh ở trên tường sau, lại đem tuyến cấp treo lên đi. Mấy thứ này đều là trực tiếp ở bên ngoài, liền che lớp một chút đều không có. Duy nhất may mắn đại khái chính là, an trí thời điểm cái này tổng chốt mở trang tương đối cao, hai tử giống nhau đụng vào không đến. Bằng không cái này an toàn thai hoang ẩm, sắc thật còn man đại nhưng cái này niên đại cũng chỉ có thể đạt tới cái này trình độ đến nỗi điện phí trong thôn Tóc bảy thông chi một mao tiền một lần điện nay phí dụng vừa ra tới lão nhiều nhân tâm đau tạ lan hương trở lý trí quân vừa trở về liền bắt đầu đoán giận lên ngươi nói điện phí sao liền như vậy quý a nhà ta trước kia dùng dầu hỏa đèn một tháng cũng hoa không được một hai mao tiền đâu bất quá đoán giận về đoán giận chờ đèn thật sự thông kia một ngày Tạ Lan Hương cao hứng không rảnh lo vẫn là ban ngày liền đem đèn điện cấp kéo sáng. Kéo xong lúc sau còn Hương phấn thực, một cái kính cùng Lý Trí quân nói, quân tử A, ngươi nhìn xem này đèn điện nhiều lượng A. Quả nhiên không hổ là người thành phố dùng đồ vật, chính là không lớn giống nhau. Qua không một hồi lại đem đèn chạy nhanh cấp kéo dập tắt, nói là ban ngày ban mặt không kéo đèn, quá phí điện. Lý Trí quân cũng chưa dám nói cho Tạ Lan Hương đi huyện thành mua bóng đèn thời điểm. Đoàn người mua đều là 15 ngói bóng đèn, liền hắn cảm thấy độ sáng không đủ sau đó cấp đổi thành 25 ngói. Vì cái này, tạ Lan Hương ngày nọ đi trong nhà người khác thoán xong nhà ở trở về, đặc biệt đắc ý cùng lý trí quân nói, quân tử ngươi cũng thật lợi hại, này đèn mua đến độ so nhà người khác hảo. Ta đi nhân ra trong nhà nhìn, người trong phòng đèn cũng chưa nhà ta sáng sủa. nay sẽ lý trí quân có dự cảm, tạ Lan Hương nếu là mặt sau biết nguyên nhân. Nhất định đến đau lòng chết. Nhưng mà giấy là bao không được hỏa, tạ Lan Hương trùng quy vẫn là cấp đã biết. Ngày đó thu điện phí về đến nhà tới sao máy đo điện lấy tiền. Tạ Lan Hương đau lòng muốn chết, mới từ trong túi mặt đảo năm mao tiền đi ra ngoài. Đám người vừa đi, nàng liền đi tìm quen thuộc nhân gia đi nhắc mãi cái này. Vốn dĩ người nọ mới vừa giao xong điện phí cũng rất đau lòng, nhưng có tạ Lan Hương như vậy một đối lập, trong lòng tức khắc cảm thấy dễ chịu nhiều nhưng nàng dễ chịu, tạ Lan Hương liền càng khó chịu, nàng liền lộng không rõ, vì cái gì người khác một tháng mới tam mao tiền, chính mình một tháng liền phải năm mao tiền, kia chính là ngạnh sinh sinh, dùng nhiều hai mao tiền đâu. chờ Lý Chi Quân một hồi tới, nàng liền đem việc này cấp Lý Chi Quân nói, nàng còn nghi hoặc xem xét máy đo điện, cùng Lý Chi Quân tới một câu, quân tử a, ngươi nói kia sao máy đo điện người có phải hay không hoa mắt cấp nhìn lầm rồi a, nếu không ta đi dọn cái cây thang tới, ngươi bỏ lên trên đi lại nhìn nhìn. Vừa mới nói xong lời nói, lập tức liền lên đường chuẩn bị đi dọn cây thang đi. Lý Trí Quân đem người cấp ngăn cản xuống dưới, chỉ có thể đem sự tình cùng tạ Lan Hương ăn ngay nói thật. Cái kia, phỏng trừng là nhà ta bóng đèn nguyên nhân. Lại nói tiếp mua bóng đèn người là Lý Trí Quân, mà tạ Lan Hương đánh tiểu liền ở nông thôn bên trong lớn lên, liền huyện thành đều không có đi qua vài lần. Nàng một chốc một lát, Thật đúng là không biết này bóng đèn công suất vấn đề. Cho nên lý trí quân chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng nàng giải thích, vì cái gì nhà mình bóng đèn so nhà người khác sáng sủa, chính là bởi vì bóng đèn mua công suất đại A. Mà công suất lớn, tiền khẳng định phải dùng nhiều một ít. Lý trí quân nói chưa dứt lời, vừa nói, tạ Lan Hương đã hiểu lúc sau, ngực càng đau. Nàng nhưng thật ra tưởng nói lý trí quân phá của tới, nhưng nhìn này thói quen này nhà ở sáng sủa lúc sau. Chính mình mỗi lần nửa đêm thượng về đút cờ điểm dầu hỏa đèn đều cảm thấy quá mờ lại không có phương tiện. Này nếu là lại đổi cái ám điểm bóng đèn trở về, chỉ sợ đảo khi lại sẽ không thói quen. Hơn nữa Lý Trí Quân là nàng nam nhân, nhà nàng lại không phải đảo không ra này tiền tới. Lý Trí Quân nếu là thích, vậy dùng này công suất đại bái. Nói như thế nào, nàng cũng đến cố nhà nàng nam nhân mặt mũi điểm. Cái này... Là nàng trước đó vài ngày trong nhà mặt sát song heo đi cấp chu trường anh đưa thịt heo thời điểm, chu trường anh lôi kéo nàng, dặn dò rất nhiều câu nói. Lý trí quân còn chờ tạ Lan Hương nhắc mại hắn bài câu, hoặc là càng nghiêm trọng, còn phải làm hắn chạy nhanh đi đem bóng đèn cấp đổi về tới. Kết quả đợi nửa ngày, tạ Lan Hương liền tới rồi một câu, liền ngươi tiền nhiều thiêu đến hoảng. Lúc sau nhưng thật ra gì cũng chưa nói, đi nhà bếp nấu cơm. Chờ đến sau phòng phòng ấm rau xanh đại diện tích thành thục thời điểm, Lý Gia Thôn đã hạ trận đầu tuyết. Lý Trí Quân ở phòng ấm bên trong gặt lúc còn xanh đồ ăn, tạ quế hoa thì tại một bên cầm rơm dạ đem rau xanh cấp một bó một bó chất hảo. Năm nay rau xanh phía trước liền thương lượng hảo, vẫn là cấp đến nghiêm tú tú đi bán. Nghiêm tú tú cũng thức thời thực, chủ động cười cấp Lý Trí Quân bỏ thêm 2 phần tiền một cân giới. Đừng nhìn này 2 phần tiền không nhiều lắm. Nhưng lý trí quân trong lòng lại là thoải mái một ít. Ít nhất nhà mình cái này tẩu tử, vẫn là nhớ một chút thân thích gian tình cảm. Mà chính mình xác thật so ra kém nghiêm tú tú khôn khéo, này đem đồ vật bán giá cao bản lĩnh, vẫn là nghiêm tú tú lợi hại hơn một ít. Chương 68 Chương 68 Này một năm lý ra thôn, nhưng thật ra so năm rồi lạnh rất nhiều. Tuyết hạ đến đặc biệt đại thời điểm, tạ lan hương liền không cho lý trí quân đi ra ngoài bán đậu hủ. Cũng may này tuyết đến mau ăn Tết thời điểm lại cấp ngừng. Không hai ngày lại ra Đại Thái Dương, lập tức liền đem tuyết cấp hòa tan. Tới rồi sơ nhị ngày này, như cũng là muốn đi cấp tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ chúc Tết. Kết quả tới rồi tạ Lan Hương nhà mẹ đẻ, lại thấy được tạ Quân Hòa cùng Dương Mỹ Lệ đều ngồi ở nhà chính bên trong. Dương Mỹ Lệ trong lòng lực ôm còn không đến một tuổi tiểu nhi tử tạ Khải, mà nữ nhi tạ Hồng đang ngồi ở trên ghế mặt, lây đầu phộng. Cái miệng nhỏ vẫn luôn ở ăn cái không đỉnh. Dương Mỹ lệ đối diện tạ quân hòa nói cái gì đó, kết quả liếc mắt một cái liền thấy được sách theo đồ vật mang theo hải tử Lý Trí quân cùng tạ Lan Hương. Tức khắc lập tức dừng lại miệng, gì cũng không nói. Nhưng là này ánh mắt vẫn luôn ở tạ Lan Hương trên người đảo quanh, đặc biệt là nhìn đến tạ Lan Hương xuyên một thân mới tinh hồng áo đông khi, còn ngừng thật dài một đoạn thời gian. Nay thân hồng áo đông là Lý Trí quân đi huyện thành mua hàng Tết thời điểm nhìn đến. Lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn chúng, lập tức liền cấp tạ lan hương mua trở về. Kỳ thật tạ lan hương làn da có điểm hắc, mặc màu đỏ chưa chắc thấy có bao nhiêu đẹp. Nhưng là lý trí quân cùng nàng sinh sống một năm dưới, phi thường hiểu biết nàng yêu thích. Cũng biết ở nhan sắc mặt trên, tạ lan hương cô đơn thiên vị màu đỏ. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì cái này nên đại, nhan sắc tươi đẹp quần áo không nhiều lắm nguyên nhân. Bất quá này quần áo xuyên tạ lan hương trên người. Xem nhẹ màu da đen điểm nguyên nhân này nói, vẫn là rất không tồi. Ít nhất tạ lan hương ngũ quan lớn lên thật đúng là không tồi. Hơn nữa này quần áo vòng eo thượng hơi chút thu một chút, nhưng thật ra có vẻ nhân thân tại không tồi. So với dĩ vãng rộng thùng thình dài rộng quần áo tới nói, cái này kiểu dáng vẫn là khá xinh đẹp. Chu Trường Anh nhìn đến bọn họ vào được, nhưng thật ra cao hứng thực. Cười ha hả tiếp nhận đồ vật, khiến cho hai người ngồi. Sau đó xoay người về phòng liền đi bắt một phen đường ra tới, cấp ba cái cháu ngoại một người tắc một chút. Đương nhiên tạ Hồng là nàng cháu gái, cũng tắt điểm đi vào. Tắt xong kẹo, Chu trường anh liền phải đi phòng bếp nấu cơm đi. Tạ Lan Hương lập tức đứng lên, cũng đi theo đi và hỗ trợ. Cũng không biết tạ Ái Quốc đi nơi nào, dù sao lý trí quân tiến phòng liền không có nhìn đến cha vợ. Hắn cùng tạ quân hòa lại không lớn thủ, hai người thật đúng là không có gì lời nói có thể nói. Vì thế nhà chính bên trong, lập tức liền có vẻ phá lệ an tĩnh. Dương Mỹ lệ nhưng thật ra thử cùng lý trí quân nói vài câu, nhưng lý trí quân tựa hồ cùng nàng nói chuyện với nhau hứng thú không lớn. Nàng liên hỏi vài cái vấn đề, nhân gia hoặc là chính là ân, Nga, đúng không, bộ dáng này đến trả lời. Hỏi đến mặt sau, nàng cũng cảm thấy không thú vị thực. Đến sau lại dứt khoát bế lên hải tử, trực tiếp đi nhà bếp. Nhà bếp bên trong... Tạ Lan Hương vẫn luôn ở giúp đỡ Chu Trường Anh trợ thủ. Chuẩn bị đi bếp biên nhóm lửa thời điểm, bị Chu Trường Anh cấp ngăn cản. Chủ yếu là sợ Tạ Lan Hương đem tân Y ý phục cấp làm dơ, khiến cho nàng ở một bên giúp đỡ làm chút rửa rau sống. Dương Mỹ lệ ôm hải tử dựa vào ở nhà bếp cạnh cửa nhìn, cũng không nói lời nào, nhưng là này ánh mắt vẫn luôn ở Tạ Lan Hương trên người đánh chuyển. Mặc dù là Tạ Lan Hương lại như thế nào trì độn, này đem chân trụi, lỏa đánh ra dưới. Nàng cũng sẽ có điều phát hiện Tạ Lan Hương bị này ánh mắt đánh giá Có điểm không lớn thoải mái Trộn kiểm tra rồi một chút chính mình Không phát hiện trên người có chỗ nào Không thích hợp địa phương Vì thế nhịn không được hỏi Tẩu tử, ngươi, ngươi như vậy xem ta là làm gì a? Nga, không có việc gì Ta chính là nhìn xem Nhìn xem Dương Mỹ lệ thuận miệng đáp câu Chính là này ánh mắt đi Vẫn là vẫn luôn đặt ở Tạ Lan Hương trên người Làm cho tạ Lan Hương cả người không được tự nhiên, chạy nhanh bưng lên chu trường anh xào tốt một mâm đồ ăn liền phải hướng nhà chính đưa đi. Nào biết đâu rằng nàng này vừa ly khai, phía sau dương Mỹ lệ liền theo đi lên. Lan Hương A, ngươi sao liền mua cái này quần áo A. Một bên đi theo, một bên hỏi tạ Lan Hương. Ngửi được cái này, tạ Lan Hương hơi hơi có điểm mặt đỏ. Lại nói tiếp này quần áo lúc trước lý trí quân mua trở về thời điểm. Chính mình trong miệng oán trách nói lãng phí, trong lòng kỳ thật cao hưng đến tàn nhẫn. Nay không trở về nhà mẹ để thời điểm, cố ý xuyên lại đây. Nay sẽ dương mỹ lệ như vậy vừa hỏi, Tạ Lan Hương có vài phần ngượng ngùng, cái này không phải ta mua, là quân tử cho ta mua. Hắn đi huyện thành mua cái đồ vật, trở về liền đem nó cấp mua. Rõ ràng phía trước ăn Tết Tân Ý y phục đều làm tốt, hắn lại mua một kiện. Ngươi nói này không phải lãng phí là cái gì a? Lời này tuy rằng nghe là ở bán trách, nhưng trong giọng nói mặt rồi lại mang theo ti vui sướng. Dương Mỹ lệ ở phía sau nghe, khoe miệng không tự giác phiết phiết. Cũng không biết nhà nàng cô em chồng vận khí như thế nào liền tốt như vậy, như vậy một cái hồn hóa đồ lười, đều có thể cải tà quy chính. Tiền tránh đến nhiều không nói, còn toàn nộp lên qua đi. Nếu không phải chính mình nghe được Chu Trường Anh cùng tạ ái quốc nói, nàng thật đúng là không biết tạ Lan Hương còn có nảy bản lĩnh. Bất quá càng là như vậy, nàng trong lòng liền càng không cân bằng. Dựa vào cái gì như vậy mềm mại vô dụng một người, Nhật Tử là có thể quá đến như vậy hảo? Giống nàng như vậy yêu thắng, ngược lại còn so ra kém. Mắt nhìn Tạ Lan Hương muốn đi đến nhà chính cửa khi, Dương Mỹ Lệ chạy nhanh bước nhanh theo đi lên, sau đó đối với Tạ Lan Hương liền tới rồi như vậy một câu, "Lan Hương à, tẩu tử cùng ngươi để cái ý kiến ha." Tạ Lan Hương không biết Dương Mỹ Lệ muốn nói gì. Liền ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng Kết quả Dương Mỹ lệ chỉ vào nàng này Thân siêu mỹ ghi liền tới rồi một câu Lan Hương, nói thật Ngươi làn da như vậy hắc, Thật không lớn thích hợp mặc màu đỏ Này một xuyên đi, có vẻ ngươi càng đen Nói xong còn một bộ ta là Vì ngươi tốt biểu tình Dựa theo Dương Mỹ lệ đối tạ Lan Hương nhận chi Tạ Lan Hương này một chút hẳn là Bị chính mình nói nói xấu hổ hình thẹn Khẳng định táo đến không được phòng trưng về sau đều sẽ không lại mặc màu đỏ quần áo nghĩ đến đây nàng trong lòng nhưng xem như thoải mái một chút chu trường anh lại lợi hại lại có ích lợi gì còn không phải sinh một cái cục bột giống nhau nữa nhi liền tính là bị người ta nói làm theo liền cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng hừ chu trường anh cho rằng bắt chẹt trong nhà tiền nơi trốn đệ nặng nàng chính mình liền không biện pháp trả thù đi trở về sao Hiện tại là lấy Chu trường anh không có biện pháp, nhưng không đại biểu nàng liền sẽ không tìm người hết giận. Kỳ thật tạ Lan Hương cái này cô em chồng làm nhưng thật ra không lời gì để nói, nhưng ai làm nàng thế nào cũng phải là Chu trường anh nữ nhi bị. Cũng liền trách không được nàng. Nhưng dương Mỹ lệ còn không có tới kịp đắc ý lâu lắm, tạ Lan Hương liền đứng ở cửa lăng là không đi vào. Hơn nữa nàng không những không đi vào, còn đối với trong phòng mặt liền hô lên, quân tử, ngươi ra tới một chút. Lý Chí Quân nghe được thanh âm sau, chạy nhanh chạy ra tới. Hắn này vừa ra tới, Tam Ba cũng đi theo phía sau. "Làm sao vậy a?" Tạ Lan Hương cũng không nói lời nào, chỉ là trước đem trong tay đồ ăn cấp đến Lý Hường Lợi, làm hắn cấp bưng lên trên bàn đi. Sau đó mới nhìn về phía Lý Chí Quân, rất là bình tĩnh hỏi một câu, "Quân tử, ta làn da hắc, cho nên mặc màu đỏ rất khó xem sao?" Nàng như vậy vừa hỏi, Lý Chí Quân còn không có bắt đầu trả lời. Dương Mỹ Lệ sắc mặt lập tức liền trở nên không thích hợp lên. Lý Chí Quân chỉ cần xem một cái, liền nhìn ra tới hai người chi gian không thích hợp tới, vì thế lập tức trở về một câu, "Không có a, ta cảm thấy rất đẹp a." Lúc này táo người biến thành Dương Mỹ Lệ. Đặc biệt là hiện tại, Lý Chí Quân lại ở một bên nhìn nàng. Tức khắc lập tức liền muốn ôm hài tử, chạy nhanh rời đi. Nhưng Tạ Lan Hương lại ở sau người gọi lại nàng, "Tẩu tử, ngươi nghe được không?" Nhà ta quân tử nói, ta ăn mặc quần áo đẹp. Ném xuống Dương Mỹ lệ đối mặt Lý Chi quân ánh mắt chất vấn, sau đó lúc này mới xoay người, hồi nhà bếp bên trong tiếp tục đi giúp chu trường anh trợ thủ. Dương Mỹ lệ ngượng ngùng hướng Lý Chi quân cười cười, chạy nhanh ôm hải tử hồi chính mình trong phòng đi. Vẫn luôn ngốc đến ăn giữa trưa cơm, tạ quân hòa về phòng gọi người, nàng lúc này mới chịu ra tới. Bất quá bởi vì chuyện này, tạ lan hương tuy rằng thành công đem Dương Mỹ lệ ngẹn trở về. Nhưng là hảo tâm tình lại đại đánh cái chết gấu, Mãi cho đến trở lại chính mình ra, thoạt nhìn đều có điểm dầu di không vui. Lý Chí quân có nghĩ thầm hỏi vài câu đi, nhưng xem nàng như vậy lại không phải nguyện ý nói bộ dáng. Chờ đến buổi tối hai người đều nằm trên giường, tạ lan hương đột nhiên liền tới rồi một câu, quân tử A, ta lớn lên hát sao. Lý Chí quân đều ngủ đến mơ mơ màng màng, theo bản năng liền tính toán trực tiếp trả lời. Không biết như thế nào tích? Đột nhiên lập tức nghĩ tới cái gì, người liền cấp thanh tỉnh vài phần. Trong lòng có loại trực giác, lúc này là không thể ăn ngay nói thật. Không có A, người có thể so trong thôn mặt đại bộ phận người đều bạch nhiều. Cái này lý trí quân thật đúng là không nói dối. Nhưng tiền đề là, trong thôn mặt cũng không có mấy cái bạch. Không nói người khác, đơn nói nhà hắn nỉu nỉu mới vài tuổi A, không cũng phơi thành tiểu mạch sắc làn da. Mỗi lần nhìn lý trí quân đều sốt ruột. Thận không thể đem nàng quan trong phòng mặt che trắng đi. Tựa như năm nay như vậy, trong đất làm việc liền chưa từng mang qua đứa nhỏ này. Chính là làm theo vẫn là đen. Nông thôn hải tử phần lớn đều dã, ái nơi nơi chơi. Như vậy toàn bộ mùa hè phơi xuống dưới, không hắc mới là lạ. Lý trí quân như vậy vừa nói, tạ lan hương trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Hơn nữa nàng cũng đem trong thôn mặt nữ nhân đều hồi ước một lần, giống như so với đại bộ phận người tới. Chính mình xác thật muốn bạch một ít. Nhưng nghĩ đến lý trí đảo cưới cái kia tức phụ khi, nàng lại có điểm tâm tắc. Nhân ra cũng là mỗi ngày làm việc, chính là này làn da như thế nào chính là phời không hấp đâu. Tạ Lan Hương ở bên này rồi răm muốn chết, bên kia lý trí quân lại là thực mau liền ngủ rồi. Một giấc ngủ tỉnh lại lúc sau, lý trí quân liền đem tối hôm qua sự tỉnh cấp quên tới rồi sau đầu. Hắn như cũ lên đi trước bên cạnh giếng ngúc nước. Mà tạ Lan Hương đi sau phòng nhà bếp nấu cơm. Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, người một nhà còn không có thuốc đẩy đâu. Liên tới rồi một cái khách không mời mà đến. Tới người đúng là đường Gia bảo. Hắn vừa đi vào nhà, liền thấy được trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn. Lý trí quân thuận miệng khách sáo một câu, Mội phụ, ăn cơm không, không ăn nói ngồi xuống ăn chút đi. Lý trí quân thề, nay thật sự chỉ là đoàn người gặp mặt một câu lời khách sáo mà thôi lại bình thường bất quá. Chính là đường ra bảo lập tức liền ứng hạ, còn cười hì hì đối với Tạ Lan Hương tới một câu, "Tẩu tử, vậy phiền toái ngươi giúp ta lấy phó chén đưa tới." Lý trí Quân chính vô ngữ thực đâu. Nhân gia bên kia đã cầm lấy chiếc đũa ăn lên, một bên ăn, còn hỏi câu, "Nhị ca, ngươi nơi này có rượu không?" "Tốt như vậy đồ ăn, không giới rượu ăn nhiều lãng phí a." Người này, thật đúng là chính là. Da mặt dày tới rồi nhất định cảnh giới. Lý trí quân tức giận trở về một câu, ta không uống rượu, cho nên trong nhà cũng không rượu. Nghe được không rượu, đường Gia bảo còn có điểm thất vọng. Bất quá rốt cuộc là nhìn đồ ăn hảo, không trong chốc lát, liền ăn miệng bóng nhấy. Lý trí quân thấy chạy nhanh làm tam hải tử thượng bàn ăn cơm. Bằng không rửa theo đường Gia bảo như vậy ăn pháp, chỉ sợ tốt đều bị hắn cấp chọn ăn không có, kia nhà mình hòa còn ăn gì a? Bởi vì không thích đường Gia bảo cho nên ăn cơm thời điểm lý chi quân cố ý nhìn đến nào hảo, liền hướng hải tử cùng tạ lan hương trong chén đi kẹp. Kết quả bị đường gia bảo thấy được, người này lập tức liền tới một câu, nhị ca, ba muốn ăn như vậy hảo làm gì a? ăn nhiều ăn thật tốt quá, đều không dễ tiêu hóa, vậy đạp hư. Này lý luận đem lý chi quân cấp khí cười. hợp lại hắn nhà mình hải tử ăn được điểm liền đạp hư, thế nào cũng phải cho hắn ăn mới không xem như lãng phí. Phải biết rằng này còn là ở nhà hắn đâu. Khác lý trí quân gì cũng không nghĩ nói, chỉ nghĩ người này chạy nhanh cơm nước xong liền rời đi. Chương 69 chương 69 Nhưng cố tình cái này đường ra bảo cơm nước xong, liền tiều cái chân bắt chéo ngồi ở trong phòng, khắp nơi đánh giá lý trí quân tân kiến phòng ở. Lý trí quân này phòng ở là hoa giá cao tiền tu lên, kia tự nhiên là cùng trong thôn mặt thổ gạch phòng không giống nhau. Ngay cả dưới chân dẫm lên mặt đất, Lý trí quân đều cố ý mua xi si măng trở về cấp làm cho bằng thẳng. Như vậy cẩn thận đánh giá, đường ra bảo càng thêm khẳng định, chính mình cái này nhị ca nhất định là tránh đồng tiền lớn. Nhớ trước đây bọn họ anh em tốt cùng nhau đi ra ngoài chơi thời điểm, lý trí quân đỉnh đầu như thế nào, hắn vẫn là tương đối rõ ràng. Một bên đánh giá, một bên trong lòng liền có kế hoạch. Nếu lý trí quân có thể kiếm tiền, kêu hắn cũng có thể a. Hôm nay thế nào? cũng đến từ lý trí quân trong miệng bộ đến một chút khẩu phong ra tới tốt xấu lại nói tiếp chính mình cũng vẫn là hắn nguội phu không phải nghĩ đến vừa mới kia một bàn đồ ăn lại nghĩ đến lý trí quân ở này mới tinh nhàng nói đường gia bảo trong lòng liền bắt đầu sôi trào lên nhị ca a ngươi đây là tránh đồng tiền lớn a nhìn nhìn này phòng ở ở lý gia thôn nhưng xem như đầu một phần nói lời này thời điểm đường gia bảo ánh mắt còn vẫn luôn ở trong phòng đánh chuyển Hai mắt lộ ra ánh sáng. Nói xong lúc sau, còn đối với Lý Chí Quân so cái ngón tay cái ra tới. Lý Chí Quân không lớn thích người này, cũng không muốn cùng hắn tại đây phương diện nói quá nhiều, dứt khoát liền đánh ha ha, "Nào có, ta này tu nhà ở tiền vẫn là tìm đại tỉ mượn, này một chút còn có lao đại một bút nợ đâu." Đây là đối với bên ngoài mọi người, người một nhà đều thống nhất đường tính. "Này một chút," Lý Chí Quân cũng lấy tới đổ đường ra bảo khẩu. Nhưng lời này đường Gia bảo là một chút cũng không tin. Thừa dịp Lý Trí Quân không chú ý, đường Gia bảo lập tức liền tiến đến Lý Trí Quân trước mặt, đối Lý Trí Quân làm mặt quỷ, nhị ca, buổi tối chúng ta lại đi ra ngoài chơi một chút bái. Lý Trí Quân chạy nhanh không giấu vết né tránh một chút, thu thập khởi trên bàn dơ chén đua tới. Hắn hiện tại là tình nguyện đi nhà bếp rửa chén, cũng không muốn ở bên trong này đối đường Gia bảo. Không được, ta gần nhất tương đối vội. Không có thời gian đi ra ngoài chơi. Nhưng mà đường Gia bảo tựa hồ một chút cũng thấy sát không ra lý trí quân đối hắn chán ghét. Thấy lý trí quân không chịu cùng hắn đi ra ngoài, hắn cũng không buông tay. Liên lý trí quân thu thập cái bàn này một hồi công phu, trong lòng đã xoay trăm ngàn cái ý niệm. Mắt nhìn lý trí quân đem dơ chén đuốt đều đẹp hảo, chuẩn bị ôm đi ra ngoài thời điểm. Đường Gia bảo xoa xoa đôi tay, vẫn là đem trong lòng ý tưởng cấp nói thẳng ra tới. Nhị ca a. Ngươi nói chúng ta cũng là thật sự thân thích. Ngươi đều phát đại tài, liền không thể mang mang muội phu ta sao? Đừng nhìn Lý Chí Quân vẫn luôn nói tiền là mượn Lý Chí Tú, nhưng Đường Gia Bảo một chút đều không tin. Lý Chí Tú có lẽ là mượn điểm tiền ra tới, nhưng không có khả năng mượn nhiều như vậy. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào mà, nhưng mà Lý Chí Quân như cũng là một mực chắc chắn, này tiền chính là mượn Lý Chí Tú. Cuối cùng Đường Gia Bảo chỉ có thể hậm hực rời đi nhưng mà ngươi cho rằng hắn cứ như vậy từ bỏ sao? Không có. Hắn trở về lý trí cương trong phòng, liền bắt đầu đối với lý trí hà hiến nổi lên ân cần tới. Đừng nhìn đường gia bảo hỗn, nhưng là loại người này cùng lúc trước lý trí quân giống nhau, hạ quyết tâm lấy lòng người thời điểm, kia có thể hầu hạ ngươi toàn thân trên dưới đều thoải mái cực kỳ. Hơn nữa lúc trước lý trí hà sở dĩ nguyện ý gả cho đường gia bảo, còn còn không phải là bởi vì đường gia bảo lớn lên cũng không tệ lắm sau đó lời ngon tiếng ngọt vừa ra tới, người liền bắt đầu hôn mê. mặc dù là kết hôn lúc sau, vì tiền sự tình, Đường Gia Bảo đánh người là lợi hại. nhưng ngày nào đó hắn nếu là thắng tiền, hắn lại có thể đối với ngươi đối hài tử, có vô cùng kiên nhẫn cùng ôn nhu. như vậy hống lý trí Hà làm lý trí Hà vượt qua hai ba thiên ngày lành, Đường Gia Bảo mới bắt đầu đem mục đích một chút nói ra. tiểu Hà, là ta xin lỗi các ngươi mẫu tử a. Ta vô dụng, ta tránh không tới đồng tiền lớn, không có biện pháp cho các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Nghe Lý Trí Hà hốc mắt lập tức liền đỏ. Đường gia bảo nhìn hấp dẫn, tiếp theo sám hối cùng khóc lóc kể lệ. Đến cuối cùng, Lý Trí Hà hoàn toàn bị hắn hống ở quay đầu còn an ủi khởi đường gia bảo tới. Không quan hệ, ta về sau chăm chỉ một chút, nhật tử tổng có thể chậm rãi quá tốt. Ai ai, về sau đều nghe ngươi. Đường gia bảo liên tục bảo đảm. Bảo đảm sau khi xong, lại thay một trương khổ mặt, ai, tuy rằng lời nói là nói như vậy. Nhưng ta hôm nay đi nhị ca trong nhà, sau khi trở về ta này trong lòng liền đặc biệt không thoải mái. Lý trí hà lập tức liền khẩn trương lên. Nàng nghĩ đến chính là, đường gia bảo cùng lý trí quân đừng không phải nháo gì mâu thuẫn đi. Như thế nào hai người xảo đi lên. ngươi cùng nhị ca quan hệ không phải vẫn luôn không tồi sao. Không. Ta cùng nhị ca có thể nháo gì mâu thuẫn A. Đường gia bảo chạy nhanh lắc đầu, ta chính là nhìn nhị ca cái nổi lên nhà mới, quá thượng ngày lành, trong lòng có điểm cảm xúc, tổng cảm thấy làm ngươi cùng hài tử đi theo ta chịu khổ. Một lát sau, lại thở dài nói, nói đến cùng vẫn là chúng ta nhị ca có khả năng A. Cũng không biết tìm gì biện pháp, nay phòng ở đều trụ thượng nhà ngói. Đường gia bảo nói lời này thời điểm, vẫn luôn lấy đôi mắt lại nhìn Lý Trí Hà. Đương nhìn đến Lý trí Hà thân mình dừng một chút thời điểm, hắn lập tức liền tiếp theo nói, ta cũng không gì ý tưởng khác, chính là muốn cho Nhị ca mang mang ta, đi theo hắn cùng nhau làm việc, sau đó đem chúng ta cái này ra cấp khởi động tới. Làm ngươi cùng hài tử cũng có thể quá tốt nhất nhật tử, chủ thượng nhà mới. Cuối cùng hắn nói, Tiểu Hà, nếu không ngươi đi hỏi hỏi ta Nhị ca, xem hắn có nguyện ý hay không mang ta làm một trợ. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lý Chí Hà ăn xong cơm sáng, liền đi tìm Lý Chí Quân. Gì? Đường Gia Bảo nói muốn đi theo ta làm một trận. Lý Chí Quân nhìn đứng ở chính mình trước mặt, sau đó vẫn luôn thấp cái đầu Lý Chí Hà. Mấy ngày liền không thấy được Đường Gia Bảo, hắn còn tưởng rằng người này hết hy vọng. Cảm tình là này tâm không chết, về phòng đi cấp Lý Chí Hà tỉnh não tới a. Xem Lý Chí Hà bộ dáng này, này não tỉnh rất là thành công. Lý trí hà này sẽ cũng có chút năng kham. Nhưng là nghĩ vậy mấy ngày đường ra bảo thay đổi, nàng lại nhịn không được ôm hy vọng. Chỉ cần lý trí quân nguyện ý mang theo đường ra bảo cùng nhau kiếm tiền, không chuẩn đường ra bảo từ đây liền hoàn toàn thay đổi. Như vậy nàng khổ nhật tử, cũng liền thật sự chịu đựng đi. Nếu nói, hôm nay tới tìm lý trí quân vẫn là đường ra bảo nói, lý trí quân nhất định là dùng phía trước nói cấp đổ trở về. Chính là thay đổi lý trí hà tới. Lý chí quân này sẽ nhìn lại có điểm mềm lòng. Thôi, rốt cuộc là nguyên thân muội muội, tổng không có khả năng nhìn mặc kệ đi. Chính là này sẽ lý chí quân có thể kiếm tiền phương pháp cũng liền như vậy mấy cái nha. Phòng ấm rau xanh loại cũng không nhiều, cái này là phải cho nghiêm tú tú bán. Lý chí quân nhưng không cho rằng đường ra bảo có bổn sự này, đem này rau dưa giá cả bán so nghiêm tú tú còn cao. Nói nữa, liền tính là bán đến cao hắn cũng sẽ không cho. Rốt cuộc hai người so sánh với, Lý Trí Quân vẫn là đối nghiêm tú tú cái này đại tẩu càng có hảo cảm chút. Đến nỗi chịu trách nhiệm gánh nặng bán đậu hủ, thu đầu gỗ cho sống, Lý Trí Quân tính ra một chút, đường ra bảo cũng không nhất định làm được a. Lý Trí Quân suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng làm Lý Trí Hà đi về trước, hắn quá mấy ngày lại cho bọn hắn hồi đáp. Bởi vì hắn còn có một chút sự tình, yêu cầu trước tiên an bài một chút. Bởi vì phải đợi Lý Trí Quân bên này tin tức. Hai vợ chồng ở nhà mẹ để lại nhiều ở mấy ngày. Không chờ mấy ngày, Lý Trí Quân thật đúng là tới tìm bọn họ. Lý Trí Quân rất là dứt khoát, vừa thấy đến người, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, cái kia gia bảo à, ngươi về phòng đi thu thập thu thập, quá xong nguyên tiêu liền mang lên tắm rửa quần áo tới tìm ta đi. Quả nhiên, đường gia bảo vừa nghe đến lời này, kia trên mặt đều cười thành một đóa hoa dường như. Há mồm liền muốn đem Lý Trí Quân cấp khen một đốn. Lý Chí Quân liền nói hắn còn có việc, hiện tại đến chạy nhanh đi trở về. Chờ đến Lý Chí Quân đi rồi lúc sau, Đường Gia Bảo mới nhớ tới, chính mình giống như quên hỏi Lý Chí Quân rốt cuộc là muốn đi làm gì. Một bên Lý Chí Hà lập tức liền nói, đây chính là ta nhị ca, chẳng lẽ hắn còn sẽ hại ngươi sao? Đường Gia Bảo nghĩ lại tưởng tượng, kia cũng đúng vậy. Nói nữa, chính mình kẻ nghèo hèn một cái, cũng không gì đồ vật là Lý Chí Quân có thể nhìn chúng a. Như vậy tưởng tượng, lo lắng tức khắc liền thả đi xuống. Mục đích đặt tới, Đường Gia Bảo lập tức liền thúc giục Lý Chi Hà chạy nhanh trở về. Nếu không phải vì chờ Lý Chi Quân tin tức, hắn cũng sẽ không ở Lý Chi Cương trong phòng trụ thời gian dài như vậy. Đường Gia Bảo vì cái này, mặc dù là đi trở về lúc sau đều vẫn luôn chịu đựng không có đi ra ngoài chơi bài. Nay vừa chuyển biến, nhưng đem Lý Chi Hà cấp cao hứng hỏng rồi. Trong lòng càng là tin Đường Gia Bảo lần này là thật sự biến hảo. Tới rồi tháng giêng 16 kia một ngày, Đường Gia Bảo đúng giờ xuất hiện ở Lý Chí Quân cửa phòng khẩu. Trên người còn có một cái ba lô, trong bao mặt mang theo một bộ tắm rửa siêu ý. Thể. Lý Chí Quân bên này liền chờ Đường Gia Bảo tới. Xuất phát thời điểm, Tạ Lan Hương vẫn là lo lắng đem Lý Chí Quân cấp kéo đến buồng trong, nhỏ giọng hỏi câu, "Ngươi xác định bộ dáng này có thể được không?" Lý Chí Quân vỗ Tạ Lan Hương bả vai, "Ngươi yên tâm." Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Giờ phút này đường gia bảo căn bản liền không biết, mặt sau chờ hắn, sẽ là chắc trở bắt đầu. Lý Trí Quân mang theo đường gia bảo đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ lộ, sau đó mới đến đến một cái thôn giao lộ, Lý Trí Quân lúc này mới ngừng lại. Giờ phút này đường gia bảo chân đều có điểm lên men, nhịn không được hỏi Lý Trí Quân, Nhị ca, chúng ta đây là rốt cuộc muốn đi đâu à? Lý Trí Quân lúc này bán nổi lên cái nút tới. Tới rồi ngươi sẽ biết. Dù sao là có thể làm ngươi kiếm tiền là được. Hắn càng là nói như vậy, đường gia bảo trong lòng liền càng tò mò. Chính là mặt sau mặc kệ hắn như thế nào hỏi, lý trí quân chính là một chữ cũng không chịu cùng hắn nhiều lộ ra. Nhưng mà lý trí quân sao có thể sẽ nói cho đường gia bảo rốt cuộc đi làm gì? Hắn nếu là thật nói, đường gia bảo còn có thể thành thật cùng hắn đi sao? Thấy thật sự là hỏi không ra cái gì tới. Đường ra bảo cũng chỉ có thể từ bỏ. Cũng may không làm đường ra bảo chờ lâu lắm, không trong chốc lát, liền có người giá xe bò chậm rãi lại đây. Thật nhiên nhiên, đây là Lý Chí Quân phải đợi người. Hai người vừa thấy mặt, cười đánh vài tiếng tiếp đón, Lý Chí Quân liền nhanh chóng bò lên trên xe bò. Mang theo đầy mình nghi hoặc, đường ra bảo cũng chỉ có thể đi theo Lý Chí Quân ngồi trên xe bò. Sau đó người nọ huy động chút điều, xe bò chậm rãi đi lại lên. Ở xe bỏ thượng, Đường Gia Bảo còn ý đồ tìm hiểu một chút. Nhưng lái xe người cũng cùng Lý Chí Quân giống nhau, cân nhắc thực, lăng lạp cái gì đều hỏi không ra tới. Nhưng cứ như vậy, Đường Gia Bảo càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Lý Chí Quân nhất định là tìm được cái gì tránh đồng tiền lớn phương pháp. Chương 70, chương 70. Cứ việc ngồi ở xe bỏ mặt trên thổi gió lạnh, nhưng là Đường Gia Bảo tâm rất là cao hứng. Đặc biệt là tưởng tượng đến chính mình lập tức có thể ở thượng lý trí quân như vậy phòng ở khi, kia toàn thân càng là lửa nóng không được. Cứ việc dọc theo đường đi lý trí quân đối hắn đều không thế nào phản ứng, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Tâm tình tốt thời điểm, còn hừ nổi lên cười nhỏ tới. Xe bò một đường càng đi càng thiên, mắt nhìn thiên đều mau đen, lại vẫn không thấy dừng lại. Đường ra bảo trong lòng có điểm chột dạ lôi kéo lý trí quân quần áo, nhị ca. Này rốt cuộc là đi đâu a? Còn phải đi bao lâu a? Nhưng mà lý trí quân chỉ trả lời hắn một câu, nhanh. Này cái gọi là nhanh, là ở thiên hoàn toàn hắc thấu lúc sau, lại sờ soạn giá thật dài một đoạn đường. Đường ra bảo ở xe bò thượng lo sợ bất an lên. Lúc này, cách đó không xa cuối cùng là có thể nhìn đến ánh sáng. Ở xe bò điều khiển hạ, từ xa đến gần, này ánh sáng cũng càng ngày càng rõ ràng. Đường Gia bảo trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ này liền một tới? Trên thực tế, hắn đoán không có sai, sắp thật là tới rồi mục đích địa. Tới rồi lúc sau, người nọ đem xe bỏ kéo đến một bên hệ ở trên cây, sau đó mang theo Lý Chi Quân liền đi gặp nơi này quản sự người, quản sự họ Chu, nơi này người đều kêu hắn thứ tư, là Lý Chi Quân phía trước bán đậu hũ thời điểm nhận được, lần này cũng là tìm hắn hỗ trợ mới có thể mang theo đường Gia bảo tới rồi nơi này tới. Hai người tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói thầm hồi lâu, sau đó thứ tư liền mang theo hai người đi một gian tấm ván gỗ đắp nhà ở trước mặt, nói là phân cho hai người phòng ở. Trong phòng mặt rất là đơn sơ, trừ bỏ một chương dùng tấm ván gỗ đắp lên giường ở ngoài, mặt khác gì cũng không có. Chờ thứ tư vừa đi, đường Gia bảo liền chạy nhanh giữ chặt lý tri quân. Nhị ca a, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói, Chúng ta này rốt cuộc là tới làm gì a? Không biết vì cái gì, này sẽ đường ra bảo trong lòng dâng lên một cổ không tốt trừ giác. Nếu không phải lý trí quân cùng hắn còn ở một cái trong phòng mặt ở, hắn quay đầu liền phải chạy nhanh rời đi. Đáng tiếc chính là, hắn hỏi cũng hỏi không. Gấp cái gì, ngày mai khởi công ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Lý trí quân đem trên giường chăn cấp phô hảo, sau đó cầm một kiện quần áo ra tới, đặt ở chăn trung gian ra ngủ này đầu dựa bên ngoài, ngươi ngủ kia đầu dựa vô trong mặt. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Lý Chí Quân thật đúng là không muốn cùng Đường Gia Bảo ngủ một cái giường thượng. Lý Chí Quân không muốn nói, Đường Gia Bảo cũng không có biện pháp. Nhìn Lý Chí Quân đều nằm trên giường đi, hắn cũng chỉ hảo đi theo lên giường ngủ. Nay cả ngày đều ở lên đường, Đường Gia Bảo đã sớm mệt mỏi. Không trong chốc lát, liền vang lên tiếng ngay tới. Mà lúc này Rõ ràng đã ngủ rồi Lý Trí Quân, trong bóng đêm bỗng nhiên lập tức mở mắt. Ngày hôm sau buổi sáng, đường gia bảo là bị Lý Trí Quân cấp đẩy tỉnh lại. Chạy nhanh rời giường ăn cái gì, ăn xong đồ vật chúng ta liền phải khởi công. Vừa nghe đến khởi công, đường gia bảo đôi mắt xoát lập tức liền mở, sau đó ma lưu bỏ xuống giường. Cơm sáng ăn cư nhiên cũng không tệ lắm, khoai lang đỏ quản đủ ở ngoài, một người còn phân tới rồi một chén sền sẽ cháo. Đường Gia bảo sắc thật đói thật sự, liền cháo còn ăn ba cái đỏ thơm khoai. Ăn xong cơm sáng lòng tràn đầy vui mừng đi theo lý trí quân phía sau, liền chờ kiếm đồng tiền lớn thời điểm, thấy được trước mặt từng hàng đại xe đẩy tay, lập tức liền trợn tròn mắt. Nhị ca, chúng ta này rốt cuộc là muốn làm gì a? Mỗi cái xe đẩy tay mặt trên trừ bỏ một đống dây thừng, mặt khác cái gì cũng không có. Đường Gia bảo trong lòng tức khắc dâng lên một khổ không tốt dự triệu, hận không thể hiện tại. Lập tức, lập tức xoay người rời đi. Không chờ đến lý trí quân trả lời hắn, bên cạnh liền lục tục có người lại đây lôi kéo xe đẩy tay rời đi. Cơ hồ đều là hai người xứng một chiếc xe đẩy như vậy phối hợp. Lúc này, lý trí quân cười đi qua vô đường ra bảo bả vai, ra bảo à, chúng ta cũng bắt đầu xuất công đi. Không, ta không cần. Đường Gia bảo lúc này là thật sự phản ứng lại đây, lập tức hô to ra tiếng. Kêu xong lúc sau cũng không đi xem Lý Tri Quân, quay đầu liền phải về phòng thu thập chính mình xem mỹ đi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình hai chân đột nhiên lập tức cách mặt đất. Tường nói điểm cái gì, nhưng là cổ áo tạp ở trên cổ hắn, làm hắn nói không ra lời. Nguyên lai Lý Tri Quân từ phía sau đuổi theo đường ra bảo, trực tiếp ở sau người dẫn theo sau cổ áo, đem người cấp lại sách trở về. Ở đường ra bảo hoảng sợ trong ánh mắt, Lý Tri Quân vô vô hắn mặt. Gia bảo à, tới nơi này, ngươi chính là không làm kia cũng đến làm. Đây chính là hắn ở nhà mặt suy nghĩ hồi lâu, lãng phí nhiều ít nào tế bảo mới nghĩ ra được biện pháp, lại như thế nào sẽ dễ dàng liền như vậy phóng đường Gia bảo rời đi đâu. Hơn nữa vì đường Gia bảo sự, hắn còn cố ý tìm thứ tư, khuyên can mãi mới làm thứ tư đồng ý hỗ trợ. Đường Gia bảo lúc này là thật sự hối hận, hối hận đến một bên ra sức kéo xe đẩy tay, một bên yên lặng chạy xuống nước mắt tới. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có trải qua vất vả như vậy sống. Giờ phút này hắn phía sau xe đẩy tay mặt trên, chính phóng tràn đầy một xe bạch bùn. Mà liên ở hắn phía sau, Lý Trí Quân cũng kéo một xe so với hắn còn muốn nhiều bạch bùn. Sớm biết rằng Lý Trí Quân nói kiếm tiền là làm cái này, đánh chết hắn cũng sẽ không theo tới. Chính là này sẽ, hối hận cũng vô dụng. Đường Gia bảo trong lòng. Đã sớm đã đem lý trí quân tổ tông 18 đại đều cấp tham hỏi vô số biến. Đặc biệt là tới rồi một cái thượng sân núi thời điểm, hắn lao lực toàn thân sức lực, mới khiến cho xe đẩy tay hoạt động như vậy một đoạn ngắn lộ. Chính là hơi chút buông lỏng biếng nhác, xe đẩy tay tự mình lại trượt xuống một chút. Lập tức, đường ra bảo cảm xúc hỏng mất tới rồi cực điểm. Dứt khoát buông ra trong tay xe đẩy tay, đặt mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Trượt xuống xe đẩy tay bị Lý Trí Quân đẳng ra tới tay trái cấp chặn. Hắn cao mày nhìn ngồi dưới đất đường Gia Bảo, lạnh một khuôn mặt nói, lên, tiếp tục kéo. Nhưng mà đường Gia Bảo đã hạ quyết tâm, chính là an vạ trên mặt đất, như thế nào cũng không chịu lên. Hắn cũng không tin chính mình chính là không làm, Lý Trí Quân còn có thể thật sự đem chính mình thế nào sao? Sự thật nói cho đường Gia Bảo, có thể, Lý Trí Quân là thật sự có thể đem hắn thế nào? Lý trí quân đem hai chiếc xe đẩy tay phóng tới một bên cố định, xác định sẽ không hoạt động lúc sau, trực tiếp xách lên ngồi dưới đất đường Gia Bảo, lại lần nữa hỏi một câu, ngươi kéo vẫn là không kéo. Không kéo không kéo liền không kéo. Đường Gia Bảo cũng tới tính tình, ngẩng đầu đối với Lý trí quân nói. Thực hảo. Lý trí quân nhìn đường Gia Bảo, sau đó dẫn theo người trực tiếp cấp ném tới một bên trên mặt đất đi. Nay một ném, đường Gia Bảo bị ném cái mặt chiều đại địa. Người cấp quăng ngã đau đã chết, còn ăn một miệng thổ. Chạy nhanh phi phi phi đem trong miệng thổ nhổ ra, liền phải chửi ấm lên. Nhưng mà chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, ven đường một viên thụ đã bị lý trí quân một chân liền cấp đá đoạn ở nơi đó. Đường gia bảo ngẩng đầu vừa thấy, trong miệng nói bị nghẹn trở về trong bụng đi. Lúc này liền hỏi đều không cần lý trí quân hỏi, đường gia bảo liền ma lưu bò lên, liền trên người hôi đều không rảnh lo đi chụp. Chạy đến xe đẩy tay trước mặt, dùng hết ăn mại sức lực bắt đầu kéo đi lên. Cũng may Lý Trí Quân ở thượng sân núi thời điểm, còn biết đằng ra một bàn tay tới giúp đỡ đường ra bảo đẩy một chút. Đẩy thời điểm, đường ra bảo vẫn là không nhịn xuống trộm quay đầu lại nhìn Lý Trí Quân liếc mắt một cái. Chỉ thấy Lý Trí Quân tay trái đặt ở hắn xe đẩy tay mặt sau, tay phải còn lôi kéo một chiếc. mẫu chốt là đều như vậy, thoạt nhìn lại là một bộ nhẹ nhàng, thành thạo bộ dáng. tức khắc. Đường ra bảo chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám, lại không một sợi bóng minh có thể thấy được. Bọn họ kéo loại này thổ dân bản xứ kêu bạch bùn, là lấy tới thiêu chế độ sử dụng. Mà này phiến đảo ra bạch bùn so địa phương khác chất lượng lại muốn hảo rất nhiều. Nhưng bởi vì khoảng cách ga tàu hỏa quá xa, cho nên thứ tư mới hoa giá cao tiền thỉnh người tới kéo. Từ đảo ra địa phương đến ga tàu hỏa không sai biệt lắm có 6-7 lộ, kéo như vậy một xe bạch bùn. Sắc thật là một kiện đặc biệt vất vả sống. Cho nên phía trước rất nhiều người lựa chọn hai người một tổ. Một người ở phía trước kéo, một người ở phía sau đẩy, Kéo đến một nửa mệt mỏi, hai người còn có thể trao đổi một chút vị trí. Đương nhiên vất vả về vất vả, nhưng là thứ tư cấp tiền công rất cao. Kéo một ngàn cân bạch bùn có thể tránh bốn đồng tiền. Chứ bỏ tiền công, thứ tư còn bao an trụ. Giống bọn họ bộ dáng này hai người một tổ. Một ngày chạy tam tranh tả hữu, là có thể đem này 4 đồng tiền cấp tránh trở về. Ở ngày mùa tới phía trước, kéo lên 1-2 tháng, một người là có thể tịnh tránh cái trăm tới đồng tiền. Ngày này, là đường ra bảo lớn như vậy, mệt nhất nhất vất vả nhất nghẹn khuất một ngày. Tới rồi buổi tối vừa thu lại công, đường ra bảo liền trực tiếp nằm liệt tới rồi trên giường đi, liền cơm đều không có sức lực đi ăn. Cuối cùng vẫn là lý trí quân giúp đỡ đem ăn cấp lấy về phòng. Tính toán chờ hắn nửa đêm đói đã tỉnh lại ăn. Quả nhiên, tới rồi nửa đêm thời điểm, đường Gia bảo thật sự đã tỉnh. Nhưng là tỉnh lại chuyện thứ nhất không phải ăn cái gì, mà là trong bóng đêm cẩn thận quan sát hồi lâu Lý Trí Quân. Xác định Lý Trí Quân ngủ rồi lúc sau, đường Gia bảo lúc này mới gión ra gión rén từ trên giường bỏ xuống dưới. Bốt hát tay chân nhẹ nhàng đem quần áo của mình đơn giản cấp thu thập một chút, chuẩn bị rời đi thời điểm, lại xoay trở về đem ăn cấp phóng tới trong túi. Kết quả tay mới vừa sờ lên môn xuyên thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang lên tới, tức khắc đem đường ra bảo hồn đều thiếu chút nữa dọa không có. Ngươi đây là tính toán chuẩn em trở về sao? Không đợi đường ra bảo trả lời, lý Chí quân tiếp theo lại tới nữa một câu, ngươi tin hay không, ngươi lần này cần là lưu đi trở về, ta làm theo có thể đem ngươi bắt được lại đây. Nhưng là lần tới, ta nhưng không cam đoan còn có nhẹ nhàng như vậy sống cấp đến ngươi làm. Đường ra bảo giờ phút này hảo muốn khóc, tay vớt môn xuyên do dự nửa ngày, lại yên lặng bắt tay cấp thu trở về. Sau đó đặt mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất đi. Vẫn luôn nghiêng lỗ tai nghe động tĩnh Lý Tri Quân, xác định không có nghe được mở cửa thanh sau, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đến nỗi đường ra bảo thượng không lên giường ngủ, hắn một chút đều không quan tâm. Dù sao chỉ cần người thành thật ở chỗ này làm việc, mặt khác hắn mới lười đến quần đâu. Đường gia bảo trên mặt đất ngồi không một hồi, liền lạnh lên. Nay lạnh lùng, bụng cũng đi theo lộc cọc lộc cọc kêu đi lên. Yên lặng từ trong túi đem ăn lấy ra tới, sau đó hủy khuất ngồi dưới đất chậm rãi ăn lên. Chương 71 chương 71 Ngày nay chỉ là đường gia bảo cực khổ nhật từ bắt đầu, trong tương lai hai tháng, chỉ có càng vất vả, không có nhất vất vả. Chờ tới rồi kết thúc ngày này, đường gia bảo đã đại biến cái bộ dáng. Người đen Gầy, tinh khí thần cũng héo. Duy nhất thu hoạch, đại khái chính là sức lực biến đại một chút. Lý trí quân làm đường Gia bảo ở trong phòng chờ hắn một hồi, hắn đến đi tìm thứ tư đem tiền công kết toán một chút. Công đạo sau khi xong, lập tức liền rời đi. Nhìn lý trí quân bóng dáng, đường Gia bảo vô cùng ủy khuất. Căm giận ngồi ở chỗ kia, ám chọc chọc nhắc mãi, đó là ta tiền công, là ta vất vả làm việc được đến tiền công. Đáng tiếc chính là... Hắn đã thuyết phục với lý trí quân vũ lực dưới, Lang là không dám nói ra khẩu. Thực mau, lý trí quân liền đem tiền công kết toán xong đã trở lại. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền phải đi trở về. Đường Gia bảo mắt trông mong chờ lý trí quân mở miệng, hy vọng xa với lý trí quân có thể chủ động nói một tiếng đem tiền công cấp đến chính mình. Nhưng mà chờ á chờ, chờ đến đồ vật đều thu thập xong lên đường, vẫn là không có chờ đến lý trí quân đôi câu vài lời. Theo tới thời điểm không giống nhau, trở về thời điểm không có người giá xe bỏ đưa bọn họ đi. Cho nên lý trí quân hỏi đường Gia bảo nên như thế nào về nhà lúc sau, liền mang theo người đi trước huyện thành. Đường Gia bảo đi theo lý trí quân vẫn luôn chờ đến ngồi trên về nhà ô tô lúc sau, mới hậu chi hậu giác minh bạch, lý trí quân đây là tính toán đi một chuyến chính mình ra. Tức khắc, cả người đều hoảng sợ lên. Vốn tưởng rằng khổ bức nhận tử đến cùng, đang muốn hảo hảo thả lỏng một chút đâu. Chẳng lẽ Lý Chí Quân còn không tính toán buông tha hắn? Nhị ca, ngươi như thế nào cũng lại đây a? Lý Chí Hà đang chuẩn bị làm giữa trưa cơm đâu, kết quả mới từ nhà chính ra tới, liền thấy được một chiếc một sao đi vào tới Lý Chí Quân cùng Đường Gia Bảo, tức khắc đầy mặt kinh hỉ. Bất quá Đường thấy rõ Đường Gia Bảo bộ dáng khi, nhưng thật ra dọa gia lão đại nhảy dựng, lập tức kinh hô ra tiếng, "Gia Bảo, ngươi sao thay đổi nhiều như vậy? Thật sự không có biện pháp tin tưởng." trước mắt cái này ngăm đen gầy nhưng rắn chắc nam nhân là đã từng cái kia so với chính mình còn trắng nõn một ít đường gia bảo hơn nữa cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau chính là đường gia bảo cả người tinh khí thần đều có vẻ phá lệ suy sụt đường gia bảo rất muốn hướng lý trí hà phát giận hắn sở dị biến thành như vậy còn không phải bởi vì nàng hảo nhị ca chính là lý trí quân liền ở hắn bên cạnh hắn thật sự không có can đảm đem lời này nói ra Hơn nữa Lý Trí quân này sẽ đều đi theo chính mình về đến nhà, còn không chừng sẽ như thế nào lan lộn chính mình đâu. Như vậy tưởng tượng, đường gia bảo tức khắc cả người liền càng héo. Hắn nâng lên mí mắt cố sức nhìn Lý Trí Hà liếc mắt một cái, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, điết lôi kéo cái đầu sách theo chính mình bao vây liền vào bồn trong. Lý Trí Hà chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Trí quân. Lý Trí quân hướng Lý Trí Hà cười cười, không có việc gì. Hắn chính là mệt mỏi. Làm hắn nghỉ ngơi một chút, một hồi ta vào nhà cùng hắn nói chuyện, bảo đảm hắn lập tức thì tốt rồi. Lời nói vừa mới xuất khẩu, lý trí hà bên này còn không có cái gì. Hướng trong phòng đi đường ra bảo lại toàn bộ thân mình đống nhiên cứng đờ một chút, ngừng lại. Như là một chút cũng nhìn không ra hai người chi gian không thích hợp, lý trí hà này sẽ bởi vì lý trí quân đã đến, nhưng thật ra phá lệ cao hứng. Nhị ca, vậy ngươi trước ngồi một chút. Ta đây liền đi nấu cơm cho ngươi. Chờ đến Lý Chí Hà chân trước vừa đi nhà bếp, Lý Chí quân sau lưng liền mại hướng về phía bùng trong. Môn cơ hồ là vừa một bị đẩy ra, vốn dĩ nằm ở trên giường cá chết dạng đường ra bảo lập tức liền ngồi lên. Đặc biệt là nhìn đến Lý Chí quân trong nháy mắt kia, cả người đều khóc tang cái mặt. Nhị ca! nay một tiếng tê, mang theo vài phần sợ hãi, còn có vài phần khóc nước nở. Lý Chí quân không có ứng đường ra bảo mà là trầm dãi đem toàn bộ nhà ở cấp đánh giá một lần. Ở Lý Trí Quân đánh giá thời gian, đường Gia bảo vẫn luôn huyền một lòng thật lâu không có bông xuống. Hắn có một loại trực giác, Lý Trí Quân nhất định còn có cái gì sau chiêu đang chờ chính mình. Chờ đến Lý Trí Quân đánh giá đủ rồi, cũng ngồi vào mép giường khi, đường Gia bảo liền cùng bị sợ hãi con thỏ giống nhau, lập tức liền từ trên giường bò xuống dưới, đứng ở trên mặt đất. Lý Trí Quân vẫn luôn không nói chuyện, Liền lao lấy ánh mắt nhìn đường ra bảo. Xem đến đường ra bảo ra đầu đều tê dại, cả người sợ hãi đều run rẩy lên tới. Hắn nhớ tới thượng một hồi lý trí quân như vậy xem chính mình, là ở làm một tuần sống lúc sau, chính mình lại một lần kéo xe đẩy tay ở nửa đường thượng cáo kỉnh không chịu làm. Sau đó cũng là như vậy nhìn chính mình, sau khi xem xong, trực tiếp cầm lấy dây thừng đem chính mình trói lên, sau đó cấp điếu tới rồi trên cây. Hơn nữa sợ chính mình kêu ra tiếng tới, còn lấy đồ vật đem hắn miệng cấp lấp kín. Sau khi xong, dưới tảng cây nói thẳng, khi nào nghỉ thông suốt, khi nào lại thả người xuống dưới. Mà kia hai xe đẩy tay bạch bùn, Lý Chí Quân cư nhiên dùng hai tay, phân biệt cầm một chiếc xe đẩy bắt tay, nhẹ nhàng đem hai xe đẩy tay liền như vậy cấp kéo đi rồi. Kia một lần, đường ra bảo khắc sâu nhận thức đến, Lý Chí Quân này sức lực rốt cuộc là có bao nhiêu lớn. Mà chính mình Suốt ở trên cây bị treo hơn 2 giờ. Kéo không xe đẩy tay trở về Lý Chí Quân, dưới tảng cây hỏi đường Gia Bảo, nghị thông suốt không, người rốt cuộc là kéo vẫn là không kéo. Trên cây đường Gia Bảo, bị đổ miệng không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể một cái kính mánh gật đầu. Kéo, hắn kéo. Cho nên hiện tại Lý Chí Quân lại như vậy xem đường Gia Bảo thời điểm, đường Gia Bảo sợ hãi. Nhị ca, ngươi, ngươi có gì cứ việc nói thẳng đi. Ngươi nói gì, ta đều nghe ngươi. Thật sự, chỉ cần đừng lại dùng này ánh mắt nhìn ta thì tốt rồi. Lý trí hà bởi vì lý trí quân đã đến, nhưng thật ra đặc biệt cao hứng. Nàng gà cho đường ra bảo nhiều năm như vậy, bởi vì gà đến xa, không riêng chính mình về nhà mẹ để hồi đến thiếu, ngay cả nhà mẹ để người đây cũng là trừ bỏ chính mình xuất giá cùng sinh hài tử, lần đầu tiên đến trong nhà nàng tới. Cho nên này một chút. Càng là đem vẫn luôn luyến tiếc ăn heo huyết viên cũng lấy ra tới, thả làm ớt cay cùng tỏi cấp xảo. Chờ đến đồ ăn mau làm tốt thời điểm, nàng khiến cho nhi tử đường bằng đi vào gọi người ra tới ăn cơm. Đường bằng có điểm sợ người lạ, cho nên chỉ là đứng ở vùng trong cửa, hướng bên trong dối cái đầu, nhỏ giọng hô một câu, ba, nhị cứu cứu, ăn cơm. Một kêu xong, người lập tức liền chạy ra. Lý trí quân chỉ là nhẹ nhàng nhìn đường ra bảo liếc mắt một cái. Đường Gia bảo lập tức liền nói, ta, ta đi giúp tiểu hà đoan đồ ăn. Sau đó chỉ thấy lý trí quân tán dương gật gật đầu, đường Gia bảo chạy nhanh liền hướng nhà bếp chạy tới. Chỉ cần không cho hắn đơn độc đối mặt lý trí quân, này sẽ làm hắn làm gì hắn đều nguyện ý. Nhà bếp lý trí hà vừa thấy đến đường Gia bảo chạy ra, còn đương hắn đói bụng, chạy nhanh thiên xảo một chút nồi bên trong đồ ăn liền nói, ngươi trước ngồi một chút, ta này lập tức liền ra khỏi nồi. Kết quả vừa mới nói xong, liền nhìn đến đường Gia bảo đem nàng làm bí đỏ cấp đoan đi rồi. Kết quả không chờ một hồi, đường Gia bảo lại chạy ra tới. Lúc này, con từ tủ chén bên trong cầm chén cấp lấy ra tới. Thinh hào cơm, lại chạy nhanh bưng cơm rời đi. Lý Chí Hà có vài phần kinh ngạc, nhìn đường Gia bảo bóng dáng. Chẳng lẽ, đường Gia bảo đây là tới giúp chính mình làm việc tới? Trên thực tế, thật đúng là chính là... Ngay cả trong nồi mặt cuối cùng một cái đồ ăn, Lý Chí Hà vừa mới thịnh ra tới, chuẩn bị mang sang đi thời điểm, đều bị đường ra bảo cấp tiếp qua đi. Tuy rằng không lớn minh bạch đường ra bảo như thế nào lập tức trở nên như vậy cẩn mẫn, nhưng một chút cũng không ngại ngại Lý Chí Hà hảo tâm tình. Bởi vì buổi chiều còn muốn vội vàng hồi Lý Gia Thôn, cho nên Lý Chí quân cơm nước song không có biện pháp nhiều ngây người. Đi thời điểm, đem Lý Chí Hà cùng đường ra bảo đều gọi vào một chỗ. Sau đó từ trong túi đem một chồng tiền cấp đảo ra tới. Lý chí Hà vừa thấy đến kia điệp tiền, lập tức liền nha một tiếng, kinh hô ra tới. Mặc dù là này sẽ còn không có số đâu, quang nhìn ra, Lý chí Hà cũng nhìn ra được tới, này điệp tiền sợ không được có một trăm nhiều khối. Chờ tới rồi tiền giao cho Lý chí Hà trên tay khi, Lý chí Hà còn có điểm không thể tin tưởng, nhị ca, này thật là các ngươi làm hai tháng, ra bảo cấp tránh tới. Lý trí hạ như vậy vừa hỏi, không chờ đến lý trí quân trả lời, bên kia đường ra bảo liền một cái kính gật đầu. Hắn hiện tại ánh mắt cùng lực chú ý, tất cả đều đặt ở kia điệp tiền mặt trên. Phải biết rằng mới vừa lý trí hạ có thể đếm được một lần, đều có 100 nhiều đồng tiền. Đến nơi lý trí quân nói, phía trước mượn hắn kia 10 đồng tiền, hắn ở bên trong khấu hạ tới. Cái này đường ra bảo đều tỏ vẻ, hắn một chút cũng không thèm để ý cái này. Đường gia bảo mắt trông mong nhìn kia điệp tiền, trong lòng vẫn luôn ở hò hét, đây là ta, là tiền của ta, ta cực cực khổ khổ tránh xuống dưới tiền mồ hôi nước mắt. Nếu không phải cố kị lý trí quân còn ở nơi này, đường gia bảo nhất định làm lý trí hà lập tức đem tiền giao cho chính mình. Trên thực tế, lý trí Chí quân chính là ở lo lắng cái này, lúc này mới một hai phải đi theo đường gia bảo trở về một chuyến. Sau đó lý trí quân cười như không cười nhìn thoáng qua đường gia bảo. Đường Gia Bảo một đôi thượng lý trí quân ánh mắt, cả người liền héo. Vừa mới trong đầu mới hiện ra tới ý niệm, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó hắn nghe được Lý Trí Quân đối Lý Trí Hà lại nói, "Không sai, này xác thật là Gia Bảo tránh tới. Hơn nữa Gia Bảo cùng ta nói, về sau hắn tránh sở hữu tiền đều giao cho ngươi chế tay, từ ngươi tới bảo quản, miễn cho hắn một có tiền liền muốn đi chơi bài." Lý Trí Hà vừa nghe, lập tức kinh hỉ nhìn về phía Đường Gia Bảo. Gia Bảo, nhị ca nói chính là thật vậy chăng? Thật sự. Đường Gia Bảo căng ra đầu nói. Có một bên lý trí quân ở bên cạnh nhìn, không phải thật sự, kia cũng đến là thật sự. Lý trí quân hiển nhiên đối đường Gia Bảo trả lời rất vừa lòng. Gia Bảo, ngươi lại đây, ta còn có nói mấy câu muốn cùng ngươi công đạo một chút. Sau đó không đợi đường Gia Bảo trả lời, chính hắn tiên tiến bùng trong. Đường Gia Bảo một chút cũng không nghĩ theo sau. Nhưng là hắn sợ hãi, lại chỉ có thể theo sau. Cũng không biết hai người ở bên trong nói gì, qua một hồi lâu, mới nhìn đến Lý Trí Quân một người ra tới. Lý Trí Chí Hà chính kỳ quái, muốn hỏi một câu đường ra bảo đâu. Kết quả Lý Trí Quân liền cùng nàng nói, hắn đến đi rồi. Lý Trí Hà chạy nhanh đem chính mình phơi một ít khoai lang khô à, cấp đến Lý Trí Quân, phi làm hắn mang đi. Chính mình trong nhà nghèo, không gì thứ tốt, nhưng Lý Trí Quân tới một chuyến tổng không thể làm người tay không mà về lý trí quân khen ngược không thoái thác trực tiếp nhận lấy chờ đến lý trí quân vừa đi lý trí hà đem cửa phòng đẩy ra vừa thấy đường gia bảo cả người sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất lý trí hà chạy nhanh chạy qua đi liền phải nâng dậy đường gia bảo tới kết quả tay vừa mới đụng tới đường gia bảo đường gia bảo liền một phen đẩy ra nàng sau đó cong lưng hảo một trận nuôn mửa lý trí hà này một chút là thật sự dọa tới rồi Lại một sờ, cả người toàn thân lạnh băng lạnh băng, còn một cái kính mạo mồ hôi lạnh, ra bảo, ngươi đây là sao làm Cũng mặc kệ lý trí hạ như thế nào hỏi, đường ra bảo như cũ phun cái không đỉnh căn bản không rảnh lo trả lời cái gì. Hợp với phun ra hồi lâu, mới chậm rãi ngừng. Ra bảo a nếu không ta đi xem đi. Quỳ dạp trên mặt đất đường ra bảo ngẩng đầu, đối với vẻ mặt quan tâm lý trí hạ, sau đó lắc lắc đầu. Lý Chi Hà lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới, đỡ đến trên giường nằm. Sau đó này một chuyến, Đường Gia Bảo suốt ở trên giường nằm hai ngày, mới xem như chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Vài lần Lý Chi Hà muốn hỏi Đường Gia Bảo ngày đó trong phòng mặt đã xảy ra sự tình gì, nhưng mỗi lần nàng vừa hỏi, Đường Gia Bảo liền vẻ mặt hoảng sợ, nhưng mà liền tính là như vậy, lại một chữ cũng không chịu nói ra. Bất quá đánh kia về sau. Đường ra bảo đối Lý Trí Hà sắc thật là hảo rất nhiều. chương 72 chương 72 Bởi vì Lý Trí Hà gia ly Lý Gia Thôn thực sự có điểm khoảng cách, cứ việc Lý Trí Quân lên đường đuổi thật sự cấp, chờ đến Lý Gia Thôn cửa thôn thời điểm, thiên đạ hát tấu. Hợp với 2 tháng không về nhà, Lý Trí Quân này sẽ phá lệ nhớ nhà người. Đặc biệt là trong nhà Tam Hải Tử, cũng không biết bọn họ gần nhất thế nào. Kết quả, hắn như vậy vội vội vàng vàng hướng trong nhà đuổi mắt nhìn đến chính mình ra cửa phòng khẩu, lại bị một cái không biết từ từ nơi nào toát ra tới hắc ảnh cướp dọa lao đại nhảy dựng. Trong bóng đêm, chỉ cảm thấy đến kia đồ vật một đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trong miệng phát ra ố ô thanh âm, nghe tới như là nào đó động vật khởi sướng tiến công khi tiếng kêu giống nhau. Sau đó giây tiếp theo, kia đồ vật liền khai kêu, gâu gâu gâu. Nay một điều, trong phòng mặt đèn lập tức liền sáng lên. Sau đó nghe được tạ Lan Hương dò hỏi thanh, ai nha? Lan Hương, là ta, quân tử. Vừa nghe là Lý Trí quân đã trở lại, tạ Lan Hương chạy nhanh giữ cửa khai, một bên khai, một bên nói, sao như vậy vãn vào nhà đâu? Sau đó tiếp nhận Lý Trí quân trong tay bao vây, đối với như cũ ở một bên như hổ rình ngồi cẩu liền hô một câu, đại hắc, đừng kêu, một bên đi. Lý Trí quân tiến phòng liền hỏi, nhà ta gì thời điểm nuôi cho A? Vừa rồi kia mánh không đinh vụt ra tới, nếu không phải chính mình trốn đến mau lúc ấy chỉ sợ phải bị căn trúng một ngụm. Nghe được lý trí quân hỏi cái này, tạ Lan Hương liền nói, là hồng lợi từ đồng học trong nhà ôm tới chó con, ta vốn dĩ cũng không nghĩ dưỡng, nhưng là ngươi không phải đi ra ngoài thời gian dài như vậy sao, ta nghĩ trong nhà theo ta cùng hài tử mấy cái, cảm thấy vẫn là dưỡng một con tốt một chút. Nga! Lý trí quân lên tiếng. Sau đó từ trong túi đem lần này kiếm trở về tiền cấp đến tạ Lan Hương. Một bên cấp, một bên nói, ta lúc này mang theo đường ra bảo cùng đi, nhân tiện đem lần trước tiểu hà tìm mẹ mượn 10 đồng tiền cũng muốn đã trở lại, ngày mai ta liền cấp mẹ đưa qua đi. Hai người nói chuyện thời điểm, nay cậu cũng không biết khi nào lưu tiến vào, chính tránh ở Lý Trí Quân phía sau một cái ghế giữa phía dưới, một đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trí Quân. Lý trí quân quay đầu lại đột nhiên chợt vừa thấy đến, còn dọa nhảy dựng. Lan hương A, ta sao cảm thấy nhà ta này cậu xem người, như thế nào như vậy khiếp đến hoàng A. Tạ Lan hương này sẽ chính đứng dậy chuẩn bị đi cấp lý trí quân lộng điểm ăn. Nghe được lý trí quân như vậy vừa nói, nàng mới xoay người trả lời một câu, Nga, này cậu là chó săn, so giống nhau thổ cậu là muốn hung một chút. Nó đây là còn không có quen thuộc người, chờ quen thuộc lúc sau thì tốt rồi. Nói xong, liền đi nhà bếp. Trong phòng mặt lưu lại lý trí quân cùng một con cẩu, một người một cẩu nhưng thật ra nhìn nhau thật dài thời gian. Đại buổi tối, tạ Lan Hương cũng không tính toán lộng nhiều phức tạp. Nghĩ trong nhà còn dư lại một chút bột mì, rứt khoát liền lộn thủy, làm một chén mì ngật đáp ra tới. Lý trí quân sắc thật là đói thật sự, hồng hộp vài cái liền đem một chén mì ngật đáp ăn xong rồi. Sau đó nấu nước giặt sạch cái táo. Thay đổi một thân sạch sẽ siêm ý đi hề Nằm trên giường liền ngủ rồi Song Bảo thai ngày hôm sau muốn đi học Cho nên buổi sáng đều lên tương đối sớm Liếc mắt một cái liền thấy được Đang ở hậu viện phách xài Lý Trí Quân Lập tức cao hứng vây quanh đi lên Một ngụm một cái ba ba như vậy têu Đem Lý Trí Quân têu cả người kêu têu Một cái thoải mái a. Mà song Bảo thai vừa rời giường kia tiểu hắc cẩu này sẽ cũng xuống tới Cái đuôi nhỏ lay động lay động vẫn luôn đi theo hai đứa nhỏ bên chân đảo quanh. nay thái độ, đối lập tối hôm qua đối đại Lý Tri Quân, kia cũng thật chính là thiên kém chi đường. Ngay cả hai hải tử đi học, nay cậu cũng một đường đi theo, xong rồi cuối cùng vẫn là Lý Hồng lợi nhặt lên trên mặt đất cục đá, đối với tiểu hắc cậu ném vài cái, nay cậu mới không cam lòng chuyển vòng đi trở về. Kết quả đâu, một hồi đi liền nhìn đến đứng ở nhà chính cửa Lý Tri Quân, lập tức liền kẹp lấy riêu đến chính hoan cái đuôi, Hướng về phía lý trí quân phát ra vài tiếng ô ô huy hiếp thanh. Làm cho lý trí quân sáng sớm thượng, đều gặp thời thời khắc khắc để phòng này cho đen, miễn cho một không cẩn thận đã bị nó cấp đánh lén một chút. Đem tạ Lan Hương xem đến buồn cười cực kỳ, cuối cùng cấp lý trí quân sử cái biện pháp, làm lý trí quân mấy ngày nay nhiều cấp này cầu bị cơm. Thời gian dài, nay cầu liền sẽ không có lớn như vậy để ý. Cơm nước xong, lý trí quân liền đi cấp tạ Quế Hoa đưa tiền. Tạ Quế Hoa tiếp nhận lý trí quân tiền, rốt cuộc vẫn là nhớ mong lý trí hả, lại hỏi nhiều vài câu. Lý trí quân một chút cũng không có dấu giếm, đem trong khoảng thời gian này đối đường ra bảo làm sự tình cấp nói một lần, thẳng nghe Tạ Quế Hoa phá lệ hả giận, một cái kính ở nơi đó kê ơ, làm tốt lắm. Nay hợp với vài tiếng trầm trồ khen ngợi, đem nghiêm tú tú đều cấp cả kinh từ bên ngoài chạy tiến vào, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tạ Quế Hoa. Lộng không rõ này rốt cuộc là phát sinh gì sự. Lý trí quân đang ở nơi đó nói, ta vốn gì tưởng trực tiếp tấu một đốn, tấu tàn nhẫn, tấu sợ, mới có thể trưởng trí nhớ không phải. Chính là nghĩ lại tưởng tượng A, ta nếu là tấu đến lợi hại, tấu ra cái tốt xấu tới, không còn phải là tiểu hạ ở chiếu cố sao. Cho nên muốn hồi lâu, cũng cũng chỉ nghĩ đến này biện pháp. Lúc ấy hắn chuyển thời điểm, kia chính là cố ý xoay lão thời gian dài. Đừng nói bị hắn chuyển đường ra bảo, chính là chính mình nhìn đường ra bảo bộ dáng này chuyển, đến cuối cùng đi thời điểm đầu đều có điểm tròn váng. Hợp với đi rồi vài bước lộ, cảm giác trước mắt mặt đất đều ở đánh vòng chuyển động. Có thể nghĩ, bị hắn chuyển đường ra bảo nên là như thế nào một cái cảm thụ. Cả người cười tủm tỉm ngồi ở chỗ kia, lôi kéo lý trí quân tay, không ngừng khen, vẫn là nhà ta quân tử đáng tin cậy, hữu dụng. Đặc biệt là nghe được cuối cùng Lý trí quân trước khi đi thời điểm còn tới như vậy vừa ra, tạ quế hoa tức khắc cảm thấy cả người thần thanh khí sẵn lên. Lý trí quân đảo không cảm giác ra cái gì, nghiêm tú tú lại một bên nghe lại run lập cập. Mặt mang sợ hãi nhìn thoáng qua Lý trí quân, xoay người về phòng liền cùng Lý trí cương nhắc mãi thượng. Ngươi nói quân tử này rốt cuộc là ăn gì a? sao liền sức lực như vậy đại đâu? Kia đường Gia bảo tuy rằng gầy, nhưng tốt xấu cũng là cái thành niên nam nhân. Nói như thế nào trăm ba bốn mươi cân kia vẫn phải có đi. Này lý trí quân cư nhiên trực tiếp đem người cấp sách lên tới không nói, còn có thể đem người dùng tay bắt lấy ngực quần áo, vẫn luôn ở không trung đánh đi dạo. Cho dù là chính mình không có tận mắt nhìn thấy đến, qua ngấm lại đầu đều tròn váng. Mặc danh, nghiêm tú tú đối đường ra bảo dâng lên vài phần đồng tình tới. Bất quá cùng nghiêm tú tú không giống nhau chính là, lý trí cương lại cảm thấy lý trí quân việc này làm tốt lắm. Hắn nghe xong nghiêm tú tú nói lúc sau, ngược lại vui tươi hớn hở một cái kính ở nơi đó khen Lý Trí Quân. Bất quá Lý Trí Cương không lớn sẽ khen người, lan qua lộn lại đơn giản chính là, làm tốt lắm, nên làm như vậy. Khen đến nhiều, nghiêm tú tú nghe được đều có điểm nhị. Tức giận đẩy Lý Trí Cương một chút, ngươi nói ngươi cùng quân tử là thân huynh đệ đi. Sao quân tử có lớn như vậy sức lực, ngươi như thế nào liền không đâu? Nói đến cái này, Lý trí cương tỏ vẻ hắn cũng thực bất đắc dĩ à, này lại không phải hắn muốn là có thể có. Lý trí quân sau khi trở về, cũng chỉ nghỉ ngơi ngày này, ngày hôm sau hắn liền chịu trách nhiệm gánh nặng tiếp tục đi bán hắn đậu hủ đi. Tuy rằng bán đậu hủ so ra kem kéo bạch bùng tiền, nhưng là lại có thể nghe được rất nhiều tin tức, nhận thức rất nhiều người. Hơn nữa hắn cũng không phải đặc biệt so đo người, ngẫu nhiên thiết thời điểm, khổ người cho nhân ra thiết lớn một chút điểm. Người khác đều khen hắn một câu phúc hậu. Cho nên này hợp với hơn 2 tháng không đi ra ngoài bán đậu hủ, rất nhiều nhận thức lão khách hàng đều tới hỏi hắn như thế nào gần nhất không thấy được người. Thậm chí còn có người cho hắn giới thiệu một đơn đại sinh ý, đính 10 bàn đậu hủ, làm hắn ngày mai buổi chiều đưa qua đi. Nói là người ta làm bạch hỷ sự thượng phải dùng. Vì cảm tạ người này, Lý Chí Quân không những tịch thu hắn mua đậu hủ tiền, còn tặng không nửa cân đậu phao. Người nọ giả ý chối từ một chút, thấy lý trí quân đưa đến thái độ kiên quyết, lời trong lời ngoài lại tất cả đều là cảm tạ ý tứ, người này cũng liền cười ha hả nhận lấy. Nhưng thật ra xem đến bên cạnh mua đậu hủ người hảo một trận hâm mộ. Lý trí quân đem này đậu hủ một bán xong, liền chạy nhanh chịu trách nhiệm gánh nặng đi trở về. Vừa đi một bên còn ở nơi đó tính toán, cũng không biết trong nhà cây đậu tồn lượng còn có bao nhiêu. Một hồi phòng liền đem này tin tức tốt nói cho tạ Lan Hương, tạ Lan Hương chạy nhanh cầm mẹ thăng liền phải vào nhà đi lượng cây đậu. Nàng đến chạy nhanh đem cây đậu lượng hảo, sau đó đem bên trong tạm chất cấp chọn lựa một chút. Người này dùng một lần muốn nhiều như vậy đậu hủ, đều để được với lý trí quân ngày thường lấy lòng mấy ngày lượng. Hai vợ chồng bận việc một buổi trưa, chờ đến xong bảo thai tan học về nhà lúc sau, mới đem cây đậu cấp mái nhỏ, sau đó lấy thùng cấp ngâm thượng. Trung gian bởi vì trong nhà phào cây đậu thùng không đủ, Lý Trí Quân còn chạy đến Lý Trí Cương nơi đó, mượn hai cái thùng lại đây dùng. Tới rồi ngày hôm sau, Lý Trí Quân sớm liền đem đậu hũ cho người ta đưa đi qua. Người nọ kiểm tra rồi một chút đậu hũ, cảm thấy đặc biệt vừa lòng, thực sản khoái liền đem trướng cấp kết. Cũng không biết có phải hay không có như vậy vừa ra, Lý Trí Quân kế tiếp nhật tử, lâu lâu tổng có thể nhận được cùng loại như vậy đơn tử. Có trước kia ở trên tay hắn mua quá đậu hủ, chính mình vừa lúc yêu cầu dùng, cho nên trực tiếp tìm hắn nói. Cũng có cái loại này giúp đỡ thân thích lại đầy đính. Giống như vậy, lý trí quân tuy rằng chưa cho người tiền, nhưng đậu hủ đậu phao gì, đều sẽ đưa điểm cho người ta. Nhân ra cầm đồ vật của hắn, cũng có vẻ phá lệ cao hứng. Đậu hủ bán đến hảo, kiếm được tiền cũng nhiều. Chỉ là cứ như vậy, trong nhà cây đậu liền tiêu hao đến phá lệ mau ngay nọ Tạ Lan Hương đem lượng tốt cây đậu ngã vào cái kỳ thượng chọn lựa thời điểm cùng Lý Chi Quân tới một câu Quân tử a nhà ta cây đậu không nhiều lắm này nhưng làm sao a này xác thật là cái chuyện phiền toái Lý Chi Quân đã sớm suy xét tới rồi cũng suy nghĩ hồi lâu trước mắt Tạ Lan Hương như vậy vừa hỏi hắn nghĩ nghĩ không có việc gì ta mặt sau đi bán đậu hủ thuận tiện lại tìm người hỏi một chút xem ai trong nhà có cây đậu nguyện ý bán. Như vậy nhiều người, tổng có thể thu điểm cây đậu đi lên. Cũng may lý trí quân như vậy từng nhà thu cây đậu, đảo thật đúng là thu được không ít cây đậu. Xem như đem hắn nguyên liệu vấn đề cấp giải quyết. Lý trí quân đậu hủ sinh ý càng làm càng tốt, hắn liền bắt đầu cùng tạ Lan Hương ở nhà cân nhắc, thế nào đem đậu hủ đa dạng làm nhiều một ít. Hắn đem việc này cùng tạ Lan Hương vừa nói, tạ Lan Hương trực tiếp phải trả lời, cái này đơn giản a ta còn sẽ làm đầu phụ trúc cùng đầu phụ khô tử. Lý trí quân, cảm tình hắn vẫn luôn coi thường tạ lan hương, đây là cái sẽ không ít đổ vật nhân tại A. Chương 73 Chương 73 Chỉ trước mắt, thời tiết liền dần dần trở nên nhiệt lên. Dây nặng quần áo mùa đông đã cởi ra, thay hơi mỏng quần áo. Giống thường lui tới giống nhau, cơ hồ là tề chiêu để bọn họ vừa ra khỏi cửa. Lý trí Mỹ liền đĩnh cái cực đại bụng đi nhà bếp nấu cơm heo. Nàng từ khi lại lần nữa mang thai tới rồi mặt sau, đã không ra đi xuất công. Nhưng là giống những người khác xuất công nói, giống trong nhà uy heo cơm heo à, hoặc là nấu cơm à, này một tương tự so đơn giản sống đều là nàng tới làm. Kết quả cơm heo nấu đến một nửa, cảm giác được một cổ hạ thân một cổ nhiệt lưu bừng lên. Đã sinh quá hai đứa nhỏ lý trí Mỹ biết, chính mình đây là muốn sinh dự triệu. Nàng trước đỡ tưởng đứng một hồi sau đó đối với trong viện chính mang theo muội muội chơi La Yến hô, Yến Tử đi La Tam nãi nãi ra, liền nói mụ mụ có việc muốn tìm nàng, làm nàng chạy nhanh lại đây một chuyến. La Yến lập tức liền chạy đi tìm La Tam nãi nãi, mà Lý Chi Mỹ tắc không hoảng không loạn cho chính mình thiêu tràn đầy một nồi to thủy. chờ đến La Tam nãi nãi tới thời điểm, thủy đã thiêu hảo. nay sẽ Lý Chi Mỹ sắc mặt đều có điểm trắng bệnh, cuối cùng chính mình còn đỡ tưởng chậm rãi đi trở về buồng trong sau đó nằm đảo trên giường đi. Vốn tưởng rằng sinh hải tử yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, kết quả này một thai sinh xuống dưới dị thường thuận lợi. Đương thể Chiêu đệ bọn họ từ trong đất xuất công trở về thời điểm, lý trí Mỹ mới vừa đem hải tử sinh hạ tới. Mới vừa đi tiến nhà chính vài người lập tức liền nghe được một trận trẻ con khóc nỉ non thanh, sau đó chỉ thấy Thề Chiêu đệ sắc mặt lập tức liền thay đổi, một phen liền ném xuống trên vai khiêng cái quốc, bay nhanh chạy đi vào vùng trong bên trong La Tam Nãi Nãi mới vừa dùng đệm giường đem Hải Tử cấp bao hảo, liền thấy Tề Chiêu đệ vội vội vàng vàng chạy tiến vào, vẻ mặt khẩn trương hỏi: Hải Tử đâu? mau cho ta xem. La Tam Nãi Nãi mới vừa đem trong tay Hải Tử đưa qua đi, còn không có tới kịp nói thượng một câu đâu. Bên kia Tề Chiêu đệ cũng đã nhanh tay đem đệm giường cấp sốc lên, cơ hồ là liếc mắt một cái liền thấy được trẻ con tiểu đệ, đệ tức khắc một trương mặt già cười ra một đóa hoa tới. Giống như là thay đổi một người dường như, Tề chiêu đệ tay chân nhẹ nhàng đem đệm giường cấp hải tử nhẹ nhàng đắp lên, sau đó ôn nu phóng tới lý trí mỹ bên người, một cái kính đối với la tàm mãi mãi cảm tạ. Xong rồi cuối cùng còn làm lý trí mỹ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, mặt khác gì đều không cần phải xem vào, vạn sự đều có nàng đâu. Chờ đến đông đủ chiêu đệ đi ra ngoài lúc sau, la Tam mãi mãi nhịn không được lôi kéo lý trí mỹ tay, cảm thán một câu, tiểu mỹ à. Hiện giờ khổ cho ngươi nhận tử nhưng xem như ngao tới rồi đầu. Biết rõ ở cữ thời điểm không thể khóc, nhưng lý trí Mỹ vẫn là nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nhìn mới vừa sinh ra tới nhi tử, lý trí Mỹ vẻ mặt phức tạp. Bởi vì đứa nhỏ này, nàng ăn không ít đau khổ, bị không ít thủy khuất. Nhưng đồng dạng, cũng bởi vì đứa nhỏ này, nàng lại lần nữa đạt được tân sinh. Từ khi đem đậu ra cùng đậu phụ khô tử hơn nữa lúc sau. Lý trí quân đậu hủ sinh ý cũng liền càng thêm hào đi lên. Lý trí quân như cũ cùng thường lui tới giống nhau, buổi sáng chịu trách nhiệm gánh nặng đi ra ngoài bán đậu hủ. Buổi sáng nếu là đuổi không trở lại suốt công nói, khiến cho tạ Lan Hương đi đội nộp lên thiếu công góp vốn tiền. Hắn hiện tại thường thường có thể nhận được một ít đại đơn tử, dần dần liền đối mỗi ngày xuất công không như vậy tích cực. Nếu không phải trong thôn không cho phép, Lý trí quân thật đúng là tưởng mỗi ngày đều đem này sáu mao tiền góp vốn tiền đều cấp dao. Nói như vậy, hắn liền có thể chuyên tâm bán đậu hủ. Đôi khi còn có thể cân nhắc cân nhắc một chút, làm điểm cái gì nghề phụ gì. Nhưng tốt xấu còn minh bạch một chút, cây to đón gió. Nếu là thật sự liền công đều không ra, chỉ sợ trong thôn lời ra tiếng vào liền sẽ bay đầy trời. Giống hắn như bây giờ, ngẫu nhiên thiếu một buổi sáng công, trong thôn mặt nhiều đi. Không phải đi thu đầu gỗ, cũng là đi làm khác. Cho nên hiện tại còn không tính như vậy đánh người mắt. Lý trí quân bán xong trong tay đầu hủ, trải qua chợ thời điểm, còn mua một cân địa phương thủ công kẹo mạch nha trở về. Loại này đường là kim hoàng sắc, một đại trình khối. Ngươi muốn nhiều ít, sau đó lao bản liền cầm thô to đinh sắt cùng cây búa, len ken len ken cho ngươi gõ nhiều ít xuống dưới. Gõ trong quá trình, dựa theo ngươi yêu cầu tưởng gõ thành bao lớn một khối đều có thể đồng dạng có thể tiêu tiền mua, cũng có thể lấy trong nhà lương thực đổi. Một hồi về đến nhà, liền hướng dầu mông ngồi xuống cửa phòng khẩu cây táo hạ liễu liễu vẩy vây tay, sau đó đem đường lấy ra tới làm liễu liễu ăn. Bởi vì là đường, lo lắng ăn nhiều đối hàm răng không tốt, Lý Chi Quân cũng cũng chỉ cầm hai tiểu khối cấp đến liễu liễu. Dư lại, hắn cấp phóng tới tủ bát bên trong. ở trong phòng xoay nửa ngày cũng không có nhìn đến Tạ Lan Hương. Lý Chí quân liền đánh giá nàng hẳn là xuất công đi. Chạy về song bảo thai bên kia trong phòng cầm lấy võ ngựa chung vừa thấy, quả nhiên đồng hồ đã chỉ hướng 11 giờ. Nay võ ngựa chung vẫn là song bảo thai đi học lúc sau, lý Chí quân cố ý từ bách hóa đại lâu cấp mua trở về, hoa hắn không sai biệt lắm 20 đồng tiền. Nhớ trước đây hắn vừa tới thời điểm, trong nhà không có biểu kia chính là phá lệ không có phương tiện. Đặc biệt là hắn lại không có dân bản xứ cái loại này. Ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời là có thể đem đại khái thời gian sở chuẩn bản lĩnh. Sau đó hắn liền động tưởng mua một khối đồng hồ ý niệm. Chính là chạy đến bách hóa mồm to vừa thấy, lại luyện tiếp. Nay niên đại, chính là một khối đồng hồ, kia đều phải trên dưới 100 tới đồng tiền. Tương bọn họ người một nhà vất vả ra một năm công, đến cuối năm phân đến tiền, xong rồi cũng chỉ đủ mua khối đồng hồ. Bởi vì tạ Lan Hương đi xuất công, Cho nên giữa trưa cơm là lý trí quân làm. Đây là dưỡng thành thói quen, nếu là ngày nào đó lý trí quân cùng ngày đuổi không trở lại xuất công, giữa trưa chầu này cơm chính là lý trí quân làm. Chờ đến hắn đem đồ ăn một làm tốt, tạ Lan Hương cũng không sai biệt lắm xuất công đã trở lại, lập tức là có thể ăn thượng cơm. Lý trí quân đang ở mặt sau làm cơm đâu, liền nghe được tạ Quế Hoa ở bên ngoài liền thanh kêu, quân tử, quân tử. Trong lòng lo lắng tạ Lan Hương có phải hay không ra gì sự, lý trí quân chạy nhanh đem nổi bên trong đồ ăn cấp thịnh ra tới, bếp thượng thay nấu cơm heo nồi to, sau đó người liền chạy đi ra ngoài. Kết quả vừa ra tới, liền nhìn đến vẻ mặt vui sướng tạ Quế Hoa. Không đợi lý trí quân mở miệng hỏi, tạ Quế Hoa liền gấp không chờ nổi nói, quân tử A, tiểu mỹ sinh, sinh cái Nam Hoa. Tin tức vẫn là la kiến dân mới vừa cố ý chạy tới thông chi. Có đứa nhỏ này sinh ra, Lý Chí Mỹ Nhật Tử thật là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trong đó biến hóa nhất rõ ràng, kia còn phải số tề chiêu đệ. Lý Chí Mỹ sinh năm 2, cho nên hài tử trăng tròn thời điểm, trừ bỏ muốn đi học bốn cái hài tử, lý ra bên này cả gia đình đều đi la gia bá. Đến lao la là gia khi, tề chiêu đệ đang ở nhà bếp cấp Lý Chí Mỹ lộng rau kim châm, bên trong còn thả một chút thịt. Lý Chí Mỹ này một thai sữa không lớn đủ. Mà rau kim châm lại có một chút xuống sữa tác dụng, cho nên trong khoảng thời gian này tề chiêu đệ là mỗi ngày lộng cấp lý trí mỹ ăn. Nay chủ yếu vẫn là bởi vì cá trích không hảo lộng, lộng không đến không có biện pháp. Nếu không tề chiêu đệ thật đúng là có thể bỏ được ra kia một phần tiền tới. Phải biết rằng lý trí mỹ hải tử vừa rơi xuống đất kia một ngày, tề chiêu đệ biết là cái nam hải về sau, còn lập tức chắp tay trước ngực, liền niệm vài câu, ông trời mở mắt, ông trời mở mắt. Tháng này tử, lý trí Mỹ làm được đặc biệt thư thái. Thế chiêu đệ không riêng gì nguyện ý hầu hạ nàng, hầu hạ mới vừa sinh hạ tới hải tử. Ngay cả La Yến cùng La Lan, nàng cũng thuận tiện giúp đỡ cùng nhau mang theo. La Lan chính là lý trí Mỹ phía trước sinh hạ tới nữ hải. La Yến còn hảo, đều 3-4 tuổi, cũng không thế nào yêu cầu quản Nhưng mà La Lan còn không đến 2 tuổi, vừa mới học được đi đường không bao lâu, vẫn là yêu cầu đại nhân chăm sóc bởi vì lý trí mỹ sinh nam hải tề chiêu đệ tâm tình hảo đối la lan chiếu cố cũng cẩn thận không ít kết quả này một chăm sóc chờ đến tạ quế hoa bọn họ tới cửa xem lý trí mỹ thời điểm la lan đã có điểm bắt đầu dính tề chiêu đệ tề chiêu đệ ở nhà bếp bên trong nấu cơm đứa nhỏ này liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên nhìn không xảo cũng không nháo người lại lớn lên trắng non sạch sẽ thoạt nhìn lại ngoan ngoãn lại đáng yêu hơn nữa la lan diện mạo Cơ hội là đem lý trí mỹ ưu điểm cùng la kiến dân ưu điểm đều cấp tập hợp lên. Đôi khi tể chiêu đệ nhìn nhìn, cũng không thể không ở lén nhắc mãi một câu, hoa nhi này bộ dáng chính là ở toàn bộ la gia bá bên trong đều đến là số 1 số 2. Như vậy mang theo mang theo, đối la lan nhưng thật ra nhiều vài phần thích lên. Tạ quế hoa bọn họ tiến phòng, la lão nhân lập tức liền cười đón đi lên, làm la kiến dân tiếp nhận bọn họ mang lại đây đồ vật sau đó liền đem người lánh đến một bên ngồi xuống, tự mình chạy đến buồng trong cầm cái đại mâm ra tới, mâm bên trong thả không ít đậu phộng cùng hạt dưa. nhìn đến nữu nữu thời điểm, lập tức bắt một phen cấp đến nữu nữu, làm nàng chạy nhanh ăn. nay đoán ngộ, so với phía trước tới vài lần, cũng thật chính là khác nhau như trời với đất. La Hiến vừa thấy đến tạ quế hoa lập tức liền phát tới, một ngụm một câu bả ngoại tê ngay cả liễu liễu tưởng kéo La Yến một khối đi ra ngoài chơi, La Yến này sẽ đều không muốn. Nàng đã thật lâu không có nhìn đến bà ngoại, rất nhớ rất nhớ. Tề Chiêu đệ nấu xong rau kim châm canh một mặt ra tới, vừa lúc liền thấy được nhà chính bên trong tràn đầy một phòng người. Lúc này, không thể so phía trước mặt đen, Tề Chiêu đệ có vẻ phá lệ nhiệt tình. Duy độc đối mặt Lý Chi quân thời điểm, trên mặt cứng đờ một hồi lâu, cuối cùng nửa ngày mới thốt ra tới một chút xấu hổ tươi cười. Lý trí quân cũng không ngại nàng cái này, dù sao chỉ cần lý trí mị quá đến hảo, tề chiêu đệ không ở sinh gì chuyện xấu là được. Bất quá hắn nhưng thật ra bị vẫn luôn đi theo tề chiêu đệ mông mặt sau tiểu nữ hài cấp hấp dẫn ở, liên tục nhìn vài mắt. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, la da lớn như vậy trong bọn trẻ mặt, cũng cũng chỉ có lý trí mị sinh cái thứ hai nữ nhi la lan. Chính là có điểm kỳ quái, giống tề chiêu đệ như vậy không thích nữ hài tử một người. Hoa Nhi này thấy thế nào, nhưng thật ra phá lệ gián Tề Chiêu Đệ a. Lúc này, Tề Chiêu Đệ cũng đẩy một chút La Lan, chỉ vào Tạ Quế Hoa bọn họ nhất nhất giới thiệu qua đi. Đứa nhỏ này một chút cũng không sợ người lạ, Tề Chiêu Đệ chỉ ai, nàng lập tức liền ngọt ngào đi theo kêu một tiếng. Đem Tạ Quế Hoa cấp hiếm lạ, chạy nhanh ôm tới rồi trong lòng ngực đi. Ôm một hồi tiểu ngoại tôn nữ, Tạ Quế Hoa chạy nhanh liền bua ra. Nàng tới lâu như vậy, Còn không có gặp qua Lý Chí Mỹ đâu. Nay sẽ trong lòng còn nhớ mong khuê nữ, cùng bên ngoài người đánh một tiếng tiếp đón, chạy nhanh liền chiều Lý Chí Mỹ trụ căn nhà kia đi vào đi. Chương 74, chương 74. Lý Chí Mỹ phía trước một cái hải tử ở cứ khi rốt cuộc là bị tội, cho nên tháng này tử làm thời gian liền dài quá điểm. Mặc dù là này sẽ hải tử đã trăng tròn, Lý Chí Mỹ còn tại trên giường nằm. Đối với cái này Ở Lý Trí Mỹ sinh hạ Nam Hài lúc sau, tề chiêu đệ có vẻ phá lệ thông tình đặt lý. Lý Trí quân nhưng thật ra cũng tưởng đi theo vào nhà nhìn xem, nhưng mà rốt cuộc vẫn là có điểm không lớn phương tiện. Cuối cùng hắn cùng Lý Trí cương hai người ở nhà chính bên trong ngồi, làm tạ Lan Hương cùng nghiêm tú tú đi theo đi vào. Trong phòng mặt tạ Quế Hoa lôi kéo Lý Trí Mỹ tay, nói ra cùng là tàm nại nại giống nhau như lúc nói, tiểu Mỹ à, khổ cho ngươi nhật tử cuối cùng là hết khổ cũng không phải là hết khổ sao? xem hôm nay tề chiêu đệ này thái độ, xem la gia người hôm nay này thái độ, cho dù là lúc trước sợ hãi lý chi quân thời điểm, cũng không bằng hôm nay giống nhau nhiệt tình tới, thậm chí có thể nói là phá lệ đầu một chuyến. lý chi mỹ bởi vì sinh năm hải, cho nên lúc này đây ở cự tề chiêu đệ là cho đủ nàng mặt mũi, thậm chí ở tạ quế hoa bọn họ nói phải đi về thời điểm, còn nhiệt tình lưu khởi người tới, cho dù là giả. Tạ Quế Hoa trong lòng cũng là thoải mái không ít. Hai người qua lại chậm lại hồi lâu, hơn nữa phía trước Tạ Quế Hoa ở trong phòng lại cùng Lý Chí Mỹ nói không ngắn thời gian bốn riêng lời nói, cho nên đến Lý Gia Thôn thời điểm, trời đã tối rồi. Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương vốn tưởng rằng Tam Hải Tử là sẽ ở Lý Chí Cương trong phòng, sau đó đi theo Lý Xuân Hỷ ăn cơm chiều. Rốt cuộc buổi sáng hai Hải Tử đi học thời điểm, Lý Chí Quân liền cùng hai Hải Tử nói. Làm các nàng một chút học liền đi Lý Xuân Hỷ nơi đó ăn cơm. Cho nên từ lúc Lý Trí Mị ra trở về, hai vợ chồng liền đi trước Lý Trí Cương trong phòng. Kết quả đâu? Lý Tiểu Phương cùng Lý Hồng Kỳ nhưng thật ra ở làm bài tập, nhưng nhà mình Tam Hải Tử một cái đều không thấy. 3. Nhà ta Hải Tử đâu? Nhìn không tới Tam Hải Tử, Lý Trí Quân liền chạy nhanh hỏi Lý Xuân Hỷ. Cũng may Lý Xuân Hỷ nói cho hắn, buổi tối Tam Hải Tử là ở chỗ này ăn cơm là cơm nước xong mới trở về. Nhưng tới rồi nhà chính cửa vừa thấy, trong phòng mặt đèn là sáng lên, nhưng nhà mình tam hải tử vẫn là không thấy. Lý Chí Quân có điểm lo lắng, cuối cùng vẫn là tạ lan hương cẩn thận một chút, nghe được nhà bếp bên kia tựa hồ có người nói chuyện thanh âm, sau đó nhắc nhở Lý Chí Quân một chút. Lý Chí Quân chạy nhanh liền chạy đến nhà bếp đi xem, kết quả đem nhà bếp bên trong tam hải tử đều cấp hoàng sợ. Sau đó Lý Hồng Tinh bị này một dọa, Nhẹ buông tay, trong tay đồ vật liền rớt tới rồi trên mặt đất. Kia đồ vật vừa rơi xuống đất, liền bò đến bay nhanh, nhanh chóng chui vào đôi xài đôi. Thức mau, liền nhìn không thấy bóng dáng. Lý Chí quân ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, kết quả lý hồng tình phỏng trừng là đồ vật không thấy, lập tức tiết hận tới một câu, "A, ta con cua. Nguyên lai, thật đúng là chính là con cua a." Đang muốn hỏi cái này mấy cái hải tử tế ở chỗ này rốt cuộc là làm gì? Kết quả, cái mũi bên cạnh đã nghe tới rồi một cổ nướng hồ hương vị. Lý trí quân lúc này mới chú ý tới, này tam hải tử cư nhiên còn nổi lên hỏa tới. Mà hỏa bên trong, có mấy cái đồ vật đang bị nướng tư tư vang. Cho nên, nơi này bị nướng đồ vật cũng là con cua lâu. Lý Hồng Lợi cầm cặp gấp than bay nhanh đem nướng thơm con cua cấp gấp ra tới. Sau đó lấy lỏng phong tới Lý Tri Quân trước mặt, tới một câu, ba ba, cái này cho ngươi ăn, ăn rất ngon. Lý Tri Quân, hắn thoạt nhìn là một bộ muốn ăn con cua bộ dáng sao. Bất quá rốt cuộc hải tử cho hắn, hắn vẫn là cười khích lệ hai câu hải tử. Này một khen hai hải tử khả đắc ý, sau đó đem chính mình tiểu cặp sách cấp cầm lại đây, tìm cái thùng nước hướng bên trong một đảo, kết quả đổ non nửa thùng con cua ra tới. Lý Trí Quân nhìn dương nanh múa vướt đám kia con cua đều cấp dọa tới rồi. Cảm tình này hai hải tử không phải bắt mấy cái con cua, mà là đi đảo người con cua ra hang ổ à. Các ngươi đây là như thế nào bắt được a? Lý Trí Quân chỉ vào này hơn phân nửa thùng con cua, có chút tò mò hỏi. Cái này hai hải tử hiển nhiên có kinh nghiệm, rất là đắc ý nói cho Lý Trí Quân, liền mỗi ngày trên dưới học trải qua một ít mương nước nhỏ bên trong, chỉ cần tìm được có cục đá địa phương. Đem cục đá một dọn khai, bên trong có con cua sát xuất chính là 89010. Chính là hai hài tử không đắc ý lâu lắm, thực mô đã bị tạ lan hương tức giận đến tưởng đánh người. Nguyên lai hai song bảo thai cặp sách bởi vì trang con cua, kết quả cặp sách bị làm cho lại ướt lại dơ không nói, nội sấn có vài cái địa phương đều bị con cua cái kẹp cấp kẹp hỏng rồi. Nhưng đem tạ lan hương xem đến lại là đau lòng, lại là sinh khí. Xoay người liền phải đi tìm chút điều bắt đầu đánh người. Lý Hồng lợi con hảo, nhìn đến cặp sách biến thành như vậy, lập tức liền thành thật đứng ở nơi đó, chờ tạ Lan Hương tới đánh người. Nhưng Lý Hồng tinh liền không giống nhau, nhìn đến tạ Lan Hương đi lấy chút điều, chạy nhanh chạy đến Lý Chí Quân bên người, đáng thương vô cùng nhìn Lý Chí Quân, ba ba, người giúp giúp ta. Không trong chốc lát, tạ Lan Hương liền nhặt cùng cảnh chút quay lại tới. Tuy rằng Lý Chí Quân lý giải tạ Lan Hương vì cái gì tức giận như vậy, nhưng hắn cảm thấy Tổng không đến mức bởi vì như vậy điểm chuyện nhỏ liền đánh người. Nói nữa, có mấy cái hải tử khi còn nhỏ không bướng bình quá, không lăn lộn quá. Ở lý trí quân xem ra, nhà mình này tam hải tử đã là thực nghe lời, thực hiểu chuyện. Nay cũng chính là mặt sau này một năm, này hai hải tử mới thật sự nhiều vài phần hải tử nhân có bướng bình. Giống như trước như vậy, hiểu chuyện về hiểu chuyện, nhưng hiểu chuyện đến lại làm người đau lòng thực. Cho nên tạ Lan Hương muốn đánh hải tử. Lý trí quân chạy nhanh liền cấp chặn. Có lý trí quân ngăn trở, tạ Lan Hương rốt cuộc vẫn là không có thành công tấu đến hai hoa. Thành công tránh thoát bị đánh, nhưng làm hai hải tử đối lý trí quân hảo cảm, đó là nháy mắt cọ cọ cọ, cọ lập tức tăng tới đỉnh điểm. Hai hải tử đem chính mình nướng tốt con cua cầm hơn phân nửa ra tới cấp đến lý trí quân, ngay cả Nữu Nữu cũng công hiến ra tới một cái. Xem đến tạ Lan Hương có điểm ghen, tức giận bất bình ném xuống trong tay cảnh trúc tới một câu. Cùng liền các ngươi là một đám, ta đảo thành cái người xấu. Nhìn đến tạ lan hương như vậy, lý Chí quân trẻ nhanh đem hải tử cho chính mình con cua một cổ não toàn cấp tới rồi tạ lan. Một mặt cấp còn một mặt nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta đều cho ngươi. Tam hải tử học theo, cũng sôi nổi nói muốn đem con cua cấp đến tạ lan hương. Này một cấp, nhưng thật ra làm tạ lan hương trong lòng nháy mắt thoải mái không ít. Nguyên bản kéo xuống mặt, nay sẽ cũng ở trộm nhấp miệng cười. Nhìn đến tạ lan hương cười, lý trí quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tạ lan hương không tức giận, mặt khác đều hảo thuyết. Kỳ thật nướng ra tới con cua thật sự không gì hương vị, hơn nữa bọn nhỏ bắt được loại này cua, kỳ thật cái đầu đều không lớn, lại không phải cái loại này mang cao mang hoàng, cho nên thật không gì ăn đầu. Bất quá có thể là người một nhà tễ ở bệ bếp vừa ăn đổ vật bầu không khí không tồi, không riêng phía trước nướng xong con cua ăn xong rồi. Mặt sau còn lại cầm mấy chỉ lại đây nương ăn. Ăn xong con cua, tạ lan hương trong lòng thoải mái, cũng liền không truy cứu hai hải tử trảo con cua phong cặp sách bên trong sự tình. Này sẽ đánh thủy liền đi tẩy cặp sách. Sách này bao nhiêu vậy giờ, nếu là không tẩy tẩy nói, cũng thật không có biện pháp lại tiếp tục trang thư. Hiện tại là mùa hè, này sẽ tẩy xong, không chuẩn buổi tối gió thổi qua, ngày mai buổi sáng cặp sách liền làm. Nhưng mà tới rồi buổi tối ngủ nằm trên một cái giường thời điểm, tạ Lan Hương vẫn là không nhịn xuống cùng Lý Trí Quân đoán giận, ta xem hiện tại bọn nhỏ đối với ngươi so đối ta còn hôn. Đặc biệt là buổi tối chính mình muốn đánh còn hài tử thời điểm, Lý Hồng Tinh hành động. Còn có hậu tới mấy cái hài tử cấp con cua, cũng là trước tiên trước hết nghĩ Lý Trí Quân. Còn nhớ rõ trước kia, hai người chi gian, có thể được đến loại này đãi ngộ kia chính là trước nay chỉ có chính mình. Tuy rằng hiện tại hài tử thích cùng lý trí quân thân thiết, Tạ Lan Hương nhìn cũng rất cao hứng. Nhưng mà trong lòng vẫn là sẽ có như vậy một chút không thoải mái. Này không, một năm đến trên giường đi lúc sau, Tạ Lan Hương liền nhịn không được lấy ra tới đối với lý trí quân nhắc mãi đi lên. Tuy rằng sao, nay sẽ lý trí quân trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng đối mặt Tạ Lan Hương giờ phút này hóa hấn dận, lý trí quân vẫn là chạy nhanh phản bác nào có, rõ ràng là ngươi quan trọng nhiều hảo sao. Không thấy được mặt sau, tam hải tử đều cấp cho ngươi đưa con cua đầu. Nghe thế, trong bóng đêm tạ Lan Hương không nhịn xuống trực tiếp mắt trợn trắng. Thật đương nàng không có thấy a Rõ ràng là lý trí quân đem hắn toàn cho chính mình, mặt sau bọn nhỏ mới đi theo thấu đi lên. Nghĩ đến đây, tạ Lan Hương vẫn là nhịn không được nhỏ giọng oán giận một câu, không lương tâm. Thanh âm có điểm tiểu, lý trí quân không có nghe rõ, vì thế hỏi một câu, gì? Ta mới vừa không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Lan Hương lại không muốn. Một phen xả quá lý trí quân tay phải lót ở chính mình cổ phía dưới, trực tiếp tức giận tới một câu, không gì, chạy nhanh ngủ đi ngươi. Thực hiện nhiên, Tạ Lan Hương là không muốn nói nữa. Nàng không muốn nói, lý Chí quân cũng không biện pháp. Hơn nữa mỗi ngày vất vả như vậy làm việc, hắn hiện tại cơ hội là đầu một giữa gần giường, đó là lập tức là có thể ngủ người. Quả nhiên không một hồi, buồn ngủ đột kích, lý trí quân liền như vậy đã ngủ. Hoàng hốt gian, lý trí quân giống như là một giấc mộng. Trong mộng lại xuất hiện hắn lần đầu tiên đại lợn rừng cảnh tượng, nhưng mà có một chút không giống nhau chính là, hắn biến thành kia đầu lợn rừng, sau đó tạ lan hương biến thành chính mình. Hoàng loạn trung bẻ gãy nhanh cây, sau đó thẳng tắp đối với chính mình tạm xuống dưới. nay một tạp, tạp vừa vặn. Lý Chí Quân cảm thấy chính mình như là bị thứ gì cướp ngăn chặn ngực, làm hắn phá lệ không thoải mái. Kết quả mở to mắt vừa thấy Tạ Lan Hương không biết khi nào bỏ tới rồi hắn trên ngực này sẽ đang ngủ say. Chương 75 Chương 75 Lý Chí Quân bị ép tới có điểm thấu bất quá khí tới, hắn chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng đem Tạ Lan Hương đầu cấp dịch đến một bên gối đầu đi lên. Kết quả còn không có hoan thượng hai khẩu khí tới, người lại bỏ lại đây. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, tạ lan hương như cũ có thể tự động thăm dò đến tinh chuẩn vị trí, lại lần nữa đem đầu cấp gác qua lý trí quân trên ngực. Hơn nữa lúc này đây không riêng gì đem đầu cấp gác lên tới, tay còn ôm chặt lấy lý trí quân một con cánh tay. Lý trí quân! tỉnh, cứ như vậy ngủ đi! Như vậy tạo thành kết quả chính là ngày hôm sau tỉnh lại, lý trí quân bị ôm lấy kia một con cánh tay chết lặng đến không cảm giác. Hắn tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là không ngừng hoạt động tay, Mai cho đến Tạ Lan Hương đem đậu hủ làm tốt lúc sau, tay mới tính hảo nhanh nhẹn. Giống thường lui tới giống nhau, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh rời giường thời điểm, Lý Chí Quân đã ra cửa có một hồi. Xong bảo thai ăn xong Tạ Lan Hương cho bọn hắn lưu tảo phớ lúc sau, cầm hộp cơm cong lên cặp sách liền đi tìm Lý Hồng Kỳ huynh muội hai cùng nhau đi học đi. Tới rồi Tạ Quế Hoa nơi đó mới biết được, Lý Hồng Kỳ đêm qua phát sốt Hôm nay lên không được học. Lý Chi Quân mới vừa bán xong đậu hủ trở về, nghiêm tú tú liền vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Vừa thấy đến Lý Chi Quân liền hỏi hắn: Quân tử a, người kia mua kẹo mạch nha còn có hay không? Phân tẩu tử điểm đi. Vừa hỏi mới biết được là Lý Hồng Kỳ bị bệnh. Tím như lão nhân nhìn bệnh, khai điểm chúng dược. Kết quả đứa nhỏ này ngại dư khổ, não chính là không chịu uống. Nay niên đại đường là rất khó đến, người bình thường ra đều luyến tiếp mua. Nghiêm tú tú cũng là giống nhau. Nhưng Lý Hồng Kỳ chính là chết ngoan cố không chịu uống dược, đem nàng đều cấp vội muốn chết. Cuối cùng mới nhớ tới ngày hôm qua nữ nữ tửa hồ có ở ăn kẹo mạch nhà, này không, liền tìm tới cửa tới. Ít nhiều lý trí quân hôm nay bán xong đầu hủ sau, lại mua điểm trở về, bằng không nghiêm tú tú khả năng thật sự đến một chuyến tay không. Có, ta hôm nay mới vừa mua, vậy trước cấp tẩu tử ngươi đi. Nói, liền buông gánh nặng từ bên trong đem đường cấp đem ra. Nghiêm tú tú cảm kích tiếp qua đi, kêu cảm ơn quân tử, một hồi ta cho ngươi đem tiền đưa lại đây à. Không có việc gì, liền một bao đường, tiền liền thôi bỏ đi. Lý chí quân nói, ta còn cấp mẹ mua điểm thịt, vừa lúc ta liền cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Nói là đưa thịt qua đi, nhưng lý chí quân về phòng lại cầm cái chén, từ gánh nặng bên trong lại cầm khối đậu hủ ra tơi phóng tới trong chén mặt lúc này mới đi theo nghiêm tú tú cùng nhau ra cửa lý trí quân vừa đi trong nhà cái kia chó săn đại hắc lập tức phe phẩy cái đuôi cũng vui sướng đi theo phía sau từ tạ lan hương làm lý trí quân hợp với cấp đại hắc đi cơm lúc sau này cầu ăn một đoạn thời gian từ lúc bắt đầu cảnh giác đến sau lại chậm rãi quen thuộc hiện giờ cuối cùng là cũng bắt đầu đuổi theo lý trí quân chạy nghiêm tú tú cho rằng lý hồng kỳ bị bệnh sẽ ở trong phòng ngủ hoặc là an tĩnh ngồi viết làm bài tập cũng đúng Kết quả đứa nhỏ này không biết khi nào lại chạy đến trong viện, trong tay cầm một cây trường cây gậy trúc, vẫn luôn ở nơi đó múa may, trong miệng lại nhảy, không biết ở lẩm gì. Nàng vừa định nói hải tử vài câu, xong rồi đứa nhỏ này vừa thấy đến Lý Trí Quân, lập tức liền huy cây gậy trúc chạy tới, đối với Lý Trí Quân một trận loạn vũ. Nhi thúc, ngươi nhìn nhìn ta lợi hại không lợi hại. Lý Hồng Kỳ gần nhất cùng Lý Trí Quân hôn đến có điểm chín. Lại hơn nữa Lý Trí Quân thường xuyên cấp nhà mình mấy cái hải tử mua ăn. Nhưng chỉ cần là Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương huynh muội hai đều ở trước mặt nói, cấp mấy cái hải tử phân ăn thời điểm, kia đều là đối xử bình đẳng. Như vậy lâu rồi nói, hai huynh muội này đều trở nên rất là thích Lý Trí Quân. nay sẽ Lý Hồng Kỳ chính rất nhàm chán đâu. Hắn vừa thấy đến Lý Trí Quân vào được, đôi mắt lập tức liền sáng, một bên che lại cây gậy trúc một bên liền triệu Lý Chí Quân bên này trốn thoát lại đây, nay cây gậy chúc lại trường, Lý Hồng Kỳ Vũ lên lại không hề kết cấu. Lý Chí Quân một bàn tay cầm thịt, một bàn tay bưng chén, một mặt cẩn thận tránh đi, một mặt khen hắn, lợi hại, lợi hại, ngươi thật lợi hại. Nghiêm tú tú xem đến đặc biệt sinh khí, ngươi cái chết hải tử, tối hôm qua đều phát sốt, nay một chút còn có sức lực ở chỗ này ở mỹ, ta xem ngươi này bệnh là hảo đi. Nếu hảo nói. Này đường ngươi cũng không cần ăn, dứt khoát còn làm ngươi nhị thúc lấy về đi được. Lý Hồng Kỳ vừa nghe đã co đường ăn, đôi mắt lập tức liền sáng lên, trong tay vũ cây gậy trúc cũng đi theo ngừng lại, đừng, mẹ, ta này còn không có hảo đâu. Ta muốn ăn đường, ngươi cho ta đường. Nói, trong tay cây gậy trúc trực tiếp hướng bên cạnh một ném, người liền chạy đến nghiêm tú tú bên kia đi. Chính là hắn này một ném. Một chút cũng không chú ý tới cây gậy trúc là hướng tới lý trí quân phương hướng ném qua đi. Sau đó cây gậy trúc thẳng tắp hướng tới lý trí quân bên kia cấp tạp lại đây. Đem lý trí quân thực sự cấp dọa tới rồi, chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh một chút, lúc này mới tránh đi cây gậy trúc. Cây gậy trúc không tính đại, liền tính là tạm tới rồi cũng sẽ không có nhiều đau, nhưng là trong tay hắn còn cầm đồ vật đâu. Đặc biệt là một bên vẫn là đậu hủ, này bị tạm tới rồi kia đã có thể không hảo. Nhưng mà giây tiếp theo, bên thai liền truyền đến Lý Hồng Kỳ một tiếng khóc tiếng la, Nhi thúc, giúp giúp ta, đem cẩu cấp đổi khai. Nhi thúc, ngươi, ngươi nhanh lên A. Lý Chí quân quay đầu lại vừa thấy, hắn lập tức liền dọa lao đại nhảy dựng Chỉ thấy Lý Hồng Kỳ không biết khi nào bị nhà hắn đại hắc cấp bổ nhào vào trên mặt đất, đại hắc hai chỉ chân trước chính đáp ở Lý Hồng Kỳ trên vai, miệng chó há hốc, lộ ra bên trong bạch sâm sâm sắc bén hằng răng trong miệng còn vẫn luôn phát ra o o o thanh âm, Phảng Phất chỉ cần Lý Hồng Kỳ dám lại động một chút, lập tức là có thể đối với hắn một ngụm cắn đi xuống. Nghiêm Tú Tú nhìn đến Lý Hồng Kỳ bị phát gục sau, cả người đầu tiên là bị dọa tới rồi, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, nhặt lên trên mặt đất cây gậy trúc đối với đại hắc liền muốn đánh qua đi. "Chết cậu, ngươi chạy nhanh cút ngay cho ta." Lý Chí Quân chạy nhanh cấp ngăn cản, sau đó hướng về phía đại hắc hô một câu, "Đại hắc trở về hắn cũng không thể làm nghiêm tú tú cây gậy trúc đánh tới đại hắc trên người này nông thôn bên trong dưỡng chó săn đều tương đối hung tàn này nào cái không tốt đại hắc nếu như bị đánh phát khởi cuồng tới nhưng làm sao bây giờ a nói nữa này thực rõ ràng chính là đại hắc cho rằng chính mình cái này chủ nhân bị lý hồng kỳ cấp khi dễ cố ý lại đây hỗ trợ đừng nói đại hắc như vậy trung tâm liền hướng về phía chính mình dưỡng như vậy trường một đoạn thời gian thật muốn là bị đánh Sau đó cấp thương đến nơi nào, đau lòng vẫn là chính mình. Cũng may đại hắc còn có điểm đúng mực, tuy rằng đem Lý Hồng Kỳ cấp bổ nhào vào, lại không có lập tức cấp cắn đi lên. Đại hắc bị chủ nhân hô, tựa hô còn có điểm không lớn tâm cam, trong miệng hợp với ô ô ô vài thanh, mới đem chân từ Lý Hồng Kỳ trên vai cấp thu trở về, chậm rãi kẹp chặt cái đuôi ngồi sổm lý trí quân bên người. Mặc dù là như vậy... Ngôi sồn xuống đại hắc còn uy hiếp đối với Lý Hồng Kỳ gâu gâu gâu sủa như điên vài thanh. Lý Chí Quân chạy nhanh sở trường buốt đại hắc đầu, tới tỏ vẻ một chút trấn an y tứ. Mà nghiêm tú tú thấy nguy cấp giải trừ, đem trong tay cây gậy trúc chạy nhanh hướng bên cạnh một ném, chạy tới nâng dậy trên mặt đất Lý Hồng Kỳ. Vừa đỡ khởi Lý Hồng Kỳ, nghiêm tú tú liền lại là đau lòng, lại là tức giận. Đối với Lý Hồng Kỳ trên ông liền hung hăng tấu vài hạ. Đem một bên lý trí quân xem đến, phá lệ ngượng ngùng. Hắn chạy nhanh đối nghiêm tú tú nói, tẩu tử, mau đừng đánh hồng kỳ, hắn cũng bị dọa tới rồi. Cũng không phải là sao, lý hồng kỳ này sẽ đã bị cẩu sợ tới mức khóc lên, một phen nước mũi một phen nước mắt. Nghiêm tú tú tấu hắn thời điểm, hắn hiển nhiên còn không có phục hồi tinh thần lại, này một chút còn vừa kéo một ngẹn, thành thành thật thật đứng ở nơi đó ai nghiêm tú tú đánh, vẫn không núp ních. Rốt cuộc vẫn là đau lòng chính mình hài tử, Lý Trí Quân như vậy vừa nói, nàng lập tức liền thu tay lại. Sau đó đẩy Lý Hồng Kỳ một phen, đi a, Ngươi ngốc đứng ở bên ngoài làm gì, còn ngại cậu không có cho ngươi cắn thượng một ngụm a. Nói lời này thời điểm, đôi mắt vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm ngồi sổm Lý Trí Quân bên cạnh đại Hắc, tựa hồ vẫn luôn ở đề phòng nó, để tránh nó lại lần nữa phát lại đây. Nghe được nghiêm tú tú nhắc tới đại Hắc. Lý Hồng Kỳ hiển nhiên còn có vài phần lòng còn sợ hãi. Thật cẩn thận nhìn đại hắc liếc mắt một cái, sau đó cất bước liền hướng trong phòng mặt chạy đi vào. Nghiêm tú tú vừa thấy Lý Hồng Kỳ đi vào, nàng cũng đi theo phía sau đuổi theo. Cơ hồ là đem thịt cùng đậu hũ một cấp đến tạ Quế Hoa, Lý Trí Quân liền chạy nhanh mang theo đại hắc về nhà. Một hồi đến chính mình trong phòng mặt, liền đêm vừa mới phát sinh sự tình cùng tạ Lan Hương nói một lần. Tạ Lan Hương vừa nghe xoay người liền hướng trong phòng chạy. Lý Chí Quân có điểm kỳ quái nhìn nàng một cái, ta cùng ngươi nói đại hắc sự tình, ngươi hướng trong phòng đi làm gì? Tạ Lan Hương xoay người, ta phải đi vào tìm xem xem, xem có hay không dây thừng, ta đến đem đại hắc xuyên lên. Bằng không về sau cắn được người nhưng làm sao bây giờ? Vừa nghe đại hắc phải bị xuyên, Lý Chí Quân có điểm đau lòng, chạy nhanh đứng dậy ngăn lại Tạ Lan Hương. Nhà của chúng ta đại hắc rất nghe lời à? Liền bởi vì như vậy chuyện này liền phải đem nó suy lên, có phải hay không có điểm không được tốt ta Nói còn nhìn thoáng qua ghé vào bọn họ bên người đại hắc. Đại hắc tựa hồ còn không có ý thức được khả năng sẽ phát sinh sự tình gì, nay sẽ nghe được lý trí quân trong miệng hô lên tên của nó, lại vẫn luôn nhìn nó. Tưởng chủ nhân ở kêu nó, sau đó lập tức liền bỏ lên, cắn cái đuôi tiến đến lý trí quân chân biên đi tới đi lui. Lý trí quân nhìn đến như vậy hiểu chuyện đại hắc, trong lòng càng thêm luyến tiếp. Liên vừa mới đại hắc biểu hiện, nhưng đem lý trí quân cấp cảm động hỏng rồi. Tuy rằng nói thiếu chút nữa gây ra họa, nhưng kia không phải nó cho rằng chính mình bị Lý Hồng Kỳ cấp đánh sao. Đây là vì chính mình mới đem Lý Hồng Kỳ cấp phát cực Nếu là bởi vì nguyên nhân này, đại hắc từ đây phải bị xuyên lên, mất đi tự do. Lý trí quân tưởng tượng đến cái này, trong lòng liền đối đại hắc nhiều vài phần ấy nấy. Dù sao hắn quyết định, Liên tính là muốn đem đại hắc xuyên lên, kia cũng tuyệt đối không thể là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên cứ việc tạ Lan Hương rất muốn đi tìm dây thường xuyên đại hắc nhưng là ở lý trí quân kiên quyết ngăn cản hạ, rốt cuộc vẫn là không có thể thành công. Tạ Lan Hương rất có vài phần bất đắc dĩ, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đối với lý trí quân nói một câu, hành, vậy trước không xuyên đi. Làm tạ Lan Hương nhất cảm thấy bất đắc dĩ chính là, lý trí quân giữa chưa ăn cơm thời điểm cư nhiên trộm hướng cái bàn phía dưới cấp đại hắc uy vài cái thịt, nay nhưng đem Tạ Lan Hương cấp đau lòng, một cái kính ở nơi đó oán giận Lý Chi Quân đạp hư đồ vật, nhưng lại cứ Lý Chi Quân nghe xong, làm theo không lầm, chẳng qua so với trước làm càng mịt mở điểm. Tạ Lan Hương thấy được, cũng chỉ có thể ngơ mắt trợn trắng, tùy hắn đi. Chương 76 chương 76 buổi chiều thời điểm Lý Chi Quân muốn đến sau núi nhặt tuổi lửa. Tạ Lan Hương cũng đi theo cùng đi. Nàng đảo không phải đi lộng tuổi lửa, mà là đi trích hoa sơn chi. Dân bản sứ tới rồi hoa sơn chi khai mùa, đều sẽ cong sọt đi trên núi đem hoa hái xuống, sau đó xóa bên trong hoa tâm, đem nó phơi khô, lại hôn đến chát đổ ăn bên trong đi. Ra cửa thời điểm, Tạ Lan Hương thay đổi một thân xiêm y hề, đem chính mình bọc đến kín mít. Hơn nữa không riêng gì như vậy, nàng còn hướng trên đầu mặt lộng một cái khăn lông. Đem mặt đều không sai biệt lắm cấp vây quanh lên, liền lộ ra một đôi mắt cùng một chút cái chán ở bên ngoài. Lý Chí quân xem xét bên ngoài Thái Dương, lại cảm thụ một chút cái này mùa độ ấm, thấy thế nào như thế nào cảm thấy tạ Lan Hương bộ dáng này lộng, làm điều thừa không nói, ngược lại sẽ đem chính mình che đến càng nhiệt. Hán kỳ quái hỏi một câu, Lan Hương A, ngươi như vậy lộng, không che phiền phải sao? Trên thực tế Lý Chí quân càng muốn hỏi chính là, ngươi như vậy? Không che che đến hoàn sao? Ai biết Tạ Lan Hương lập tức liền sốp lên khăn lông, tiến đến trước mặt hắn hỏi một câu: Thế nào? Ta gần nhất như vậy che, có hay không đem người cấp che bạch một chút ta? Lý Chi Quân. Cho nên Tạ Lan Hương đây là ái mỹ đi lên, sợ chính mình vơi đen. Trên thực tế Tạ Lan Hương xác thật là sợ chính mình vơi đen, muốn chính mình bạch một chút, mới đưa chính mình cấp che thành cái dạng này, mà làm nàng động cái này ý niệm vẫn là lý trí quân bồi lý trí đảo thân cận sau khi trở về kia một câu. Sau đó, nàng lại thấy được lý trí đảo tức phụ. Nay vừa thấy đến, nàng chính mình cũng không thể không thừa nhận, nhân ra sắc thật lớn lên đẹp, người cũng trắng nõn Mà lý trí quân này không sai biệt lắm hai năm tới, không riêng không đùa bài, hơn nữa đối trong nhà, đối chính mình, đối hài tử đều hảo không phải nhỏ tí kẹo. Dần dần, chính mình cũng có thể có thời gian cùng trong thôn người tán gẫu thượng. Kết hôn nữ nhân, lại là trong thôn, phần lớn nói chuyện đều tương đối trực tiếp. Nói tới phu thế gian sự tình khi, kia đều là thẳng thắn. Ngay từ đầu tạ Lan Hương còn mặt đỏ, có điểm xấu hổ. Nhưng nghe được nhiều, nàng cũng liền chậm rãi thói quen, cũng biết nhiều. Đôi khi, tạ Lan Hương chính mình chiếu gương xem, đều nghĩ đến, nếu là chính mình lại bạch một chút, có lẽ lý Chí quân có phải hay không liền càng thích chính mình một chút, cũng sẽ càng có cảm giác một ít. Lý trí quân nhìn như vậy Tạ Lan Hương không biết vì cái gì rất nhiều nói đều chán ở ngực ngẹn đến mức hắn rất là khó chịu, khó chịu đồng thời đối Tạ Lan Hương cũng nhiều vài phần áy náy. Tới thời gian dài như vậy, hắn Kỳ thật đã dần dần tiếp nhận rồi chính mình thân là nam nhân sự thật. Hơn nữa càng là cùng Tạ Lan Hương cùng với bọn nhỏ như vậy trường kỳ tiếp xúc, sinh hoạt ở bên nhau, cảm tình cũng là càng thêm thâm hậu. Loại này cảm tình chậm rãi cũng liền biến thành trách nhiệm này sẽ này cổ trách nhiệm ép tới Lý Chi Quân có điểm thấu bất quá lên đến sau núi trên đường Tạ Lan Hương đi ở phía trước vẫn luôn cùng Lý Chi Quân nói đông gia trưởng tây gia đoạn nhàn thoại đây là nàng gần nhất dưỡng thành một cái thói quen mỗi khi từ bên ngoài nghe được cái gì thú vị hoặc là hiếm lạ sự tình luôn thích trở về đối với Lý Chi Quân hảo một trận tán gẫu mà Lý Chi Quân một mặt có lệ ứng hòa một mặt nghi đến tâm sự làm nam nhân rốt cuộc có chỗ tốt gì đâu Loại này chỗ tốt ở cái này nên đại, đó là phá lệ rõ ràng. Nhưng đồng dạng, thật sự thành một người nam nhân sau, đối thê tử cùng hài tử, nên gánh trách nhiệm cùng ứng tận nghĩa vụ, kỳ thật hắn cũng không có thật sự làm được vị. Ít nhất, đối mặt tạ Lan Hương thời điểm, hắn là có hổ thẹn. Lý Chí quân nhớ tới kia một lần rượu thuốc sự kiện, bất đắc dĩ dưới, chính mình chỉ có thể nói cho tạ Lan Hương, hiện tại hắn không được. Tạ Lan Hương đã biết lúc sau khổ sở là khẳng định có, nhưng là lại so với phía trước đối chính mình càng tốt. Đừng tưởng rằng hắn không biết trong thôn mặt người đều sẽ liêu một ít đề tài gì, bởi vì này đó không riêng gì nữ nhân sẽ liêu, ngay cả nam nhân cùng nhau xuất công thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ nói giỡn liêu vài câu. Nhưng mỗi khi cùng này đó có quan hệ sự tình, tạ lan hương đều là thật cẩn thận tránh đi. Lý trí quân minh bạch, đây là vì cố kỵ chính mình mắt ngũi, sợ chính mình nghe được sẽ thương tự tôn. Tựa như như bây giờ, mặc dù là biết chính mình không được, nhưng Tạ Lan Hương còn ở nỗ lực làm chính mình trở nên trắng nõn một ít, càng đẹp mắt một ít. Tạ Lan Hương câu được câu không nói vài câu, ngay từ đầu Lý Chí Quân còn ứng hòa vài tiếng, kết quả đến mặt sau nàng hợp với hỏi vài câu, đều không có nghe được trả lời. Quay đầu lại vừa thấy, Lý Chí Quân thấp đầu đi đường, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ chút gì. Vì thế, nàng dứt khoát liền ngừng lại, tính toán hỏi một chút. Lý trí quân không chú ý tới tạ Lan Hương sẽ đột nhiên dừng lại, như cũng là một bên tưởng sự tình, một bên hướng phía trước đi. Kết quả, một không cẩn thận liền đối với tạ Lan Hương đụng phải qua đi. Này va chạm, đem tạ Lan Hương trực tiếp cấp đâm hạ thổ quạng. Sợ tới mức lý trí quân chạy nhanh nhảy xuống thổ quạng đem tạ Lan Hương nâng dậy tới, khẩn trương hỏi, Lan Hương, ngươi không sao chứ? Không có thương tổn đến nơi nào đi. Hắn này trống rỗng mà đến đại lực khí kia cũng không phải là giống nhau đại, cũng không biết này va chạm, Tạ Lan Hương rốt cuộc cấp thương đến nơi nào không. Cũng may ngã xuống đi thổ cảng phía dưới mọc đầy cỏ dại, Tạ Lan Hương tuy rằng quang ngã, nhưng bỏ dậy sau rũi rũi cánh tay, động động chân cấp Lý Trí Quân xem, ngươi xem, ta không có việc gì, hảo đâu. Xác định Tạ Lan Hương không có việc gì lúc sau, Lý Trí Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ra tới. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Hắn vẫn là nhiều chú ý một chút, lần tới đi đường không thể vừa đi, một bên tưởng sự tình. Nay cổ quái đại lực ý, đôi khi xác thật cũng rất đau đầu. Hai người tiếp tục đi đường, bất quá tạ Lan Hương có điểm tò mò, quân tử, ngươi mới vừa ở tưởng gì a Ta đều theo như ngươi nói lâu lâu nói, cũng chưa gặp ngươi hỏi ta một câu. Lý trí quân mới vừa còn đối chính mình nói, không thể vừa đi lộ, một bên tưởng sự tình. Kết quả, Mới một hồi, lại tái phát. Bất quá hắn tưởng chính là chính mình đại lực khí sự tình, nghe được tạ Lan Hương hỏi chính mình, căn bản liền không có tưởng quá nhiều, trực tiếp phải trả lời ra tới. Nga, ta mới vừa ở tưởng, ta nơi đó có phải hay không đến hảo? Kết quả lời này vừa ra tới, đằng trước tạ Lan Hương đột nhiên lập tức liền ngừng lại, xoay người vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Trí Quân, gì, ngươi nói ngươi nơi đó hảo? Nàng căn bản không chú ý Lý Tri Quân nói chính là, hắn nơi đó có phải hay không đến hảo. Tạ Lan Hương chú ý điểm tất cả tại cái kia hảo mặt trên. Này sẽ Tạ Lan Hương vẻ mặt chờ mong ra tăng trương ánh mắt, gắt gao nhìn Lý Tri Quân. Lý Tri Quân mới vừa ý thức được chính mình nói gì đó sau, Tạ Lan Hương cũng đã nghe được, hơn nữa thực mau xoay người lại, nhìn về phía hắn. Đem hắn tưởng giải thích, muốn tìm lấy cớ dục vọng lập tức cấp bước trở về. Đối thượng tạ Lan Hương như vậy ánh mắt, lý trí quân cái gì thoái thác nói cũng cũng không nói ra được. Sau đó hắn cũng không biết như thế nào, liền ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Điểm này đầu, nhưng đem tạ Lan Hương cấp cao hứng hỏng rồi. Khoe miệng tươi cười lập tức liền liệt hai, trong ánh mắt cư nhiên còn hiện ra tới lệ quang, nghẹn ngào thanh âm một cái kính nói hảo liền hảo, hảo liền hảo. Lời này nghe được một bên lý trí quân ấy nấy cảm càng thêm trọng lên, trong lòng rất là chua xót. Nhưng mà lại nhiều một phần nhẹ nhàng. phảng phất một cái sắp bị tử hình phạm, rốt cuộc chờ tới sắp bị tử hình kia một khắc giống nhau. Trung quy là trốn không xong, tránh không khỏi sự tình. Tuy rằng vẫn luôn như vậy cùng chính mình nói, nỗ lực tại thuyết phục chính mình Lý Tri Quân, thật sự chờ tới rồi trời tối người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm thời điểm, trong lòng vẫn là thấp thỏm khó ăn. Có thể dự đoán đến đêm nay sẽ phát sinh một ít cái dạng gì sự tình. Chính là hắn lại muốn đánh lui trống lớn làm sao bây giờ. Ai biết đồ ăn vừa lên bàn, tạ lan hương khiến cho bọn họ ăn trước, sau đó chính mình chạy về buồng trong, lén lút ôm một cái đồ vật ra tới. Cấp đến lý trí quân vừa thấy, lý trí quân có điểm trận tròn mắt. Ngươi, ngươi cái này, rốt cuộc là từ đâu ra a Tạ lan hương ôm cái kia đồ vật là một cái bầu rượu, rất quen thuộc tiểu dáng. Nhưng mà lý trí quân đối ấn tượng này nhưng khắc sâu. Chính là bởi vì uống lên cái này, mới có đại niên sơ nhị một đêm kia bi thảm sự kiện phát sinh. Chính là hắn nhớ rõ chính mình cùng Tạ Lan Hương nói, chính mình uống này rượu không dùng được a, chính là Tạ Lan Hương như thế nào vẫn là về nhà mẹ để tìm Chu Trường Anh đem cái này cấp muốn lại đây a. Hơn nữa cũng không biết Tạ Lan Hương là như thế nào giấu đi, chính mình lăng là mỗi ngày ngủ ở bường trong bên trong, như thế nào chính là không có phát hiện cái này đâu. Lý Chí Quân như vậy vừa hỏi Tạ Lan Hương hiển nhiên có điểm tử mặt đỏ, nàng có thể nói chính mình trở về nương phòng, vẫn là vẫn luôn ở nhớ mong lý trí quân sự tình sao. Mặc dù là lý trí quân cùng nàng nói, này rượu không có hiệu quả. Nhưng trong lòng vẫn luôn ôm một cái ngựa chết làm như ngựa sống ý gì ý niệm, luôn muốn vạn nhất tiếp tục uống, uống nhiều điểm, một ngày nào đó xuất hiện kỳ tích, có hiệu quả làm sao. Bất quá rượu mặt sau tuy rằng là muốn đã trở lại, Nhưng mỗi lần cùng Lý Trí Quân một xả đến này có quan hệ đề tài, Lý Trí Quân liền tìm mọi cách tránh đi. Lâu rồi tạ Lan Hương liền cho rằng Lý Trí Quân lòng tự trọng ở quậy phá, nàng cũng liền không hảo lấy ra tới khuyên Lý Trí Quân uống lên. Hơn nữa nếu không phải buổi chiều Lý Trí Quân cùng chủ động lại nói tiếp cái này, này rượu phỏng trừng khả năng còn không biết bị tàng bao lâu đâu. Đối mặt Lý Trí Quân dò hỏi, tạ Lan Hương đỏ mặt hung ba ba trở về một câu, ngươi quản ta tàng nào? Chạy nhanh lấy cái ly tới, ta cho ngươi rót rượu, đêm nay ngươi cần thiết uống một chút. Lý trí quân nhìn kia rượu, do dự một chút, xoay người liền đi lấy cái ly. Hắn cảm thấy đi, vẫn là uống điểm tương đối hảo, rượu có thể thêm can đảm, không chuẩn uống lên liền thuận theo tự nhiên kia gì. Bất quá mặt sau tạ lan hương đảo thời điểm, hắn thật đúng là không dám để cho tạ lan hương đảo quá nhiều, thật sự là đêm đó sự tình, quá mức ấn tượng khắc sâu. Chương 77 chương 77 Rất nhiều đồ vật, không có làm phía trước ngươi cảm thấy rất khó, nhưng mà làm lúc sau, ngược lại như là rỡ xuống một cái trầm trọng tay nải giống nhau, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhàng lên. Lý trí quân tỉnh lại thời điểm, tạ lan hương chính gối hắn cánh tay ngủ thật sự hương. Hắn tay chân nhẹ nhàng đem cánh tay cấp rút ra, sau đó mặc tốt quần áo liền đi nhà bếp. Mới vừa đem bếp hỏa cấp điểm thượng, tạ lan hương liền đánh ngáp ra tới. Ngươi tỉnh như thế nào cũng không gọi một chút ta a." Vừa nói, một bên liền phải đi để tối hôm qua ngâm hảo cây đậu, bắt đầu chuẩn bị làm đậu hủ. Kết quả, tay còn không có sờ lên, thùng đã bị người cấp nhắc tới tới. Lý Chí Quân dẫn theo thùng nói, "Nay sống vẫn là ta tới làm đi, ngươi xem hạ còn có gì muốn làm cho, cùng ta nói một chút thì tốt rồi." Đi theo Lý Chí Quân phía sau tạ Lan Hương, mặc danh cảm thấy ngực tràn đầy, rất là ngọt Đậu hủ làm tốt lúc sau, lý trí quân chạy nhanh đem đậu hủ nhất nhất phóng tới gánh nặng đi lên. Hôm nay thức dậy chấm điểm, bên ngoài thiên đã bắt đầu sáng trong. Lý trí quân đánh giá một chút, khả năng hôm nay buổi sáng vẫn là đuổi không trở lại suốt công. Lan Hương, ta phòng trừng buổi sáng cũng chưa về, ngươi nhớ rõ đi giúp ta đem góp vốn tiền cấp dao. Công đạo một câu, lý trí quân liền chạy nhanh chịu trách nhiệm gánh nặng đi ra ngoài. Đậu hủ bán được một nửa thời điểm. Sắc trời bỗng nhiên lập tức liền tối sầm lên, hợp với đánh mấy cái tiếng sấm sau, không một lát liền hạ tầm tã mưa to tới. Không có biện pháp, chỉ có thể gần đây chạy đến nhân ra dưới mái hiên mặt đi trốn vũ. Cũng may này trời mưa đến cấp, đi được cũng mau. Không một lát liền mây tan hết mưa rồi. Hơn nữa hạ quá vũ lúc sau thời tiết luôn là phá lệ tươi mát, thật sâu hút một ngụm đi vào, lại chậm rãi nổ ra, như là có thể đem trong bụng trọc khí đều cấp bài xuất đi giống nhau. Lý trí quân nhìn gánh nặng bên trong còn dư lại hơn một nửa đậu hủ, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi về trước đi. Tuy rằng Vũ là ngừng, nhưng này lội trở nên phá lệ lầy lội, rất là không dễ đi. Bước nhanh chạy về ra, kết quả quân vẫn là bối dọc theo đường đi đụng tới cỏ dại gì đó cấp lậu ướt không ít. Đến trong phòng thời điểm, Tạ Lan Hương còn ở nhà. Nàng cũng là vì đột nhiên hạ mưa to, tạm thời không có nhường ra công. Nhìn đến Lý trí quân trở về. Chạy nhanh đón đi lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến ướt một nửa quần. Sở trương một sở lý trí quân quần áo, đến, này phía sau lưng cũng ướt không ít. Lại một sở đầu phát, tạ lan hương liền càng đau lòng. Quân tử, mau đi tìm khăn lông lau lau, ta đây liền đi cho ngươi thiếu nước gấm đi. Mới vừa nói xong lời này, không đợi lý trí quân trả lời một câu đâu. Tạ lan hương liền cấp vội vàng chạy đến nhà bếp đi nấu nước. Cơ hồ là một nấu nước lại vội vội vàng vàng chạy đến buồng trong đi cấp Lý Chí Quân lấy tắm rửa xiêm y đi à. Lý Chí Quân xem nàng như vậy cấp, nhịn không được liền nói, không có việc gì, hôm nay đều không lạnh, ta như vậy cũng không cảm thấy lạnh, ngươi chậm một chút không có quan hệ. Hắn lời này vừa ra tới, Tạ Lan Hương lập tức liền không cao hứng, trực tiếp chừng mắt nhìn Lý Chí Quân liếc mắt một cái, ngươi là được đi ngươi, thật chờ đến bị bệnh liền có ngươi dễ chịu. Xong rồi lại tiếp theo nói, mau đi đem buồn tắm phóng tới mặt sau đi, thủy hẳn là một hồi liền nhiệt. vì thế lý trí quân lại bị tạ lan hương cấp sai khiến đi lấy buồn tắm. bên này tạ lan hương cũng không có dừng lại, trong lòng ngực ôm xiêm y lìa, bên này liền xách một phen ghế dựa đi hậu viện. chờ đến lý trí quân đem buồn tắm lấy ra tới, thủy cũng tiêu nhiệt, nóng hầm hập thủy một đảo đi vào, tạ lan hương lại bắt đầu thúc giục lý trí quân, ngươi còn ngốc đứng làm gì à? chạy nhanh cởi quần áo tắm rửa a. Đỡ phải một hồi thủy lại đến lạnh. Đứng ở một bên Lý Trí Quân có điểm há hốc mồm, hắn nhưng thật ra tưởng lập tức cởi quần áo tắm rửa, chính là tạ Lan Hương liền như vậy đỉnh đạc đứng ở trước mặt hắn, hắn này quần áo thoát lên thật sự là lòng có áp lực a. Nhưng mà tạ Lan Hương nào biết đâu rằng Lý Trí Quân trong lòng tưởng cái gì, nàng liền nhớ Lý Trí Quân này sẽ mắc mưa, đến chạy nhanh phao phao nước gấm tắm đi đi hàn. Thấy Lý Trí Quân vẫn luôn ngốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc đích, Dứt khoát trực tiếp đi qua, liền phải giúp đỡ cởi quần áo. Không có việc gì không có việc gì, ta có thể chính mình tới, chính mình tới. Lúc này nhưng đem lý trí quân cấp dọa tới rồi, một bên trốn tránh tạ lan hương tay, một bên vội không ngừng nói. Tuy rằng nói đã kia gì hai lần, nhưng kia đều là uống lên điểm rượu thuốc, sau đó lại là sờ soạn làm. Nay mánh không đinh ban ngày ban mặt, đối với tạ lan hương đảng ngược lộ bối, hắn vẫn là có điểm xấu hổ. Đặc biệt là tạ lan hương tay một sờ lên tới, lý trí quân nhịn không được liền nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, này sẽ hắn mặt đều đã bắt đầu có điểm nóng lên nóng lên. Thoát, tạ lan hương liền ở một bên nhìn, lý trí quân lại không thể nói ngươi rời đi điểm, ngươi lại nơi này ta sẽ ngượng ngủng. Chính là không thoát, tạ lan hương liền kém không sông lên giúp đỡ khởi. Trong lòng do dự một chút, vẫn là quyết định chính mình thoát. Bất quá thoát đến mặt sau vẫn là để lại nhảy dựng quần cục ở trên người ăn mặc. May mắn Tạ Lan Hương chỉ cần nhìn đến Lý Trí Quân ngồi vào buồn tắm bên trong đi, nàng cũng liền chưa nói cái gì, xoay người liền đi nhà bếp nóng lửa. Này sẽ đã mau đến giữa trưa, cũng tới rồi nên làm cơm chưa lúc. Bởi vì Lý Trí Quân xối điểm vũ, Tạ Lan Hương lo lắng hắn thụ hàn, giữa trưa nấu cơm thời điểm dùng không có làm xong đậu hủ lần cái canh, bên trong cấp gác rất nhiều sinh khương. Lý Trí Quân vừa uống, nông đậm một cổ khương vị đều đem đậu hủ hương vị cấp hoàn toàn áp xuống đi. Cố tình tạ lan hương còn ở một bên nhìn chằm chằm, mau, uống nhiều điểm, ta cố ý nhiều gác gừng bằng phóng bên trong. Không có biện pháp, lý trí quân chính là bị tạ lan hương buộc đem này canh đều cấp uống xong rồi. Mới vừa cơm nước xong, vốn dĩ ghé vào cái bàn dưới chân đại Hắc lập tức liền bỏ lên, phe phẩy cái đuôi chạy đi ra ngoài. Liền hướng đại Hắc như vậy, lý trí quân liền biết có người tới hơn nữa tới chính là người quen nếu là không quen thuộc đại hắc trong miệng khẳng định sẽ phát ra ô ô ô thanh âm mà không phải phe phẩy cái đuôi nên đi ra ngoài tới người là nghiêm tú tú nàng trong tay xách cái rổ là tính toán tới tìm tạ lan hương cùng đi nhặt thiên lôi phân kết quả vừa thấy đến đại hắc phe phẩy cái đuôi ra tới nhưng đem nàng dọa lao đại nhảy dựng nàng còn không quên phía trước đại hắc đem nhà nàng hồng kỳ cấp phát gục trên mặt đất sự tình đâu đáng thương đại hắc thật sự đã không nhớ rõ việc này. Nó nhận người rất lợi hại, giống lý trí cương kia cả gia đình người, ngày thường gặp mặt kia đều là sẽ phe phẩy cái đuôi nên đón đi lên. Tuy rằng so ra kém đối đại lý trí quân bên này như vậy nhiệt tình, nhưng cũng không kém. Ngày đó nếu không phải cho rằng lý trí quân là bị lý hồng kỳ cấp khi dễ, nó cũng không đến mức làm như vậy. Cho nên nghiêm tú tú gần nhất, nó liền tưởng biểu đạt một chút nhiệt tình. Đáng tiếc chính là, Nghiêm tú tú một chút cũng không cảm kích, ngược lại còn có vài phần sợ hãi. Có đại hắt tre ở cửa phòng khẩu, nghiêm tú tú cũng không hào đi vào, dứt khoát liền đứng ở cửa kêu: Lan Hương, Quân Tử, các ngươi ở nhà sao? Nghe được là nghiêm tú tú thanh âm, Tạ Lan Hương chạy nhanh lên tiếng: ở, đại tẩu. Sau đó đem trong tay chính thu thập chén đũa đưa cho Lý Chí Quân, làm hắn thu thập một chút, chính mình đi ra ngoài. Vừa thấy đến Tạ Lan Hương. Nghiêm tú tú liền chạy nhanh nói, lan hương à, đi nhặt thiên lôi phân không. Này thiên lôi phân là mỗi năm xuân mùa hạ xét đánh trời mưa sau mới trưởng ra tới một loại đồ vật, hình dạng lớn lên có điểm giống phao khai mục nhĩ, nhưng là nhan sắc lại là màu xanh lục, Sờ lên mềm mại, lại có một chút viên đạn tính. Lấy tới khai canh xào rau hương vị đều đặc biệt hảo, thứ này giống nhau lớn lên ở điển biên trường thảo đường nhỏ thượng, hoặc là bá biên mặt cỏ. Một tim nói. Là có thể tìm được một tảng lớn như vậy. Giống lý gia thôn các thôn dân, vừa đến cái này mùa, đều sẽ sách theo rổ đi nhặt điểm thứ này trở về lộng ăn. Thứ này năm trước thời điểm, tạ lan hương cấp lộng quá vài lần, lý trí quân ăn vị xác thật thực không tồi. Tạ lan hương cơ hồ là không có suy xét liền đáp ứng rồi, kêu hành, tẩu tử ngươi chờ ta một hồi, ta đi lấy cái rổ trước ha. Về phòng liền đối lý trí quân nói một câu, ta cùng tẩu tử đi nhặt thiên lôi phần. Ngươi cầm chén đua bắt được nhà bếp đi, chờ ta trở lại liền đem nó rửa sạch. Sau đó xách theo rổ liền đi theo Nghiêm Tú Tú cùng nhau đi ra ngoài. Phía trước kia trận mưa hạ đến đại, trong đất đều ướt lục cục, căn bản liền không hảo đào thổ làm cỏ, cho nên buổi chiều là không có suất công. Nếu núu ở nhà ngốc không được, cơ hồ là ăn một lần xong cơm liền tưởng hướng bên ngoài chạy. Từ khi song bảo thai đều đi học lúc sau, Níu níu dần dần liền cùng trong thôn mặt mặt khác tiểu đồng bọn chơi đến cùng nhau. Đi thời điểm, còn làm lý trí quân cho nàng cầm hai khối bắp giang. Lý trí quân xem xét nàng đã phồng lên tiểu viên bụng, có điểm hoài nghi, lúc này mới vừa cơm nước xong, đứa nhỏ này còn có thể nuốt trôi nhiều như vậy đồ vật sao. Bất quá níu níu muốn, lý trí quân vẫn là cho. Tiếp nhận lý trí quân đưa qua bắp giang, níu níu liền chạy đi ra ngoài. Xem đến lý trí quân nhịn không được một cái kính ở phía sau kêu, người chạy chầm một chút, tiểu tâm đừng ngã. Nữu nữu như cũ chạy trốn thức mau, cũng không hiểu được rốt cuộc có hay không nghe được. Chờ đến nữu nữu vừa đi, lý trí quân liền phát hiện trong phòng mặt liền hắn một người. Cầm dơ chén đi nhà bếp, trực tiếp cầm chén liền cấp giặt sạch. Đem chén rửa sạch lúc sau, lại cầm dao trẻ tuổi vào nhà bếp, đem lần trước lộn xuống dưới đầu gỗ nhất nhất chém thành một tiểu khối một tiểu khối. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề đôi ở một bên. Như vậy chuẩn bị cho tốt nói, lần tới muốn nhóm lửa thời điểm, trực tiếp hướng bếp phóng là được, đặc biệt phương tiện. Cũng quái này làm việc đều làm thành thói quen, hiện tại liền tính là có thể rảnh rỗi hắn cũng ngồi không yên. Tạ Lan Hương đi theo nghiêm tú tú đi ra ngoài nhặt thiên lôi phân, nay một nhặt liền nhặt được xong bảo thai đều tan học về nhà, còn viết một hồi tử tác nghiệp mới trở về bất quá trong rổ mặt nhưng thật ra có tràn đầy một rổ thiên lôi phân. Tạ Lan Hương tìm cái bồn ra tới, đem thiên lôi phân đổ một ít đặt ở bên trong. Thực mau, thiên lôi phân liền trầm đi xuống, mặt trên liền trôi nổi một tầng lá cây a, cỏ dại a một loại đồ vật. Lý Chí Quân dọn hai điều tiểu băng ghế lại đây, một cái cấp đến Tạ Lan Hương, một cái cho chính mình, sau đó liền bắt đầu chọn lựa bên trong thiên lôi phân. Nay ngoạn ý là ăn ngon nhưng là rửa sạch lên kia cũng không phải giống nhau phiền thoái. Bởi vì là lớn lên ở bụi cỏ bên cạnh lại dán mặt đất lớn lên, không riêng cỏ dại nhiều, bùn cũng nhiều. Hợp với tắm rửa ba bồn biến, nay thủy cuối cùng là thanh triệt đi lên. Chờ đến tạ Lan Hương đem thiên lôi phân đều chọn hảo chuẩn bị nấu cơm lúc sau. Hai vợ chồng mới phát hiện, như thế nào cái này điểm, Nữu Nữu cư nhiên còn không có trở về. chương 78 Trương 78 Nay lại đợi một hồi lâu. Tạ Lan Hương đều mau đem đồ ăn làm tốt, vẫn là không thấy được níu níu trở về. Lý Chí quân này sẽ đã ngồi không yên, rứt khoát trực tiếp chạy đến nhà chính cửa đi, liền như vậy đứng ở nơi đó vẫn luôn khắp nơi nhìn xung quanh. Liên ở hắn ngay cả cũng không đứng được thời điểm, cuối cùng là nhìn đến nơi xa một cái tiểu thân ảnh nhanh chóng chiều nhà mình chạy tới. So tiểu thân ảnh càng mau chính là nhà mình đại hát, cơ hồ là trong người ảnh vừa xuất hiện trong nháy mắt kia, lập tức liền nhanh chóng bò lên. Phe phẩy cái đuôi liền chạy đi ra ngoài. Đại Hắc trực tiếp vọt tới níu níu trước mặt, liền muốn nhào lên đi, sau đó cấp níu níu tới một cái ai ôm một cái. Kết quả bị níu níu chạy nhanh cấp né tránh. Một mặt trốn còn một mặt quát lớn Đại Hắc, làm nó lăn một bên đi. Lý Chí quân nhìn đến người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa định hỏi cái này hài tử, như thế nào như vậy vãn mới trở về, không biết người trong nhà sẽ lo lắng sao. Kết quả. Liền thấy được đầy người là bùn liễu liễu, còn tưởng rằng đứa nhỏ này cấp quan ngã, một phen xách lên liễu liễu về phòng liền phải kiểm tra. nay một kiểm tra, liền nhìn đến liễu liễu trên mặt vết trảo, còn có buổi sáng cột chắc đầu tóc, nay một chút cũng tùng tùng tán tán. nhìn kỹ, liền trên tóc cũng đầy người bùn. nay thực rõ ràng không phải quan ngã, mà là ở bên ngoài cùng người đánh nhau a. lý trí quân đem liễu liễu kéo đến một bên đem người từ trên xuống dưới một lần nữa cấp kiểm tra rồi một lần, xác định không có địa phương khác bị thương lúc sau, đang muốn hỏi là như thế nào biến thành như vậy, liền nhìn đến bốn dị vẫn luôn vây quanh níu níu đảo quanh đại hắc đông nhiên liền dựng lên mao sau đó trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm tới. Lý trí quân xoay người vừa thấy, liền thấy nơi xa có một cái phụ nữ kéo một cái tiểu nữ hải cấp vội vàng chạy tới. Tiểu nữ hải chân không có mụ mụ trường, Dọc theo đường đi bị kéo rất nhiều lần đều thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Chỉ có thể chạy chậm nỗ lực đuổi theo thượng mụ mụ tốc độ. Dựa gần Lý Trí Quân mới thấy rõ ràng tới người cư nhiên là Lý Trí Kiến tức phụ. Cái này Lý Trí Kiến lại nói tiếp cũng là cùng Lý Trí Quân không có xa năm đời huynh đệ, bất quá hai người ngày thường giao tế đánh đến không nhiều lắm là được. Hai người mới vừa đi đến nhà chính cửa, đã bị đột nhiên vụt ra tới đại hắc cấp khiếp sợ. Lý Trí Quân thấy thế. Chạy nhanh quát lớn một tiếng, đại hắc tránh ra. Đại hắc lúc này mới hầm hực phe phẩy cái đuôi bò đến một bên trên mặt đất đi. Bất quá mặc dù là như vậy, cặp mắt kiếp nhưng vẫn nhìn chằm chằm lý trí kiến tức phụ cùng nàng nắm tiểu nữ hải. Thấy nguy cơ giải trừ, lý trí kiến tức phụ lập tức liền bắt đầu hưng sư vấn tội lên. Một phen kéo qua tránh ở nàng bên cạnh tiểu nữ hải, đẩy đến lý trí quân trước mặt. Quân tử A, ngươi nhìn nhìn. Ngươi nhìn nhìn nhà ta hải tử bị nhà ngươi hoa cấp biến thành gì dạng. Trước mắt tiểu nữ hải so nữ nữ còn muốn cao một cái đầu, tóc cũng là lỏng lẻo, đầy người buồn không nói. Chính yếu chính là trên người quần mặc dù là dùng một bàn tay dẫn theo, lý trí quân vẫn là có thể nhìn ra được tới này quần đã từ bên cạnh nước ra rồi. Lý trí quân nghi hoặc nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, lại quay đầu tới xem nữ nữ, lại thấy nữ nữ này sẽ đã tức giận đến cố lấy khuôn mặt nhỏ tới. Ánh mắt hung ác trừng hướng cái kia tiểu nữ Hải. Tiểu nữ Hải cơ hồ là một cảm giác được níu níu ánh mắt, lập tức co rúm lại một chút, bay nhanh chạy hướng Lý trí Kiến Tức Phụ nơi đó, tránh ở Lý trí Kiến Tức Phụ phía sau, không bao giờ chịu ra tới. Tiểu nữ Hải như vậy một trốn, Lý trí Kiến Tức Phụ có vẻ phá lệ sinh khí, nắm tiểu nữ Hải quần áo lăng là đem người cấp bắt được tới, ngươi này chết hài tử, mẹ ngươi ta đều tới giúp ngươi xuất đầu, ngươi còn trốn? Trốn nào đi a ngươi? xứng đáng bị người khi dễ thành như vậy. Nàng như vậy vừa nói, lý chí quân liền có điểm không lớn cao hứng. Tuy rằng nói tiểu nữ hài bộ dáng hắn thấy được, nhưng nhà hắn liễu liễu bộ dáng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nay hỏi đều còn không có hỏi, liền một ngụm một cái nhà nàng hài tử bị khi dễ. Sau đó như thế nào mà như thế nào mà? Lý chí quân lười đến phản ứng người này, trực tiếp đem ngồi sồn xuống tử tới tính toán hỏi liễu liễu. Liễu liễu, ngươi tới nói. Nói cho ba ba rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Hắn như vậy vừa nói, lý trí kiến tức phụ lại không cao hứng. Ai, ta nói quân tử A, ngươi không thấy được nhà ta hoa đều như vậy sao? Ngươi nhìn nhìn, ngươi nhìn nhìn A. Ngươi xem nhà ta hoa quần, ta vừa mới xả tân vải đông cấp làm, kết quả đâu? Xuyên còn không có mấy ngày, nhà ngươi hải tử đánh nhà ta hoa không nói, quần đều cho người ta xé vỡ. Này đều bãi ở sự tình trước mặt, ngươi sao còn nói như vậy a? Ngươi còn giảng không nói đạo lý a? Lý Chi kiến tức phụ hiển nhiên thực kích động, bùn bùn nói một đống lớn ra tới, nước miếng văng khắp nơi lên. Làm cho Lý Chi quân chạy nhanh ôm nữ nữ liền hướng một bên né tránh một chút, để tránh bị nàng nước miếng cấp ban đến. Lý Chi kiến tức phụ nói một đống lớn lúc sau, còn không kiên nhận chừng mắt nhìn Lý Chi quân liếc mắt một cái, ta lười đến cùng ngươi nói, ta tìm nhà ngươi tức phụ đi. Nói xong trực tiếp đối với nhà chính liền bắt đầu gân cổ lên kêu, Lan Hương, Lan Hương, ngươi có ở đây không, mau ra đây một chút. Tạ Lan Hương đang ở nhà bếp bên trong thịnh đồ ăn đâu. Tuy rằng đã sớm nghe được nhà chính có người nói chuyện thanh âm, nhưng nàng cũng không nhiều chú ý, dù sao không còn có lý trí quân ở sao. Chờ nghe được có người kêu tên nàng khi, chạy nhanh đem đồ ăn bông, vội vội vàng vàng chạy ra tới. Ai a ra gì sự a Đi theo tạ Lan Hương cùng nhau chạy ra còn có song bảo thai huynh đệ hai, này hai hải tử ở tự mình trong phòng làm bài tập đâu, nghe được bên ngoài như vậy xảo, cũng bung bút đi theo ra tới. Tạ Lan Hương vừa ra tới nhìn đến trước mắt tình huống hơi chút sửng sốt một chút, vì thế liền lấy ánh mắt đi xem Lý Chi quân tới tỏ vẻ do hỏi. Không chờ Lý Chi quân mở miệng, bên kia Lý Chi kiến tức phụ lại bắt đầu giống súng laser giống nhau bạch bạch bật lên. Một bên nói, một bên cảm xúc còn đặc biệt kích động. Đem tránh ở chính mình phía sau tiểu nữ hải lại cấp đẩy ra tơi không nói, còn vì biểu đạt nàng lời nói chân thật tính, cư nhiên đi môi tiểu nữ hải dẫn theo con tay. Phòng trưng tiểu nữ hải đối mặt nhiều người như vậy thời điểm, vẫn là có điểm sợ xấu. Cho nên lý trí kiến tức phụ đi môi thời điểm, tiểu nữ hải liền liều mạng tún đến gắt gao chính là không muốn buông ra. Nhưng là tiểu hải tử sức lực lại như thế nào so đến quá lớn người, cuối cùng tay rốt cuộc là bị tún tới lúc sau. Một cái bị xé mở quần liền hiện ra ở đại gia trước mặt. Quần la dọc theo đường cong phương hướng bị xé thành hai nửa, vẫn luôn nức đến lưng quần vị trí thượng. Ngay cả bên trong ăn mặc cái gì nhan sắc tiểu, quần lót đều lộ ra tới. Phòng trưng nếu không phải đai lưng nơi đó dùng dây thừng cấp hệ đến gắt gao, rất có thể liền không có biện pháp mặc ở trên người. Giờ phút này tiểu nữ hài mặt đỏ hồng, hốc mắt bên trong đã sớm bắt đầu đánh chuyển lưu nước mắt tới. Nàng này vừa khóc. Lý trí kiến tức phụ liền càng bực bội, lại đẩy một chút nàng, khóc, ngươi liền biết khóc. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Đem như thế nào bị người khi dễ, đều cấp nói một lần A. Bất đắc dĩ mặc kệ lý trí kiến tức phụ thế nào cấp, tiểu nữ hải trừ bỏ túi đầu khóc, chính là một tiếng cũng không cổ họng. Đem lý trí kiến tức phụ gấp đến đội nha, kia tính tình nóng nảy này sẽ là áp đều áp không được. Đột nhiên lập tức liền vọt lại đây, muốn đi kéo lý trí quân bên người nữ níu. Lý trí quân đương nhiên không có khả năng làm nàng kéo đến nữ níu, chạy nhanh liền cấp chặn phía trước, này gì sự đều còn không có hỏi rõ ràng đâu, ngươi như thế nào liền như vậy a? Lý trí kiến tức phụ này sẽ tính tình lên đây, gì đạo lý cũng không chịu nghe người ta nói, nàng liền nhận một việc, đó chính là nhà nàng khuê nữ bị người khi dễ, nàng đến giúp khuê nữ đòi lại bãi tới. Cho nên lý trí quân hợp với như vậy vừa nói lộng hai lần, lại một lần cấp chắn tới rồi đằng trước tới. Lập tức khiến cho nàng lửa giận cọ cọ cọ lập tức thiêu đốt tới rồi đỉnh điểm. Nay sẽ cũng không dành lo nhiều, trực tiếp vươn tay liền muốn đem lý trí quân cấp kéo dài tới một bên đi. Cái này cũng là nàng một quán tới dưỡng thành thói quen, ít nhất ở nàng trong phòng, cùng lý trí kiến cãi nhau thời điểm, nàng cũng là như vậy đối đại lý trí kiến. Quảng hắn nam nhân nữ nhân, dù sao là không thể làm bất luận kẻ nào khi dễ đến nàng trên đầu đi. Nhưng mà không chờ nàng ai đến lý trí quân quần áo. Một bên tạ lan hương trước không làm, trực tiếp liền từ bên cạnh vọt lại đây, theo này cổ lực đạo nhưng thật ra đem lý trí kiến tức phụ cấp vọt tới một bên đi. Lý trí kiến tức phụ bị đẩy đến thiếu chút nữa cấp ném tới trên mặt đất đi, ít nhiều đỡ một bên vách tường lúc này mới đem người cấp đứng vững vàng. Nàng đầu tiên là sướng sốt, thực mau trở về quá thần tới, lập tức tiêm giọng nói kêu lên, hảo ngươi cái tạ lan hương, các ngươi toàn ra đây là tính toán kết phưởng tới khi dễ người a. Ta muốn đi tìm thư ký, ta cũng không tin tìm không thấy nói rõ lý lẽ địa phương. Nay dọng đại ồn ào đến lý trí quân đầu đều phát đau, vừa định giống hai câu làm nàng dừng lại, có người so với hắn càng mau nói ra. Chỉ thấy đứng ở lý trí quân phía sau nữ nữ đột nhiên lập tức vọt ra, nhanh chóng vọt tới tiểu nữ hài bên người, một phen liền đem người cấp kéo lên, ngươi nói, ta khi dễ ngươi không, khi dễ ngươi không. Nay hung hãn bộ dáng. Nhưng thật ra đem trong phòng ba cái đại nhân đều cấp xem trận tròn mắt. Tiểu nữ hài bị níu níu này đột nhiên lôi kéo, một cái loạn trọng thiếu chút nữa cấp té ngã trên mặt đất đi. Sau đó níu níu như vậy hung ác vừa hỏi, vẫn luôn chỉ lo khóc không chịu nói chuyện nàng, đánh một cái tiểu run run sau, cư nhiên mở miệng. Không, ngươi không khi dễ ta, là, là ta khi dễ ngươi. Mới vừa nói xong, lập tức qua một tiếng khóc lên. Sau đó nhanh chóng chạy đến lý trí kiến tức phụ nơi đó đi, lôi kéo lý trí kiến tức phụ siêm ý đi hề một cái kính nói, mụ mụ chúng ta trở về đi. Ta muốn trở về, ta không nghĩ đại ở chỗ này. Nay tiểu đáng thương bộ dáng, nhưng đem lý trí kiến tức phụ cấp đau lòng muốn chết. Ngay cả một bên đứng lý trí quân cùng tạ Lan Hương đều có điểm xấu hổ lên, thậm chí còn đang suy nghĩ, rốt cuộc có phải hay không níu níu thật sự đem người cấp khi dễ à đừng nhìn lý trí kiến tức phụ ngày thường rất bưu hãn nhưng đối mặt nhà mình hải tử thời điểm tâm phá lệ mềm mại nhìn nhà mình hải tử như vậy miên bản có bao nhiêu đau lòng sau đó làm cho lý trí quân cùng tạ lan hương mặt lý trí kiến tức phụ đống nhiên ôm tiểu nữ hải khóc hô lên làm cho một bên hai người càng thêm xấu hổ này nếu là có người từ bên cạnh đi qua nói không chừng còn tưởng rằng là chính mình người một nhà đem người mẹ con hai cái cấp thế nào tạ lan hương có điểm cấp Một cái kính ở bên cạnh khuyên, cái kia tẩu tử A, ngươi liền trước đừng khóc đừng hô. Chúng ta có chuyện hào hào nói, hỏi trước hỏi hai hài tử rốt cuộc phát sinh sự tình gì hào sao. Nhưng nàng khuyên nửa ngày. Lý trí kiến tức phụ liền cùng không nghe thấy giống nhau, ngược lại khóc kêu lớn hơn nữa thanh. Kỳ thật nói là khóc kêu, chính là cái loại này làm xét đánh không mưa khóc náo. Rõng nhưng thật ra xả đến đặc biệt đại, một bên kêu còn thường thường gào vài tiếng ra tới. Lý trí quân bị ồn ào đến thật sự là không kiên nhẫn, thật sự là chịu không nổi lý trí kiến tức phụ này người đàn bà đánh đá bộ ráng, trực tiếp giống lớn một câu, được rồi, đường gào. Theo xong lúc sau, đối với Nữu Nữu vây tay, tới, Nữu Nữu cùng ba ba nói một chút, rốt cuộc sao hồi sự à. Lý trí kiến tức phụ lại tưởng chen vào nói, lúc này lý trí quân nhưng không từ nàng trực tiếp đổ qua đi, người câm miệng. Ta đang hỏi ta nhà mình hài tử lời nói đâu. Ngươi muốn nguyện ý liền ở bên cạnh hảo hảo nghe, không muốn liền lập tức về nhà. Thấy lý trí quân phát hỏa, lý trí kiến tức phụ nhưng thật ra lập tức liền câm miệng. Nàng cũng không thể hiện tại liền trở về, nhà mình hài tử bãi còn không có tìm trở về, còn bị người giống lên một đốn, nàng nếu là liền như vậy đi trở về, người khác khẳng định đương nhà nàng là dễ khi dễ, không chừng về sau sẽ như thế nào khi dễ đâu. Nàng đào muốn nhìn, như vậy rõ ràng bãi ở trước mắt sự thật. Lý trí quân này toàn ra rốt cuộc là muốn như thế nào cái thiên vị Pháp? chương 79 trương 79 Nguyên nhân gây ra thật sự rất đơn giản, đơn giản chính là lý trí kiến ra hải tử nhìn đến nữ nữ trong tay hai khối bắp rang mắt hẻm, muốn ăn một khối. Nhưng nữ nữ đánh tiểu liền hộ thực thực, trừ bỏ chính mình người trong nhà cũng chỉ có la yến có thể được đến nàng đưa ăn. Đối với người ngoài tôi nói, đó là giống nhau không cho. Nhưng mà lý trí kiến gia khuê nữ cũng đánh tiểu bá đạo quán, nữ nữ không chịu cho, nàng dứt khoát liền trực tiếp đoạt đi lên. Này một đoạt, bắp giang liền dứt đến trên mặt đất đi. Lần này tử liền đem nữ nữ cấp chọc bao, giống cái pháo đốt giống nhau trực tiếp đối với người liền vọt qua đi. Hai đứa nhỏ lập tức liền lăn đến trên mặt đất, tư đánh lên. Luận cái đầu, luận sức lực, nữ nữ kỳ thật đều so ra kém lý trí kiến gia khuê nữ. Nhưng luận tàn nhẫn. Luận khoát phải đi ra ngoài, lý trí kiến ra cái kia có thể so không thượng nữu nữu. Ngay từ đầu thời điểm, lý trí kiến ra hải tử còn có thể chiếm thượng phong, nữu nữu bị nàng cấp tháp tới rồi dưới thân, trên mặt đều bị cào vài hạ. Nữu nữu liều mạng dãy rua, lang là không có thể dãy rua ra tới. Đứa nhỏ này thấy đánh không thắng, dứt khoát liền không đánh, trực tiếp bắt đầu đối với người quần xử lực. Dùng tay xé, dùng hàm răng cắn. Có bao nhiêu mạnh mẽ liền xử bao lớn lực. Sau đó chỉ nghe thấy dọn một tiếng, quần thành công bị nữ nữ xé rách một cái khẩu tử tới. Nay khẩu tử một hai, mặt sau liền dễ làm nhiều. Chờ đến khẩu tử càng xé càng dài, bên trong tiểu, quần lót đều ra tới thời điểm, lý trí kiến ra cái kia trận tròn mắt. Hoàng hoàng loạn loạn liền đi kéo quần của mình, cũng không rảnh lo hai người còn ở đánh nhau. Sau đó thừa dịp nhân ra kéo quần thời điểm. Lưu Lưu tóm được cơ hội chính là đối với người hung hăng khắp qua đi, thế chính mình đem này giá cấp đánh đã trở lại. Đánh xong lúc sau, Lý Chí kiến ra cái kia một bên lôi kéo quần, một bên dùng sức khóc, Ta không bao giờ muốn cùng ngươi đánh nhau, không bao giờ muốn. Cho nên nói, tuy rằng Lưu Lưu tấu nhân ra một đốn, nhưng là nhiều chuyện người kia, xác thật là Lý Chí kiến ra khoe nữ. Sự thật ở hai hải tử trong miệng vừa nói ra tới, Lý Chí kiến tức phụ không hề rằng. Nàng đầu tiên là xem xét chính mình quê nữ, lại là xem xét so với chính mình quê nữ còn lùn một cái đầu nữ níu. Này hai hài tử, giờ phút này một cái ở túi đầu khóc, một cái đỏ lên khuôn mặt nhỏ căm tức nhìn chính mình. Tức khắc có một loại, nhà mình quê nữ cũng quá vô dụng cảm giác. Nàng liên lộng không lớn minh bạch, liền tạ lan hương như vậy một gậy gộc đánh tiếp đều nghẹn không ra cái thanh tới hũ nút, sao là có thể sinh ra cái như vậy quê nữ tới. Nhưng mà chính mình lợi hại như vậy, nhà mình khuê nữ lăng là không học được nhỏ tí tèo A. Ngay cả chính mình này sẽ nghĩ đến giúp đỡ nhà mình khuê nữ bỏ ra đầu, lại liền cái ly đều không đứng được chân. Ngựa ngùng đối với tạ lan hương hai vợ chồng cười cười, xoay người liền sở trường đầu ngón tay dùng sức chọc vài hạ nhà mình khuê nữ đầu. Có nghĩ thầm mắng vài câu, lại nhìn khuê nữ như vậy đau lòng thực. Cuối cùng trực tiếp kéo khuê nữ tay, đem người cấp như vậy túm đi trở về. Lý trí kiến tức phụ vừa đi, Lý trí quân liền chạy nhanh đối với tạ lan hương nói, mau, cấp nỉu nỉu phóng hảo thủy, trước cho nàng tắm rửa một cái trước. Tắm rửa thời điểm, Lý trí quân còn cố ý dặn dò tạ lan hương một hồi nhiều chú ý một chút, xem có hay không cái nào địa phương cấp bị thương. Chờ đến nỉu nỉu tắm rửa xong ra tới, tạ lan hương hướng Lý trí quân lắc lắc đầu, Lý trí quân lúc này mới yên lòng, bất quá ăn cơm thời điểm. Tạ Lan Hương lại bắt đầu lôi kéo mấy cái hải tử nghiệm. Đại khai ý tứ chính là, có gì ăn ngon hảo ngoạn, liền tự mình ở nhà ăn xong được, đỡ phải lấy ra đi nhận người mắt. Hơn nữa mặt sau Tạ Lan Hương còn lần nữa cường điệu, nhân gia muốn cướp người liền cho người khác là được, vạn nhất gặp phải cái đánh không lại làm sao bây giờ. Bạch ăn một đốn tấu không nói, đồ vật làm theo vẫn là bị đoạt đi rồi. Một bên lý trí quân càng nghe càng cảm thấy không thích hợp tới. Tưởng phản bác tạ lan hương nói, rồi lại cảm thấy tạ lan hương nói vẫn là có nhất định đạo lý. Đặc biệt là nghĩ tới trước kia nhìn đến quá một đoạn lời nói. Đại khái chính là hỏi, đương ngươi bị người đánh cướp thời điểm, ngươi nhất phải nói một câu là cái gì? Rất nhiều người trả lời đều là kêu cứu mạng. Nhưng mà còn có một bộ phận người lại nói, lúc này hẳn là kêu tha mạng. Tiền không có, đồ vật không có, còn có thể lại tránh trở về, nhưng nếu là chọc nóng này bọn cướp. Làm ra cái gì không tốt hậu quả liền càng không xong. Tuy rằng như vậy đáp án cũng không phải hoàn toàn chính xác, nhưng biểu đạt ý tứ lại cùng tạ lan hương giờ phút này ý tứ trăm sông đổ về một biển. Lý trí quân đầu một hồi phát hiện, hai tử dần dần lớn, hắn gặp phải càng nhiều vấn đề. Hai tử giáo dục, hai tử tương lai, rất nhiều rất nhiều. Mà không chỉ là đem ba cái hài tử bình bình an an nuôi lớn đơn giản như vậy. Nghĩ đến nhiều, nghĩ đến cuối cùng thời điểm. Lý trí quân cư nhiên còn ở nơi đó cân nhắc, đáng tiếc hiện tại cái này niên đại không gì sở trường đặc biệt ban có thể báo, nói cách khác hắn nhất định cấp níu níu báo cái võ thuật ban tới, như vậy vạn nhất gặp được điểm gì sự, còn có thể tự mình bảo hộ một chút. Vì chuyện này, tạ Lan Hương cuối cùng vẫn là trừng phạt níu níu. Nàng trừng phạt rất đơn giản, chính là hợp với một tuần không cho níu níu ra cửa chơi. Này nhưng đem níu níu cấp nghẹn hòng rồi. Vì thế chỉ cần Lý Trí Quân một ở nhà, nàng liền trước mặt cùng sau, ngay cả Lý Trí Quân lên núi nhặt tuổi lửa cũng hảo, nàng cũng giống như trước như vậy đi theo. Bất quá này một cùng, nhưng thật ra cho nàng không ít là thú. Mỗi lần lên núi trước, Lý Trí Quân sẽ đem nàng phóng tới chính mình trên cổ mặt, trực tiếp giá nàng một đường chạy lên núi. Nhưng đem nữ nữ cấp cao hứng hòng rồi, cơ hồ là một đường thét chói hai thẳng đến xuống dưới sau mới đình chỉ. Hai song bảo thai phòng trừng cũng sợ níu níu nhằm chán, hiện tại là một tan học trở về, lập tức mang theo níu níu về phòng đọc sách viết chữ đi. Huynh đệ hai cái bên trong, Lý Hồng tinh không gì kiên nhẫn, dạy một hồi liền không làm. Nhưng Lý Hồng lợi hiển nhiên không giống nhau, nhưng thật ra nghiêm túc bắt đầu giáo níu níu học tự tới. Chờ đến một ngày nào đó, níu níu cầm tiểu buồn viết từ vừa đến mười mười cái con số ra tới thời điểm. Nhưng đem Lý Trí Quân cùng tạ lan hương hai người cấp cao hứng hỏng rồi. Lý Trí Quân một cao hứng, liền hướng nỉu nỉu nói, Chờ, ba ba hôm nay buổi tối liền đi ngoài ruộng cho ngươi bắt hết xanh, ngày mai làm mụ mụ ngươi trưng cho ngươi ăn. Cái này niên đại thiếu thịt thiếu nước luộc, giống ngoài ruộng đại hết xanh kia chính là cực hảo ăn đồ vật, rốt cuộc hết xanh tuy nhỏ, nhưng tốt xấu kia cũng là thịt ta. Lý Trí Quân nếu đáp ứng rồi hài tử, tự nhiên liền sẽ làm được. Buổi tối ăn xong cơm chiều, nhìn bên ngoài sắc trời đen lên sau, Lý Chí Quân liền lấy ra đèn tin, đem nó cố định ở trên đầu mặt, sau đó cầm công cụ liền ra cửa. Nay đèn tin là trong thôn mở điện lúc sau, Lý Chí Quân cố ý cấp mua trở về. Rốt cuộc đều bắt đầu dùng điện, như vậy mỗi lần buổi tối thượng vê đút cờ gì lại điểm dầu hỏa đèn cũng quá phiền thoái điểm. Hôm nay buổi tối thu hoạch cũng không tệ lắm, Lý Chí Quân chỉ tốn 2-3 tiếng đồng hồ liền lộn tới non nửa thùng nết xanh cùng cá chạch. Đem đồ vật sách trở về lúc sau trực tiếp cấp tới rồi tạ lan hương, làm nàng ngày mai liền làm cấp mấy cái hải tự ăn. Lý trí quân giống thường lui tới giống nhau chịu trách nhiệm gánh nặng đi ra ngoài bán đậu hũ, tạ lan hương tắc lên trước đem cơm heo nấu, sau đó lại chạy nhanh tẩy xong quần áo, liền tính toán nấu cơm. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, công nhưng thật ra so trước kia thiếu một chút. Cuối cùng là có thể hơi chút thanh nhàn một chút, Tuy rằng cũng thanh nhàn không được bao lâu Bởi vì lại quá thượng hơn một tháng Liền lại đến trích hoa cốc mùa Tạ Lan Hương nhớ kỹ lý trí quân ra cửa trước công đạo Đem ít xanh làm ra tới Nhanh nhẹn giết sau đó rửa sạch hào, Rắc lên một chút muối liền bắt đầu cách thủy trưng Không trong chốc lát Nhà bếp bên trong liền bay một cổ tử mùi hương Chính là này mùi hương Tạ Lan Hương nghe nghe Dạ dày liền hảo một trận quần quộn lên Sau đó thật sự là nhịn không được Ngồi sổm cửa liền hảo một trận nôn khan. Kết quả nôn nửa ngày, gì cũng không có nôn ra tới. Tạ Lan Hương ở nơi đó ngồi sổm một hồi, chờ dạ dày hơi chút thoải mái điểm, lúc này mới đi đến bếp vừa nghĩ muốn đi đem trứng tốt ghế xanh mang sang tới. Chính là cái nồi này cái một hiên, kia hương vị lập tức nồng đậm không ít, dạ dày liền càng thêm quay cuồng lợi hại. Lần này, Tạ Lan Hương là thật sự phun ra. Hơn nữa là vẫn luôn phun. Phun đến trong miệng đều bắt đầu phát khổ. Chờ đến phun xong lúc sau, nàng cũng không gì sức lực, dứt khoát đặt mông liền ngồi tới rồi trên mặt đất. Chính là mới vừa ngồi xuống đi liền đột nhiên lập tức bắn lên, có điểm không thể tin tưởng sở sở chính mình bụng. Rốt cuộc là sinh quá tam hải từ mẹ, thân thể có cái dạng nào biến hóa, chính mình vẫn là có thể đoán được một chút. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, đứa nhỏ này sẽ đến đến như vậy mau. Biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Mặt sau tạ lan hương bưng thức ăn thời điểm, dứt khoát liền ngừng lại rồi hô hấp. Như vậy chỉ cần không nghe thấy đến kia hương vị, dạ dày liền sẽ không không thoải mái. Lý Chí quân là tới rồi mau ăn cơm thời điểm mới trở về, hắn cơ hồ là tiến phòng, tạ lan hương liền đỏ mặt nói với hắn chuyện này. Đại nào nháy mắt lập tức liền trở nên chỗ trống lên, còn không có tới kịp dỡ xuống tới gánh nặng dầm một chút, liền như vậy cấp ké ngã trên mặt đất đi. Ai nha? Tạ Lan Hương nhìn hảo một trận đáng tiếc, chạy nhanh xoay người hồi nhà bếp cầm chén đi. Nguyên lai lý Chí quân gánh nặng bên trong trừ bỏ hai khối không bán xong đậu hủ, còn mua một tiểu khối thịt trở về. Này sẽ đậu hủ nát, thịt cũng cấp lộng tới trên mặt đất đi. Tạ Lan Hương cầm chén từ nhà bếp sau khi trở về, liền đối với lý Chí quân nhắc mãi, ngươi làm việc như thế nào như vậy hấp tấp bục trộm, ngươi nhìn xem này đậu hủ đều nát, quá đáng tiếc. Nói ngồi sổm xuống eo liền phải đi nhặt lên tới. Eo cong ở nửa đường trung bị phục hồi tinh thần lại lý trí quân cấp ngăn cản. Lý trí quân tiếp nhận tạ lan hương trong tay chén, liền một cái kính nói, Đừng, ngươi trước ngồi đi, này sống vẫn là ta tới làm đi. Bởi vì tâm thần vẫn là có điểm không yên, nhặt đầu hủ tay vẫn luôn ở run run, vốn dĩ cũng đã nát đầu hủ bị lý trí quân như vậy một chảo, được, trở nên càng nát. Xem đến một bên Tạ Lan Hương lại là đau lòng lại là sốt ruột, nghĩ tới tới hỗ trợ, nhưng lý trí quân cố tình chính là không chịu làm. Chờ đến đậu hủ toàn nhặt được trong chén đi, Tạ Lan Hương vừa thấy, xong rồi, này đậu hủ cũng không biết còn có thể hay không ăn. Cũng may cũng nhìn ra lý trí quân này một chút không thích hợp tới, Tạ Lan Hương cũng liền nhịn xuống không có nói hắn. Tiếp nhận chén trực tiếp trở về nhà bếp tiếp theo nấu cơm đi. Nàng đến đêm này đậu hũ nhẹ nhàng thổi thổi, Xem còn có thể lưu ra tới nhiều ít có thể ăn. Mà nhà chính lý trí Chí quân trong đầu, giờ phút này chỉ có một câu, đó chính là, hắn phải làm ba ba. Trường 80 trường 80 Hôm nay, tại quốc toàn gia ra xong sớm công tiến phòng, chu trường anh liền chạy nhanh đánh buồn thủy lau mặt, sau đó cấp vội vàng chạy đến nhà bếp bên trong nấu cơm đi. Bên cạnh giếng buồn tắm bên trong còn chất đầy một đống dơ quần áo, cái này giống nhau là về dương Mỹ lệ thẩy. Dương Mỹ lệ dọn điều băng ghế qua đi, chậm gì gì xoa tẩy khởi quần áo tới. Nhưng mà nàng hôm nay thoạt nhìn, tựa hồ có điểm mất hồn mất vía bộ dáng. Chờ đến Chu Trường Anh đem đồ ăn đều làm tốt, bên này Dương Mỹ lệ cư nhiên mới giặt sạch hai ba kiện quần áo, bồn tắm bên trong không tẩy quần áo còn có lao đại một đống. Chu Trường Anh đem đồ ăn mang lên bàn, đối với bên ngoài hô một câu, ăn cơm. Sau đó trong phòng mặt ngồi Tạ Ái Quốc cùng Tạ Quân Hòa lập tức liền ngồi qua đi. Mang theo đệ đệ ở bên ngoài chơi tạ hồng cũng chạy tới, chỉ có bên ngoài giặt quần áo Dương Mỹ Lệ lại vẫn không núp ních, như là không có nghe được giống nhau. Chu Trường Anh chỉ có thể lại hô một câu, ăn cơm. Dương Mỹ Lệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lau một chút tay, chạy nhanh chạy tới. Ăn cơm thời điểm, cũng không giống ngày thường như vậy ăn ngấu nghiến. Bất quá đoàn người đều mệt mỏi một ngày, lại đói đến tàn nhẫn, cũng liền không có người chú ý tới nàng khác thường. Cuối cùng, Vẫn là Dương Mỹ Lệ chính mình nhịn không được, mẹ, ta sao nghe nói muội muội lại có hải tử a? Chu Trường Anh vừa nghe, gắp đồ ăn tay lập tức liền dừng lại. ngẩng đầu nhìn Dương Mỹ Lệ liếc mắt một cái, ngươi sao biết đến a? Nay niên đại, nhiều con nhiều cháu là phúc khí. Cơ hội nhà ai nào hộ hải tử đều có một chua dài, cũng chính là bọn họ tạ ra hải tử thiếu điểm. Vì cái này, bọn họ toàn ra ở trong thôn mặt nói chuyện đều có điểm tự tin không đủ. Không có biện pháp, người trong nhà thiếu, đặc biệt là nam đinh thiếu. Thật cùng người trong thôn nháo cái mâu thuẫn miệng lưỡi gì, có hại khẳng định là chính mình ra. Cho nên mọi người đều muốn nhiều sinh, hơn nữa tốt nhất là sinh nam hải. Nhưng liền bởi vì như vậy, hoài cái hài tử gì, thật sự không xem như gì tin tức. Hơn nữa tạ lan hương gả chính là lý gia thôn, lại không phải bọn họ tể cùng thôn. Tuy rằng nói hai cái thôn cách đến cũng không phải quá xa. Nhưng cũng không đến mức nhà mình khuê nữ mang cái thai đều có thể truyền tới nơi này đến đây đi. Liên tính là truyền như thế nào cũng đến nàng cái này đường mẹ nó nói trước đi. Chu trưởng anh như vậy vừa hỏi, Dương Mỹ lệ lập tức liền biểu môi, ta nghe người khác nói, nói là Lan Hương hoài cái hài tử, chúng ta muội phu liền xuất công đều không cho nàng ra. Tuy rằng nói lúc trước chính mình mang thai thời điểm, cũng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian không có xuất công. Nhưng đó là bởi vì đều mau sinh, lúc này mới không có đi. Kỳ thật nàng càng muốn nói chính là, không phải mới vừa hoài thượng sao, nào liền như vậy tiểu quý, còn cố ý chạy đến trong đội đi giao thoa tư tiền. Liên bởi vì cái này, làm cho toàn bộ lý gia thôn liền không một cái không biết. Xong rồi các nàng thôn một cái cùng dương Mỹ lệ quan hệ tương đối tốt trở về tranh nhà mẹ đẻ, sau khi trở về liền cùng nàng nói chuyện này. Cùng dương Mỹ lệ không giống nhau chính là, Chu trường anh nghe xong tin tức này kia chính là cao hứng hỏng rồi, đây là chuyện tốt ta. Không được, Lan Hương mang thai, ta ngày mai đến đi xem nàng. Nói xong, quay đầu liền cùng tạ ái quốc thương lượng, ngày mai đi xem tạ Lan Hương đến lấy điểm thứ gì đi mới hảo. Nghe được một bên dương Mỹ lệ ngực tức khắc lập tức liền ngẹn muốn chết, thập phần hối hận chính mình như thế nào lắm miệng liền đem việc này cấp nói ra. Xem đi, nàng cái này bất công bà bà. Ngày mai không chừng lại đến lây trong nhà nhiều ít thứ tốt đi ra ngoài đâu. Chu Trường Anh qua khứ thời điểm, tạ Lan Hương đang ở trong phòng chọn cây đầu. Nàng trong khoảng thời gian này xác thật không có xuất công, lý Chí quân cơ hồ là một biết nàng có mang, lập tức liền đi tìm Lý Hữu Hỷ đem mặt sau một năm góp vốn tiền đều cấp giao. Giao thời điểm, bị Lý Hữu Hỷ khuyên một đốn, thấy khuyên không được, chỉ có thể chừng mắt đem tiền cấp thu. Tạ Lan Hương là trợ lý trí quân đem tiền đều cấp giao xong rồi, về nhà cùng nàng như vậy vừa nói, nàng mới biết được. Nhưng đem nàng lúc ấy đau lòng nha, liền này sẽ ngấm lại đều khó chịu đến không được. Nhưng khó chịu sau khi xong, trong lòng lại cảm thấy ngọt. Tạ Lan Hương nghe được đại hát phát ra o o o thanh âm khi, liền lấy đôi mắt đối với sau cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Không chờ nàng thấy rõ ràng là ai, liền nghe được bên ngoài chu trường anh ở nơi đó kêu, Lan Hương. Lan Hương, mau ra đây giúp ta đem này cầu đổi khai. Nghe được là Chu Trường Anh thanh âm, Tạ Lan Hương chạy nhanh liền buông trong tay sự tình, vội vàng chạy đi ra ngoài. Đi, Đại Hắc, mau cút một bên đi. Chỉ thấy Chu Trường Anh một bàn tay bắt chỉ gà mái giả, một cái tay khắc sách một cái rổ, trong rổ mặt là tràn đầy một rổ trứng gà. Tạ Lan Hương đi qua đi liền phải đi giúp đỡ Chu Trường Anh đem trong tay đồ vật cấp tiếp nhận đi. Mẹ, người sao lại đây à? Nhưng mà Chu Trường Anh không làm nàng tiếp, ngược lại đẩy nàng hướng trong phòng đi, đừng, thứ này trầm, vẫn là ta sẽ theo. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Tiến phòng mới vừa đem đồ vật buông xuống, Chu Trường Anh liền cười tủm tỉm lôi kéo Tạ Lan Hương tay hỏi, Lan Hương à, ta nghe nói ngươi đây là lại có, cho nên lấy điểm đồ vật lại đây nhìn xem ngươi. Tạ Lan Hương vừa nghe là nguyên nhân này, mặt xoát một chút liền đỏ bừng đỏ bừng vốn dĩ hoài cái hài tử lại không phải bao lớn sự, hơn nữa đều đệ tam thai, kết quả lăng là bị lý trí quân chỉnh đến thôn này đều đã biết không nói, này sẽ đều chuyển tới nàng nhà mẹ để đi. tưởng tượng đến cái này, tạ lan hương liền táo đến hoảng. mặc dù là giờ phút này đối mặt chu trường anh, nàng cũng nhiều vài phần ngượng ngùng tới, đỏ mặt gật gật đầu, sau đó trong miệng bắt đầu đoán trách lên đều do quân tử. hiện tại trong thôn liền không có không biết, tuy rằng là đoán trách. Mà khi mẹ nó nào còn không hiểu biết nhà mình khuê nữ a Không thấy được này mặt tuy hồng, nhưng khỏe miệng tươi cười lại là không lừa được người. Tức khắc Chu Trường Anh thập phần cảm khái một câu, Ngươi à, cuối cùng là khổ tận cam lai, ta cũng liền an tâm rồi. Ngay cả nghe lời này tạ Lan Hương cũng nhịn không được ở trong lòng tán đồng, cũng không phải là sao, khổ tận cam lai. Lý trí quân bán xong đậu hủ sau trải qua chợ, nhìn bán thịt, Nghĩ đến tạ lan hương chính hoài hài tử yêu cầu bổ bổ, vì thế mua nửa cân. Nhìn đến có bán bản địa lê, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là hương vị sắc thật không tồi, hơn nữa bởi vì là ra lê mùa, giá cả còn không quý, lý Chí quân nhìn nhân ra nơi đó còn có hơn phân nửa sọ, nghĩ này lê có thể phóng thật lâu, dứt khoát toàn mua. Như vậy dạo qua một vòng sau, gánh nặng bên trong ăn đồ vật liền mua một đồng lớn. Lý trí quân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn chịu trách nhiệm gánh nặng đi trở về. Tiến phòng, còn không có tới kịp buông gánh nặng, liền nghe được phòng phía sau có người đang nói chuyện. Sau đó kéo qua từ cửa vừa thấy đến chính mình trở về liền dính ở bên cạnh nữ Nữu hỏi, trong nhà hôm nay người tới sao? Nữ Nữu giờ phút này bị lý trí quân gánh nặng bên trong ăn đồ vật cấp thật sâu hấp dẫn ở, thấy lý trí quân hỏi, cũng không ngẩng đầu lên liền trở về một câu, là bà ngoại, bà ngoại lại đây. Lý Trí Quân nga một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Giờ phút này nữ nữ đã phiên đến gánh nặng bên trong một cái lê, cầm lấy tới hỏi Lý Trí Quân, ba ba, ta muốn ăn cái này. Lý Trí Quân sờ sờ nàng đầu, ăn đi. Nhưng là đến trước tẩy một chút lại ăn. Không trách hắn làm điều thừa nhắc nhở, thật sự là trong nhà mặt tam hải tử đều dưỡng thành cái thói quen, liền tỷ như này ăn lê, nếu là Lý Trí Quân không nhắc mãi một câu. Đứa nhỏ này bắt được trên tay lập tức là có thể gầm lên. Nghĩ chu trường anh này sẽ qua tới, Lý Trí Quân đem gánh nặng bên trong thịt lấy ra tới, sau đó lại cầm hai cái lê đi nhà bếp. Vừa đi qua đi, Tạ Lan Hương lập tức liền nhìn đến Lý Trí Quân, Lý Trí Quân thuận tay liền đem trong tay thịt cấp đến Tạ Lan Hương. Sau đó đối với chu trường anh hô một tiếng, mẹ, ngươi lại đây à? chu trường anh này sẽ nhìn Lý Trí Quân, là xem nào, nào đều cảm thấy phá lệ thuận mắt. Lý Chi Quân đem trong tay hai cái lê tẩy hảo, sau đó một cái cấp đến Tạ Lan Hương, một cái khác cấp đến Chu Trường Anh. Cấp xong trái cây lúc sau, Lý Chi Quân khiến cho Tạ Lan Hương mang theo Chu Trường Anh đi trong phòng liêu, bên này hắn tới lậu, mua tới thịt Lý Chi Quân trực tiếp biến thành canh xuống, bên trong thả điểm nổ hủ, gác điểm gương băm. Trong khoảng thời gian này Tạ Lan Hương nôn ngén hảo điểm, ăn cái gì đảo không thế nào phun ra, chính là khẩu vị trở nên có điểm kỳ quái. Trước kia là vô cay không vui, hiện tại là một chút ớt cay cũng không thể gác. Cho nên hiện tại mỗi bữa cơm đồ ăn, trong nhà đều là tận lực làm thành không cay. Cơm nước xong, Chu trường anh liền vội vàng vội vàng dẫn theo rổ đi trở về. Trong rổ mặt bị lý trí quân ngạnh tắc không ít đồ vật, có mua lê, còn có chính mình làm đậu hủ đậu phao. Chu trường anh trong miệng nói không muốn không muốn, nhưng là lý trí quân tắc thời điểm, trên mặt tươi cười đều có thể tễ thành một đoá hoa. Chu Trường Anh vừa đi, Lý Trí Quân cũng đến vội vàng đi xuất công. Trong nhà đã cấp tạ Lan Hương tìm đội nộp lên góp vốn tiền, chính mình phải nhiều làm điểm, bằng không trong thôn mặt nhàn thoại khẳng định sẽ càng nhiều. Kỳ thật từ tạ Lan Hương không ra công, trong thôn mặt nhàn thoại liền vẫn luôn không thiếu qua. Chẳng qua đoàn người đối với trước kia Lý Trí Quân toàn ra đánh nhau biêu hán sự tích còn ký ức biêu thầm, này đó nhàn thoại nhiều nhất cũng chính là ở sau lưng nói nói. Không ai ngốc đến làm trò hai vợ chồng mặt đi nói. Lời trong lời ngoài ý tứ đơn giản chính là, này lý trí quân thật vất vả biến hảo, tạ Lan Hương lại thành cái đồ lười. Bất quá này đồ lười đều là trong thôn nữ nhân nói, càng nhiều thời điểm, lời nói toan khí cách thật xa đều có thể nghe được đến. Tuy rằng lý trí quân cùng tạ Lan Hương không nghe được, nhưng này không đại biểu nghiêm tú tú bọn họ cũng không nghe được. Không nói tạ Quế Hoa cái này làm bà bà trong lòng nghĩ như thế nào. Nghiêm tú tú về phòng liền cùng lý trí cương nhắc mãi thượng. Ai, vẫn là lan hương mệnh hảo, đều có thể không ra công. Một lần hai lần còn hảo, lý trí cương người nọ dù sao thần kinh thô, gì cũng nghe không ra. Nhưng lần này số nhiều, liền lý trí cương kia đầu đều cảm thấy có điểm không lớn thích hợp đi lên. Chẳng lẽ là nghiêm tú tú gần nhất quá mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi, cho nên quải phần cong ở chỗ này nhắc nhở hắn. Nghĩ đến gì vãng nghiêm tú tú làm sự tình. Lý Trí Cương cảm thấy không phải không có loại này khả năng. Này không, nghiêm tú tú lại một lần nhắc mãi thời điểm, Lý Trí Cương trực tiếp liền tới rồi một câu, kia nếu không, ngươi cũng đừng xuất công, ta ngày mai đi tìm hữu hỉ thúc, cho ngươi giao thòa tư tiền. Kết quả hắn vừa mới nói xong, trên đầu liền ăn nghiêm tú tú một cái tát, ngươi cái ngu xuẩn, là ngại trong nhà tiền nhiều hoảng, không đủ ngươi bại a? Ta em đẹp nghỉ ngươi gì, còn đi giao thòa tư tiền. Bị ăn đánh lý trí cương mạc danh cảm thấy thực ý khuất, này không phải nghiêm tú tú tự mình mỗi ngày ở trong phòng đầu nhắc mãi tạ lan hương hảo mệnh sao? Này cho nàng nghỉ ngơi, như thế nào chính mình còn bị đánh A? chương 81 trường 81 Lý trí cương như vậy vẻ mặt ngốc dạng, xem đến nghiêm tú tú dạ dậy lại bắt đầu đau. nhịn không được sở trường chỉ một cái kính trọc hắn đầu, ta đây là tưởng nghỉ ngơi sao? Ta là ý tứ này sao? sau đó lý trí cương nốc một khuôn mặt nhìn nghiêm tú tú vậy ngươi không phải ý tứ này ngươi là ý gì a nghiêm tú tú tính cùng ngươi này thật sự nói không rõ nghiêm tú tú bế lên mép giường dơ quần áo trừng mắt nhìn lý trí cương liếc mắt một cái liền đi ra ngoài giặt quần áo đi thật đương nàng tưởng nghĩ ngươi a nàng này không phải hâm mộ lý trí quân có thể đối tạ lan hương tốt như vậy sao nhưng cố tình lý trí cương cái kia đầu gỗ đầu chính là không hiểu nàng tâm tư Tưởng tượng đến lý trí cương làm chính mình cũng đi theo nghỉ ngơi, sau đó đi cấp trong đội giao thoa tư tiền, nghiêm tú tú liền đau lòng thực, trong miệng liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu nhắc mãi, thật là có tiền không chỗ hoa, như vậy lộng, ra gì thời điểm có thể khởi sướng tới A. Như vậy tưởng tượng, cũng không như vậy hâm mộ tạ Lan Hương. Nhưng thật ra lý trí cương hơi có chút buồn rầu, tìm được lý trí quân đi tố khổ, quân tử A, ngươi nói ngươi tẩu tử sao tưởng A. Nàng nghiệm lan hương không ra công, ta liền nói, vậy ngươi cũng đừng ra bái. Nhưng kết quả đâu, nàng quay đầu lại còn không cao hứng. Nghiêm tú tú đánh chuyện của hắn, Lý Trí Cương cũng không có cùng Lý Trí Quân nói. Tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng là cái này thật mất mặt sự tình Lý Trí Cương theo bản năng liền không nghĩ nói ra. Đỡ phải bị Lý Trí Quân đã biết, sẽ chê cười hắn. Lý Trí Quân là người từng trải, rốt cuộc vẫn là hiểu một chút nữ nhân. Đối với lý trí cương này sẽ buồn dầu, lý trí quân thử tham dò nói, có lẽ đại tẩu chỉ là muốn ngươi nhiều quan tâm một chút nàng. Nhưng mà, hắn đánh giá cao lý trí cương lý giải năng lực, gì? Quan tâm. Nàng lại không bệnh không đau, như thế nào quan tâm a Lý trí quân. Đối với cái này kẻ lỗ mãng đại ca, lý trí quân cảm thấy chính mình muốn làm hắn minh bạch nữ nhân tâm tư, phỏng trừng chỉ sợ khó khăn không nhỏ. Cuối cùng hắn dứt khoát cấp ra mấy cái kiến nghị. Lý Trí Cương, không thể đi, ngươi đại tẩu liền muốn cái này. Muốn nàng vì cái gì không nói a nói ta mới có thể biết à. Lý Trí Quân, ta hiện tại thật sự một chút cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện, thật sự. Vì thế Lý Trí Quân đem Lý Trí Cương đẩy ra cửa phòng khẩu. Đại ca a ngươi phải tin tưởng ta, ngươi về nhà thử xem sẽ biết, thật sự. Lý Trí Cương đi thời điểm còn bán tín bán nghi nhìn Lý Trí Quân liếc mắt một cái, lúc này mới chịu trở về. Về phòng thời điểm, Lý Trí Cương không thấy được nghiêm tú tú người, hỏi Lý Tiểu Phương mới biết được, nghiêm tú tú đi chuồng heo. Lý Trí Cương ở nơi đó cân nhắc một chút Lý Trí Quân mới vừa lời nói, sau đó cũng chạy đến chuồng heo đi. Vừa vặn, nghiêm tú tú chính cố sức dẫn theo một thùng cơm heo liền phải hướng heo trong buồn mặt đảo. Sau đó... Bị lý Chí cương cấp tiếp qua đi. Dâm một chút, đối với heo buồn trực tiếp đổ đi vào, nhưng mà góc độ không chuẩn bị cho tốt, sai không ít ra tới. Đem nghiêm tú tú xem đến đau lòng muốn chết, chạy nhanh đoạt lấy thùng. Được rồi, ngươi đừng làm trở ngại chứ không giúp gì, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Xong rồi cuối cùng còn nhắc mãi một câu, động tay động chân. Lý Chí cương lần đầu tiên lên sân khấu, thất bại chấm dứt. Buổi sáng thời điểm. Nghiêm Tú Tú đi giặt quần áo, Lý Chí Cương dịch ra dịch, dịch đến Nghiêm Tú Tú trước mặt, nhớ kỹ Lý Chí Quân dạy hắn nói, "Ân, ngươi vất vả, ta tới tẩy đi." Nhưng đem Nghiêm Tú Tú cấp kinh tới rồi, giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn Lý Chí Cương. Nhưng mà lần này, Nghiêm Tú Tú trong lòng vẫn là rất cao hứng, tuy rằng lo lắng Lý Chí Cương có thể hay không tẩy đến sạch sẽ quần áo, nhưng vẫn là cho hắn một lần cơ hội. Kết quả, Lý Chí Cương mới vừa ngồi trên băng ghế thượng, còn không có xoa thượng hai kiện quần áo đâu. Bên kia ôm một bó củi hỏa vào nhà tạ quế hoa từ bên cạnh trải qua, liền một đường nghiêng con mắt nhìn qua đi. Lý Chí Cương là đưa lưng về phía tạ quế hoa, tự nhiên không thấy được tạ quế hoa giờ phút này trên mặt biểu tình. Nhưng nghiêm tú tú vừa lúc, liền nhìn vừa vặn. Kỳ thật vốn dĩ cũng không gì, nhưng nghiêm tú tú chính mình đa tâm. Tạ quế hoa tuy rằng ngày thường có điểm tiểu bất công, tính cách cũng bát, Nhưng tuyệt đối không phải cái loại này không nói đạo lý điêu ngoa bà bà. Nếu không liền trong khoảng thời gian này về tạ lan hương sự tình, nàng không được đã sớm tìm tới môn đi xem. Nhưng mà nghiêm tú tú cố tình liền đa tâm, lo lắng bà bà đối này có ý kiến, sau đó đối với chính xoa xoa quần áo lý trí cương liền đẩy một phen, này mánh không đinh lập tức, thiếu chút nữa đem người cấp đẩy trên mặt đất đi. Sau đó nghiêm tú tú trong miệng còn oán trách, ta đều nói không cho ngươi tẩy. Ngươi một hai phải tẩy, kết quả, còn tẩy không sạch sẽ. Mới vừa nói xong, lý Chí cương lập tức liền không làm, ồn áo đi lên, ta vừa mới xoa thượng đầu. Sao liền thành không rửa sạch sẽ a? Nghiêm tú tú, hảo tưởng tấu hắn một đốn làm sao bây giờ? Có như vậy hai ra, lý Chí cương càng thêm vị khuất. Hắn cảm thấy đi, hắn vẫn là gì đều không làm hảo, nay làm sống còn bị mắng bị ghét bỏ thành như vậy, phòng trừng cũng, cũng chỉ có hắn. Lý Chi Quân trong khoảng thời gian này buổi sáng dậy sớm vội vàng đi bán đậu hủ, bán xong đậu hủ trở về lại đến vội vàng đi trích hoa cúc, xác thật cảm giác có điểm ăn không tiêu. Nay còn may mà hai song bảo thai nghỉ hè không cần đi học, giống đánh cỏ heo à, nhặt củi lửa này một loại sống đều giúp đỡ làm, bằng không chỉ sợ càng bệnh. Tạ Lan Hương nhìn Lý Chi Quân như vậy thực sự đau lòng thực, rất nhiều lần đều nói muốn giúp đỡ Lý Chi Quân đi trích hoa cúc, bị Lý Chi Quân cấp nghiêm khắc ngăn trở. Như vậy nhiệt thiên, lại đỉnh cái bụng, vạn nhất có cái gì, chính mình không đau lòng chết. Mặt sau nghĩ nghĩ, rứt khoát đầu hủ tạm thời không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian đi, chờ vội xong này đoạn ngày mùa lại nói. Kỳ thật lý trí quân càng muốn từ bỏ chính là trích hoa cúc, lại mệt, tránh đến công điểm còn so ra kem chính mình bán đầu hủ sáng sớm thượng kiếm tiền nhiều. Chẳng qua này trích hoa cúc cùng khác sống không giống nhau, là phân hảo, không có biện pháp đẩy rớt. Chờ hoa cúc một chích xong lý trí quân trở nên càng hắc càng gầy. Nhưng thật ra tạ Lan Hương hợp với mấy tháng không làm việc nhà nông, vẫn luôn tưởng đem chính mình che bạch nàng, thành công biến trắng không ít. nay một bạch, người lập tức liền đẹp rất nhiều. Cũng liền trách không được vẫn luôn có người nói, một bạch che chăm xấu Hùng chi tạ Lan Hương đấy vốn dĩ liền không kém. Bất quá tạ Lan Hương tuy rằng không xuất công, nhưng nàng cũng không nhàn rỗi ở nhà. Trong nhà vi hai đầu heo. Là Tạ Lan Hương nấu cơm heo. Hơn nữa khai thôn thời điểm, Tạ Lan Hương còn làm nhà mình gà mái ôm hai hoa trứng gà, thành công ấp ra tới mấy chục chỉ tiểu kê. Sau đó làm lý trí quân dùng tường đất đem hậu viện cấp vòng lên, này một chút mỗi ngày đều có thể nhặt thượng mấy chục cái trứng gà. Đúng tới mới vừa hạ xong Vũ Thiên, Tạ Lan Hương còn cong sọt đến sau núi bên cạnh thải nấm. Thải xong trở về nhược điểm lộng sạch sẽ, sau đó lại phóng tới Thái Dương phía dưới đi phơi khô. Bất quá lý trí quân đầu vài lần nhìn đến nấm có vẻ phá lệ không cao hứng, tổng cảm thấy nàng hoài hài tử lên núi quá nguy hiểm. Nhưng tạ Lan Hương lại không như vậy cảm thấy, nông thôn nữ nhân cái nào mang thai liền không làm việc a? Nói nữa, liền mà đều không được, thải cái nấm tính gì. Nhớ trước đây nàng hoài đầu hai thai thời điểm, mau sinh đều còn trên mặt đất làm việc đâu. Trong thôn có kia lợi hại hơn, đều có thể trực tiếp trên mặt đất làm đến phát động cuối cùng tìm cái ẩn nấp địa phương thuận thuận lưu lưu liền đem hải tử cấp sinh hạ tới nhân ra như vậy thân thể ngược lại hảo thật sự lý trí quân ý đồ thuyết phục tạ lan hương nhưng mà tạ lan hương giáp mặt nói tốt chờ đến lý trí quân xuất công nàng nên làm gì tiếp tục làm gì cuối cùng làm cho lý trí quân không có biện pháp chỉ có thể tùy nàng đi trong nhà gà huy đến nhiều trứng gà cũng nhiều hơn nữa thời tiết này càng thêm nhiệt lại không có biện pháp chứa đựng quá dài thời gian nếu Lý Chi Quân còn tiếp tục đi bán đậu hũ còn hảo, đảo có thể thuận tiện bắt được chợ đi lên bán. Nhưng gần nhất ngày mùa, tự nhiên không có thời gian lại đi ra ngoài. Tạ Lan Hương cùng Lý Chi Quân thương lượng, nếu không, ta ngày mai đi tranh trong thành cấp đại tỷ đưa chút đi thôi. Mặt khác còn có Hải Tử mặt sau sinh hạ tới muốn xuyên y giải phục a, bao đệm giường a, gì đồ vật đều đến bắt đầu mua. Cũng quái trong nhà phía trước kia tràng lửa lớn, đem đồ vật đều cấp tiêu không có. Bằng không níu níu lúc trước sinh hạ tới dùng đồ vật, nàng chính là vẫn luôn đều tồn. Giống tiểu y cái phục a gì đó, cắt mở ra làm ta cũng đúng a. Nghĩ đến này, tạ Lan Hương liền cảm thấy đáng tiếc thực. Lý trí quân nhưng thật ra đồng ý tạ Lan Hương đi trong thành, chính là có điểm lo lắng, xa như vậy lộ, ngươi có thể được không? Hành, như thế nào liền không được a? Ta từ từ đi, đi mệnh ta liền nghỉ ngơi một chút bái. Dù sao lại không gấp. Sợ gì? Kỳ thật Tạ Lan Hương càng muốn nói điểm là, đừng nói đi đường, hiện tại chính là làm nàng xuống đất làm việc, nàng đều cảm thấy không thành vấn đề. Chẳng qua biết Lý Chí Quân sẽ không đồng ý, cho nên nàng liền chưa nói. Lý Chí Quân nghe Tạ Lan Hương nói giống như rất đáng tin cậy, vì thế liền đồng ý. Bất quá xuất phát ngày đó buổi sáng, Lý Chí Quân lần nữa dặn dò, ngươi nhưng đừng tùy mạnh, đi mệt liền hỏi chung quanh hương thân mượn cái địa phương ngồi nghỉ ngơi một chút ta không gấp hà. Ơn ơn, được rồi. Nay sẽ tạ Lan Hương chỉ cần lý trí quân đồng ý làm nàng đi huyện thành, tự nhiên là nói gì đều gật đầu. Đương tạ Lan Hương đem trứng gà phóng tới sọt bên trong góng, đỉnh cái bụng đến lý trí tu ra thời điểm, lý trí tu chợt vừa thấy đến, còn sửng sốt hảo nữa sẽ. Thật sự là tạ Lan Hương gần nhất biến hóa quá lớn điểm. Người biến trắng không nói, còn biến béo không ít. Lan Hương, người sao tới a? Tạ Lan Hương đem sọt bên trong trứng gà cấp đến Lý Chí Tú, trước hôm một tiếng đại tỷ, sau đó mới nói, ta là đến trong thành tới mua điểm đồ vật, này không lại có mang, thật nhiều đồ vật đều đến bắt đầu chuẩn bị. Lý Chí Tú lúc này mới đi xuống vừa thấy, quả nhiên, Tạ Lan Hương bụng này sẽ đã nhô lên tới. Hảo A, ta đây này liền bồi ngươi đi mua đồ vật. Tiến bách hóa đại lâu, Tạ Lan Hương khó được nhẫn tâm mua vài thước vài đồng, còn mua không ít đông. Đứa nhỏ này sinh thời điểm chỉ sợ là mùa đông, đệm giường là khẳng định đến làm được rắn chắc một chút. Lý trí tú một đường bồi tạ lan hương mua đồ vật, thẳng đến mua xong sau nhìn sọt bên trong tràn đầy, nhịn không được liền hỏi một câu, nhiều như vậy, ngươi bối đến động sao. Tạ lan hương ngước lượng trên vai đồ vật, không có việc gì, thứ này chính là nhìn nhiều, kỳ thật có điểm cũng không trầm. Cái này tạ lan hương thật đúng là không nói dối, ít nhất tỉ can việc nhà nông khi. Bối vài thứ kia nhưng nhẹ nhiều. Lý Tri Túc còn tưởng lưu Tạ Lan Hương ăn cơm trưa, bị Tạ Lan Hương cấp cự tuyệt, ta phải chạy nhanh trở về cấp quân tử nấu cơm. Tuy rằng Lý Tri Quân cùng nàng nói, làm nàng đừng đổi thời gian, trong nhà rất nhiều sống cũng không cho nàng làm. Nhưng là Tạ Lan Hương vẫn là đau lòng Lý Tri Quân, nàng cảm thấy nàng liền tính không có biện pháp xuống đất, nhưng làm Lý Tri Quân ra hoàn công trở về ăn thượng nóng hầm hập ngồi mát ăn bát vàng đồ ăn này vẫn là có thể làm được. Cho nên thứ này một lấy lòng, nàng liền nóng lòng về nhà. Lý Chí Tú cũng là đánh tiểu ở nông thôn bên trong lớn lên, biết ngày mùa thời điểm có bao nhiêu vội nhiều mệt. Tạ Lan Hương nếu nói như vậy, nàng cũng liền không lưu người. Chương 82 chương 82. Chờ đến ngày mùa một quá, Lý Chí Quân lại bắt đầu khiêng đòn gánh bán khởi đậu hũ tới. Hắn hiện tại hận không thể sớm một chút có thể phân sản đến hộ, đến lúc đó đem chính mình cái tia lều lớn rau dưa cấp chỉnh lên, nói như vậy có thể nhiều tránh một ít tiền. Rốt cuộc Tạ Lan Hương này sẽ trong bụng lại có một cái hoa, hắn đã dự cảm tới rồi tương lai gánh nặng sẽ có bao nhiêu trầm trọng. Bán xong đậu hủ sau, Lý Chí Quân lại vội vội vàng vàng hướng trong nhà đuổi. Hiện tại Tạ Lan Hương bụng càng lúc càng lớn, mỗi khi ngồi sụp xuống thân mình đều đặc biệt thống khổ giống giặt quần áo như vậy sống lý trí quân đã sớm không cho nàng làm. Nhưng mà chờ đến một thời, lý trí quân mới phát hiện mặc dù là đơn giản giặt quần áo, kia cũng không thoải mái a. Mùa hè đảo còn hảo, đặc biệt là gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, cứ việc mới vừa rêu thượng nước giếng còn có điểm nhiệt độ, nhưng phao lâu rồi giống nhau biến lạnh. Thời thời gian dài, ngón tay liền đỏ bừng đỏ bừng. Nhưng mà lý trí quân lúc này mới đến nhà chính cửa. Liên nhìn đến một cái tiểu thân ảnh dầu mông ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên, cố sức xoa tẩy quần áo. Nữ nữ, ngươi sao tẩy khởi quần áo tới a kia cột mông nhỏ giặt quần áo, nhưng còn không phải là nữ nữ sao? Nữ nữ nghe được lý trí quân thanh âm, ngẩng đầu lên hướng về phía lý trí quân nhết miệng liền cười một cái, hô thanh, ba ba. Lý trí quân hỏi, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ xuống ruộng rút củ cải. Nữ nữ nói sau đó dơ lên một kiện quần áo liền hướng về phía lý trí quân tranh công ba ba ta có thể giúp ngươi giặt quần áo kỳ thật liễu liễu tẩy quần áo căn bản liền không có rửa sạch sẽ nhưng mà giờ phút này lý trí quân lại cảm thấy dị thường vui mừng chạy nhanh khích lệ nói nhà của chúng ta liễu liễu cũng thật có khả năng này một khen liễu liễu nhưng cao hứng xoa xoa ván giặt đồ mặt trên quần áo càng thêm ra sức đi lên lý trí quân chạy nhanh đối liễu liễu nói mau Lại đây nhìn xem, ba ba hôm nay cho ngươi mua đồ ăn ngon đã trở lại. Nói, đem một bên trang đồ ăn vặt gánh nặng chuyển tới níu níu trước mặt cho nàng xem. Gánh nặng bên trong đầy một đường dài một đường dài mệ hoa, cái này cùng phía trước mua cái loại này bắp rang không giống nhau, là hiện trường trực tiếp làm được. Lý trí quân bán xong đậu hủ trải qua nào đó cung tiêu xá cửa, nơi đó bài lao trưởng một cái đội ngũ không nói, bên cạnh còn vây đầy không ít bọn nhỏ. Có hài tử trên tay liền cầm loại này trường điều mễ hoa, chính mùi ngon ăn. Đội ngũ chính phía trước bảy một đài màu đen máy móc, một người một mặt hướng máy móc phía trên một cái khẩu tử bên trong đảo mễ, một người khác tắc từ một cái khác khẩu tử lôi ra tới một đường dài mạo nhiệt khí mễ hoa, sau đó nhanh chóng đem còn không có biến ngạnh mễ hoa cấp bẻ thành một tiểu tiệt một tiểu tiệt. Bẻ xong sau nhanh chóng hướng một người khác sọt bên trong ném mễ hoa. Lý trí quân còn chú ý tới. Bài đội mỗi người trong tay đều cầm mễ thăng, mễ thăng bên trong tràn đầy một thăng mễ. Hán triều người bên cạnh hỏi hỏi, mới biết được, nguyên lai cung tiêu xã đến cửa ải cuối năm còn cung cấp hỗ trợ bạo loại này mễ hoa. Bất quá không phải miễn phí, yêu cầu giao tiền mới có thể. Mễ là chính mình cung cấp, nếu không thêm đường chính là 5 phần tiền một thăng mễ, thêm đường nói là 8 phần tiền. Lý trí quân nhớ tới chính mình hôm nay bán đậu hủ, tựa hồ có người thay đổi mệ cho chính mình lập tức liền chịu trách nhiệm gánh nặng cũng bài tới rồi đội ngũ mặt sau đi đến phiên lý chi quân thời điểm hắn lựa chọn thêm đường nếu đều hoa tiền còn không bằng làm cho ăn ngon một chút như vậy đại gia cũng càng thích ăn một ít liễu liễu này sẽ tròng mắt đều mau rất đến lý chi quân cái sau đi nàng phát sầu nhìn nhìn chính mình trong tay còn không có tẩy xong quần áo lại nhớ nhung nhìn nhìn bạch bạch mỹ hoa tia tiểu bộ dáng nhưng rồi dám đã chết xem đến lý trí quân thập phần buồn cười đối với nữ nữu nói mau đi trước ăn đi ăn xong rồi lại đến giặt quần áo cũng có thể a nữ nữu tưởng tượng cũng đúng vậy vì thế vô cùng cao hứng xoa xoa tay tung ta tung tăng đi theo lý trí quân mặt sau cùng nhau vào phòng lý trí quân làm nữ nữu ăn trước chính mình xoay người hồi buồng trong tìm cái trang dao kim châm túi tới đem mễ hoa cấp trang đi vào trước nay mễ hoa sợ nhất chính là dễ dàng bị ẩm Này một bị ẩm vị liền trở nên mềm hoạt, một chút cũng không thể ăn. Khắc túi không được, chỉ có trang rau kim châm túi là có nội túi, có thể thực tốt phong ẩm. Thừa dịp nữ nữ ăn đến chính hương thời điểm, Lý Trí Quân xoay người ra nhà ở liền đi giặt quần áo đi. Chờ đến nữ nữ ăn xong trong tay, Lý Trí Quân đã giặt sạch một hồi. Nữ nữ không cần giặt quần áo, nhưng nàng cũng không có rời đi, trực tiếp ngồi sổm Lý Trí Quân trước mặt, nhìn Lý Trí Quân thầy. Tạ Lan Hương từ trong đất một rút xong củ cải, liền mệnh đến không được, đứng ở trong đất hoán một hồi lâu, mới cong sọt trở về. Về đến nhà thời điểm, Lý Chi Quân đã sớm đã đem quần áo tẩy xong, đi hậu viện phòng ấm. Hắn đem đã trưởng ra tới ớt cây miêu nhất nhất nổ trồng hảo, sau đó lại sái điểm mới vừa riêu ra tới nước giếng đi lên. Nhìn nổ trồng tốt kia một tảng lớn ớt cây miêu, trong lòng liền có một cổ cảm giác thành tựu. Nam trước thử loại một quý mặt khác rau dưa. Lý trí quân ngoại ý muốn phát hiện, này ớt cay cư nhiên là bên trong bán đến giá cả tối cao lại nhanh nhất. Mặt sau nghĩ lại tưởng tượng, cái này địa phương người đều thích cay, xào rau gì đều thích phóng không ít ớt cay, Làm cho từng nhà vừa đến nấu cơm điểm, kia toát ra tới yên vị đều mang theo một cổ tử cay sạt vị. Mang lên bàn đồ ăn bên trong, trừ bỏ rau xanh cùng canh, không có nào một đạo đồ ăn bên trong không phải hồng diễm diễm. Như vậy vừa thấy cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Cho nên nghiêm tú tú trở về cùng lý trí quân như vậy vừa nói, lý trí quân năm nay liền đem ớt cây số lượng cấp lộng nhiều điểm, sau đó đem rau hẹ lượng cấp giảm bớt. Kỳ thật rau hẹ bán đến cũng hảo, lại lớn lên mò, cắt một vụ còn có thể tiếp theo trường. Chẳng qua này ngoạn ý bán đến giá cả so ớt cây thấp quá nhiều, như vậy tính toán, vẫn là loại ớt cây càng có lời chút. Ai, rốt cuộc vẫn là địa phương quá nhỏ hẹp, Nếu là thổ địa đủ nói, loại nào lý trí quân đều tưởng đem nó lộng nhiều một chút ra tới. Từ phong ấm vừa ra tới, liền nhìn đến nhà chính bên trong một sọt củ cải trắng, còn có bên cạnh thở hổn hển tạ Lan Hương. Lý trí quân chạy nhanh đi qua nói, ngươi bụng đều lớn như vậy, này rút củ cải sự tình ngươi hoàn toàn có thể chờ ta trở lại lại làm a Tạ Lan Hương này sẽ đã xuyên quá khí tới, không có việc gì, ta liền tưởng động động này nhiều động động mặt sau sinh hải tử cũng liền không như vậy thống khổ nàng như vậy vừa nói lý trí quân cũng liền khó nói gì chỉ vào kia sọt củ cải hỏi kia này đó là muốn cắt thành ti vẫn là tính toán như thế nào lộ cắt thành ti đi tạ lan hương nói gần nhất mấy ngày thái dương còn có thể chúng ta đến chạy nhanh đem củ cải làm cấp phơi ra tới chờ mặt sau thiên lại lãnh điểm liền không hảo lộ Kia hành ta đây liền đem nó cấp cắt Lý trí quân xoay người liền đi cầm dao phay cùng cái thất gỗ, hướng trên mặt đất một phóng, liền bắt đầu cắt lên. Tạ Lan Hương đứng một hồi, cảm thấy chân có điểm toan, lại dọn ghế dài tử lại đây dựa vào lý trí quân ngồi. Quân tử, ngươi thiết xong củ cải lại tẩy hai sọt khoai lang đỏ đi, chúng ta năm nay khoai lang khô còn không có phơi. Ta tổn không ít quả quyết ra, nhưng thật ra phong tới bên trong làm thành khoai lang đỏ phiến. Cái này cái gọi là khoai lang đỏ phiến. Lý trí quân là tới nơi này lúc sau mới ăn đến quá. Chính là đem khoai lang đỏ tức ra nấu chín, sau đó đảo thành bùn, lại đem phơi khô quả quýt ra cắt nát, hôn đến bên trong đi. Lại phóng tới trên chiếu mặt, xoát thành vương vức hơi mỏng từng mảnh từng mảnh, phơi khô lúc sau, liền trở nên khoai lang đỏ phiến. Cùng làm được khoai lang khô hương vị có điểm không lớn giống nhau, ăn lên bên trong còn có quả quýt ra hương vị, vị thượng cũng sẽ càng có nhai kính một ít. Hơn nữa ăn tết thời điểm, nếu là gặp phải nhà ai trong nhà điều kiện hảo một chút nhân ra, bỏ được hao chút dù sau đó đem này khoai lang đỏ phiến xé thành một tiểu khối một tiểu khối, hướng trong chảo dầu mặt một tạc, kia hương vị, lại hương lại giòn lại ngọt, miên bản có bao nhiêu ăn ngon. Hai vợ chồng nói chuyện thời điểm, một bên nữ nữ đông nhiên tới một gấu, ta đây liền giúp đỡ tẩy khoai lang đỏ. Mới vừa nói xong. Liên kéo một cái không cái sọt chạy đến góc tường phía dưới trang khoai lang đỏ đi nay khoai lang đỏ phóng tới góc tường hạ Kia cũng là có chú ý nếu muốn làm được khoai lang khô ăn ngon Nhất định phải đem tân đào ra khoai lang đỏ phóng tới tránh dương góc tường cấp hong gió một đoạn thời gian Chờ đến bên trong tinh bột chậm rãi biến thành đường phân thời điểm Lại lấy ra tới tức ra phơi thành khoai lang khô Kia làm được khoai lang khô Lại ngọt lại dính nha Cắn ở trong miệng quy đạn quy đạn Cùng trước kia Lý Trí Quân ở siêu thị bên trong mua khoai lang khô hoàn toàn không phải một chuyện. Nữ nữ thực mau liền nhặt tràn đầy một cái sọt khoai lang, này sẽ chính cô sức kéo cái sọt từng bước một chậm rãi dịch. Lý Trí Quân xem nàng kéo đến như vậy cố sức, chạy nhanh đi qua đi giúp đỡ nhấc lên. Sau đó đảo đến bùn tám, từ giếng đem nước giếng cấp rêu đi lên đảo đi vào. Bên kia nữ nữ đã chạy về trong phòng cầm một cái bàn trải ra tới. Sợ nữ nữ đem quần áo lộng ức. Lý trí quân chạy nhanh giúp nàng đem tay áo cấp hướng lên trên cuốn cuốn, lúc này mới làm nàng bắt đầu tẩy khoai lang đỏ. Sau đó chính mình về phòng, cầm cái tân cái sọt cùng dao phay ra tới. Lý trí quân tức khoai lang đỏ thời điểm, tức ra tới khoai lang đỏ ra lưu tại nguyên lai khoai lang đỏ sọt. Nay khoai lang đỏ ra tuy rằng người không thể ăn, nhưng là lại có thể trực tiếp nấu thành cơm heo cấp heo ăn. Vẫn luôn tức tràn đầy hai cái sọt khoai lang đỏ, lý trí quân lúc này mới ngừng lại. Chờ tới rồi hai song bảo thai tan học trở về thời điểm, tức tốt khoai lang đỏ đã nấu chín. Lý trí quân tìm cái cái sọt trước rửa sạch sẽ, sau đó lấy chiếc đua đem mặt trên một tầng khoai lang đỏ từng bước từng bước gấp ra tới. nay đó phóng một buổi tối, ngày mai liền có thể cắt miếng trực tiếp phơi khô. Giống trên cùng này một tầng bọn họ giống nhau đều không yêu ăn, chân chính ăn ngon chính là đáy nổi kia một tầng. Bởi vì khoai lang đỏ hòng gió thời gian tương đối trường. Nấu trong quá trình bên trong đường phân cũng bị nấu ra tới một chút, toàn tròng chất đến cái nổi này bên trong. Dựa gần đáy nồi kia một tầng khoai lang đỏ, trực tiếp tiếp xúc đáy nồi kia một mặt, liền cùng bọc một tầng kim sắc nước đường giống nhau, lại mềm lại mặt lại ngọt. Lý Chí Quân lộng tới cuối cùng một tầng, đối với bọn nhỏ kêu một câu, cầm chén tới. Mấy cái hài tử lập tức cười hì hì phủng chén lớn lại đây. Lý Hồng Lợi xếp hạng trước nhất đầu, khoai lang đỏ vừa đến trong chén. Xoay người liền bưng trước cho tạ Lan Hương, sau đó một lần nữa cầm cái chén, lúc này phân đến khoai lang đỏ mới là chính hắn. Lý Chí Quân nhìn đến Lý Hồng lợi như vậy hiểu chuyện, chạy nhanh khen một câu. Này một khen, Lý Hồng tinh cùng Nữu Nữu tức khắc liền dừng ăn khoai lang đỏ động tác, hai người bỗng nhiên lập tức tiến đến Lý Chí Quân trước mặt, đem chính mình trong tay chén cấp đưa qua. Ba ba, ngươi ăn. Ba ba, ăn ta. Lý trí quân nhìn nhìn trong chén đã bị gặm mấy khẩu khoai lang đỏ, lại nhìn nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình hai hải tử, chạy nhanh cũng đi theo khen vài câu, đêm này hai hải tử hống cao hứng, lúc này mới nguyện ý bưng chén đi một bên ăn. Chương 83 Chương 83 Này một năm mùa đông tựa hồ phá lệ lạnh, năm rồi đến qua tháng chạp mười lăm sau, bọn nhỏ đều phóng nghỉ đông mới hạ tuyết. Nhưng năm nay, tuyết so năm rồi sớm tới mau nửa tháng. Lý trí quân một giấc ngủ dậy liền nhìn đến bên ngoài trắng xóa một mảnh. Giống thường lui tới giống nhau, Lý trí quân đem nhà chính đại môn vừa mở ra, xách cái thùng nước liền phải đi bên cạnh giếng múc nước. Kết quả, một chân đạp lên trong viện trên nền tuyết, cẳng chân đã bị êm một nửa đi vào. Lý trí quân bị này tuyết đột nhiên một băng, cả người run lập cập, chạy nhanh liền đem chân cấp chịu trở về. Chờ đến tạ lan hương lên thời điểm. Lý Chí Quân đã lấy cái sẻng đem nhà chính đến bên cạnh giếng tuyết cấp sạn khai một cái đường nhỏ ra tới. Sạn song tuyết lúc sau, Lý Chí Quân cả người cũng bởi vì vận động mà bắt đầu nóng lên. Nhìn đến tạ Lan Hương chỉ khoác kiện áo đông liền chạy ra tới, Lý Chí Quân chạy nhanh nói, "Mau, hôm nay thiên đặc lạnh, về phòng đem quần áo hơn nữa trước. Tạ Lan Hương thật không có lập tức động, chỉ là nhìn trong miệng đại tuyết, có điểm lo lắng, tuyết lớn như vậy. Nếu không ngươi hôm nay đừng đi bán đậu hũ đi. Lý Chí Quân cũng xem xét kia Tuyết Triều sâu sau, nhưng thật ra đồng ý Tạ Lan Hương nói, "Kia hành, ta hôm nay liền không đi bán đậu hũ." Nói xong, Lý Chí Quân đi tới cửa đem Tạ Lan Hương cấp đẩy mạnh vào trong, "Ngươi vẫn là vào nhà đem quần áo mặc vào đi, ta đi nhà bếp cấp bọn nhỏ nấu cơm." Chờ đến xong bảo thai ăn xong cơm sáng, Lý Chí Quân liền thay đổi một đôi thâm thùng giày, "Tới, hôm nay ba ba đưa các ngươi đi đi học." mới vừa nói xong liền nghe được một tiếng tiếng hoan hô sau đó chỉ thấy Lý Hồng Tinh bay nhanh đem chính mình giày cấp mặt tốt con lên cặp sách cầm lấy hộp cơm liền đứng ở Lý Chi Quân bên người đi Lý Hồng Lợi tuy rằng không có đệ đệ như vậy khoa trường nhưng là xuyên giày tốc độ cũng nhanh không ít nhấp cái miệng nhỏ vừa thấy là có thể nhìn ra tới này sẽ trong lòng vẫn là thật cao hứng chờ đến hai song bảo thay một chuẩn bị cho tốt Lý Chi Quân ngồi sồn xuống, xuống từ tới vô vô chính mình bà vai Mau, đi lên đi, ta có người nhóm đi. Mới vừa lý trí quân cố ý xem xét kia tuyết chiều sâu, liền biết hắn nếu là không bối hai hải tử đi, chỉ sợ kia tuyết đều có thể che đến hai hải tử đầu gối chỗ. Chờ hai hải tử ngồi xuống ổn, nhắc nhở bọn họ một câu đỡ hảo, liền đối với tạ Lan Hương nói, ta đây đưa hải tử đi học đi a. Tạ Lan Hương ở phía sau nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng ngã. Lý trí quân này sẽ đã ra cửa phòng. Nghe được tạ Lan Hương nhắc nhở, không có quay đầu lại trực tiếp trở về một câu, đã biết. Ngồi ở Lý Tri Quân trên vai, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh hai người có vẻ phá lệ vui vẻ. Mặc dù là gió thổi đến khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng đỏ bừng, trong lòng lại là nóng bỏng nóng bỏng. Tựa hồ này tuyết lại đại, thiên lại lạnh, bọn họ cũng không cảm giác được. Dọc theo đường đi nhưng thật ra cũng đụng tới một hai cái đưa nhà mình hài tử đi học, nhìn đến bọn họ như vậy. Lập tức liền có hài tử làm ấm ý đi lên, ba ba, ba ba, ta cũng muốn. Chỉ có một hài tử đảo con hảo, trực tiếp giá lâm trên cổ, hoặc là sau này bối một bối liền xong việc. Nhưng đồng dạng trong nhà có mấy cái hoa, biến cảm giác được phá lệ đau đầu. Bọn họ nhưng thật ra cũng tưởng như vậy lộng nề hà không lý trí quân như vậy đại sức lực a Lý trí quân một đường có hai đứa nhỏ, một đường chịu đoàn người chú ý tới trong trường học. Kết quả bị cho biết. Hôm nay tuyết quá lớn, lão sư đều không có tới đi học, cho nên nghỉ một ngày. Lý Trí Quân. Được, bực này với đến không một chuyến. Không có biện pháp, Lý Trí Quân chỉ có thể lại đem hai hải tử cấp đối đi trở về. Mặt sau trên đường gặp được không ít gia trưởng cùng hải tử, Lý Trí Quân liền đem này tin tức cùng đoàn người đều nói một chút, đỡ phải nhân ra hưởng công chặng đường oan hưởng. Tạ Lan Hương chờ Lý Trí Quân vừa ra khỏi cửa, liền cầm kim chỉ ra tới phòng đệm giường. Giống mặt khác tiểu y hề phúc A, dây nhỏ A, nàng đều làm được không sai biệt lắm, cũng liền dư lại cái này bao hải tử đệm giường không có làm xong rồi. Đại hắc vẫn luôn thành thành thật thật ghé vào nàng bên chân. Đông nhiên một chút, đại hắc đột nhiên dựng lên lô thai, dây tiếp theo lập tức đứng lên, cùng phe phẩy cái đuôi nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Đại hắc một chạy ra, liền đối với lý trí quân mấy người nhanh chóng vọt qua đi, nhìn mò ai đến lý trí quân thời điểm toàn bộ thân mình đứng thẳng lên, hai chỉ móng vuốt đối với lý trí quân liền phải nhao tới. lý trí quân này sẽ còn có hai hài từ đâu cũng không dám làm nó phát lại đây, chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn. trong miệng còn đối với đại hắc quát lớn, đại hắc không thể phát, một bên đi. đại hắc một kích không trúng, lại ăn lý trí quân gian dại, chỉ có thể phe phẩy cái đuôi chạy chậm vây quanh lý trí quân đảo quanh. lý trí quân vẫn luôn đem hai hài tử bồi tiến nhà chính mới thả xuống dưới. Tạ Lan Hương xuyên thấu qua mở ra đại môn, nhìn đến hai hải tử lại đã trở lại, liền hỏi, sao mà làm? Không phải đi đi học sao, như thế nào lại đã trở lại a? Lý Chí quân run run trên chân tuyết, một mặt thay cho dày, một mặt nói, đừng nói nữa, đi trường học mới biết được, hôm nay tuyết quá lớn, lao sư cũng chưa tới đi học, trường học trực tiếp nghỉ một ngày. Nói lên cái này, Lý Chí quân còn có điểm tử buồn bực, tuy rằng hắn cũng minh bạch. Này không trách lao sư, rốt cuộc tuyết lớn như vậy, sắc thật không dễ đi. Lại không giống mặt sau khoa học kỹ thuật phát triển tương lai, nghỉ gì, còn có thể gọi điện thoại hoặc là phát cái tin nhắn thông chi một chút. Chẳng qua nghĩ đến nếu là buổi sáng chính mình không có đưa hải tử đi đi học, này hai hải tử lánh đến chết khiếp chạy đến trường học đi, lại lánh đến chết khiếp chạy về tới, hắn liền có điểm đau lòng. Nghĩ đến đây, lý trí quân đột nhiên lập tức đứng lên, đem tạ lan hương cấp khiếp sợ. Người sao lạc? Lý trí quân nói, ta phải đi theo tẩu tử nói một chút, hôm nay trường học nghỉ sự tình. Nói xong, lại đem giày đem ra, tính toan thay. Tạ Lan Hương vừa thấy hắn như vậy, nhắc nhở một chút, Ngươi hiện tại đi có phải hay không cũng đã trầm à. Hồng Kỳ tiểu phương bọn họ nếu là đi đi học nói, không được sớm đi rồi. Lý trí quân trong tay động tác ngừng lại, đối Nga, ta lập tức không nghĩ tới cái này. Nhưng mà sự thật chứng minh. Lý Trí Quân lo lắng thuần túy là dư thừa Buổi sáng nghiêm tú tú đem Lý Hồng Kỳ cùng Lý Tiểu Phương từ trong ổ chăn mặt hô lên tới, làm hai đứa nhỏ cơm nước xong, liền tính toán đưa hai hải tử đi đi học. Kết quả, Lý Tiểu Phương nhìn bên ngoài đại tuyết, có điểm không lớn nguyện ý động. Mẹ, ta hôm nay không nghĩ đi đi học. Lời nói vừa mới nói xong, trên đầu liền ăn nghiêm tú tú một cái tát. Lý Tiểu Phương ăn đánh, lập tức lớn tiếng hét lên lên. Mẹ! Ngươi như vậy đánh ta là sẽ đem ta đánh ốc. Ta ba chính là bị ngươi đánh nhiều, mới ngu như vậy. Nhưng đem nghiêm tú tú khí cái chết khiếp, xoay người liền phải đi tìm cảnh trúc bắt đầu đánh người. Lý Tiểu Phương thấy thế không ổn, lập tức chạy đến buồng trong đi tìm Lý Chí Cương cầu cứu. Ba ba, ba ba, mau đứng lên, ta mẹ muốn tấu ta lạc. Lý Chí Cương vừa lúc mộng đầu, bị Lý Tiểu Phương như vậy một xảo, nhưng thật ra đánh tức tới. Chỉ thấy Lý Tiểu Phương một chạy vào nhà, ma lưu cởi ra dạy liền hướng trên giường bò, đáng thương hề hề đối với Lý Trí Cương nói, ba ba, mụ mụ muốn đánh ta. Mới vừa nói xong, nghiêm tú tú liền cầm cành trúc vào được. Lý Trí Cương thấy thế, chạy nhanh liền đem Lý Tiểu Phương cấp hộ ở phía sau, sao lạp, phát sinh gì sự. Sáng tinh mơ, liền phải tấu hải tử A. Bị hỏi nghiêm tú tú. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào đem Lý Tiểu Phương mới vừa lời nói, lại đối với Lý Trí Cương nói một lần. Dù sao đến cuối cùng, Lý Tiểu Phương chết sống không chịu đi đi học. Hơn nữa miệng nàng bên trong ngụy biện còn một bộ một bộ, mẹ, ngươi cũng không nhìn nhìn, bên ngoài hạ như vậy lại tuyết, ta này một chân đi vào, kia nhưng nâng đều nâng không đứng dậy. Nói nữa, không chuẩn Lão sư cũng không nghĩ đi đi học đâu. Kỳ thật Lý Tiểu Phương lời này còn nói được khách khí. Muốn rửa theo nàng nghe được mấy cái cao niên cấp học sinh trong miệng, ngày thường chính là sớm một chút đến trường học, đều sẽ bị người ta nói, kêu kêu đi đến sớm, là đi cấp lao sư xuyên quần Bất quá lời này nàng không dám nói, không thấy nàng mẹ trong tay cảnh trúc còn không có buông xuống sao. Nàng lại không nốc rõ ràng nói sẽ bị đánh nói, nàng khẳng định sẽ không nói nữa. Lý trí quân bên này, bắt đầu làm đậu hủ. Tuy rằng hôm nay không đi bán đậu hủ, Nhưng tối hôm qua phao thượng đậu hủ vẫn là muốn đem nó cấp làm, bằng không sợ hư. Cũng may hiện tại là mùa đông, từng nhà đều bắt đầu làm múc đậu hủ, cho nên tối hôm qua phao cây đậu cũng sẽ không lãng phí. Giống hôm nay làm đậu hủ, một nửa lưu lại chính mình gia lộng, một nửa kia lý trí quân tính toán một hồi cấp tạ quế hoa bọn họ đưa qua đi. Địa phương múc đậu hủ cùng trước kia lý trí quân ở siêu thị mua đậu nhự cũng có chút không giống nhau. Nơi này là đem đậu hủ cắt thành ngăn nắp một tiểu khối, sau đó tìm cái cái soạn, phía dưới lót một ít từ bỏ hậu quần áo. Sau đó đem đã sớm rửa sạch sẽ dơm dạ trải lên đi một tầng, thiết một tầng đậu hủ mang lên đi. Dọn xong lúc sau, lại phát một tầng dơm dạ, lại phóng một tầng đậu hủ. Lộng tới cuối cùng, mặt trên lại dùng không cần hậu quần áo cấp kín mít che lên, chờ bên trong múc meo. Lại đến đậu hủ múc hảo lúc sau, lại bọc lên một tầng rải muối ớt cay mặt. Từng khối từng khối chứa đựng đến cái bình bên trong, quá một đoạn thời gian liền có thể lấy ra tới ăn. Chờ đến Lý Trí Quân đem tối hôm qua đậu hủ làm tốt, cấp tạ Quế Hoa bọn họ đưa nghiêm quá khứ thời điểm, mới biết được Lý Tiểu Phương cùng Lý Hồng Kỳ cư nhiên trực tiếp không đi đi học. Đem đậu hủ cấp đến tạ Quế Hoa, sau khi trở về, Lý Trí Quân liền đem việc này cùng tạ Lan Hương nói một lần, nói xong còn cảm thán một chút đại tẩu gia Tiểu Phương sao liền như vậy tinh. Nơi nào giống hắn, đụng tới đại tuyết chỉ nghĩ như thế nào đưa hải tử đi học. Làm sao suy nghĩ lớn như vậy tuyết, khả năng trường học lao sư đều không tới đi học. Tạ Lan Hương đảo không kỳ quái, tiểu phương đứa nhỏ này là tùy đại tổ A. Lý Chí quân một nghĩ lại, cũng không phải là sao. Tuy rằng nhà mình này tam hoa cũng thông minh, nhưng nếu bản về khôn khéo trình độ, thật đúng là một cái cũng so ra kém lý tiểu phương. Lại nghĩ đến nghiêm tú tú khôn khéo trình độ. Lập tức cũng liền không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. chương 84, trường 84. Cũng may này tuyết tuy rằng hạ đến lại, nhưng là qua không bao lâu, Thái Dương liền ra tới. Hơn nữa này Thái Dương vừa ra tới, chính là hợp với ba bốn thiên đại Thái Dương, đem tuyết trực tiếp cấp hỏa tan xong rồi. Lý trí quân hiện tại lại bắt đầu chịu trách nhiệm gánh nặng đi ra ngoài bán đậu hủ. Đến nỗi phòng ấm rau xanh, vẫn là cùng năm rồi giống nhau, trực tiếp nhận thầu cho nghiêm tú tu ở bán. Càng tiếp cận cửa ải cuối năm, lý trí quân sinh ý liền càng thêm đến hảo lên. Đặc biệt là tạ Lan Hương làm đậu ra cùng khoai lang đỏ phấn, cơ hồ là mang nhiều ít đi ra ngoài, lập tức là có thể toàn bộ bán xong. Lý trí quân hiện tại là nhiệt tình mười phần, đặc biệt là mỗi khi nhìn tạ Lan Hương kia cực đại bụng, ở trong lòng bên kia nói thầm, đừng không phải lại tới nữa cái song bảo thai. Rốt cuộc tạ Lan Hương có sinh quá song bảo thai. Hán bộ dáng này suy đoán cũng không phải không có bằng chứng. Chính là đáng tiếc hiện tại đi bệnh viện không có phương tiện, cũng không biết hiện tại có thể hay không làm được đến kia bê Tạ Lan Hương là chờ đến lý trí quân mới ra môn, liền bắt đầu phát động. Cũng may này sẽ mau ăn tết, song bảo thai cũng nghỉ, này sẽ đang ở trong phòng mặt làm bài tập. Tạ Lan Hương nhưng thật ra có vẻ phá lệ bình tĩnh, không chút hoang mang an bài đi lên, hồng lợi. Ngươi hiện tại đi đem mãi mãi cùng đại bá nương hô qua tới, liền nói ta phát động, mau sinh. Sau đó đối với Lý Hồng Tinh nói, Hồng Tinh, đi nhà bếp giúp mụ mụ thiêu một nồi to nước sôi đi. An bài xong rồi hai đứa nhỏ lúc sau, tạ Lan Hương còn ở trong phòng chậm rãi đi lại, chậm rãi trong chiều phòng đi đến. Tiến phòng, tạ Lan Hương cũng không có vội vã nằm xuống đi, mà là mở ra tủ quần áo, đem sinh sản yêu cầu chuẩn bị đồ vật nhất nhất đem ra phong tới mép giường ngày thường phóng quần áo địa phương đi. Lúc này mới đỡ giường, chậm rãi nằm đi xuống. Chờ đến tạ Quế Hoa cùng nghiêm tú tú được đến tin tức, cấp vội vàng chạy tới thời điểm, tạ Lan Hương đã nằm đến trên giường đi. Nay sẽ sắc mặt trắng bệnh, trên trán mặt hãn càng là đại viên đại viên sông ra. Một đôi tay gắt gao bắt lấy trên người chăn, tạ Quế Hoa chỉ cần xem một cái, liền biết đã bắt đầu sinh sản. May tạ Lan Hương ngày thường động đến nhiều, lần này, Sinh sản đến đặc biệt thuận lợi. Không chờ bao lâu, liền nghe được trong phòng mặt truyền đến hoa một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh, hài tử liền đã sinh xuống dưới. Tạ Quế Hoa tiếp nhận nghiêm tú tú đưa qua nhiệt khăn lông, đem hài tử lau cái sạch sẽ. Sau đó quen thuộc cầm lấy mép giường tiểu đệm giường đem hài tử nhẹ nhàng bao hảo. Sau đó ôm đến tạ Lan Hương trước mặt, cười tủm tỉm nói một câu. Lan Hương à, là cái nữ hoa, ngươi mau tới đây nhìn nhìn, này tay nhỏ chân nhỏ nhưng méo trăng. Bên này nghiêm tú tú chính nhanh nhẹn ở một bên thu thập dư lại đồ vật, nghe được tạ Quế Hoa nói, cũng tiến đến trước mặt đi nhìn nhìn. Nay vừa thấy, vừa lúc đối thượng hải tử mở to mắt. Kia đôi mắt cực kỳ giống tạ Lan Hương, lại hắc lại đại, thập phần xinh đẹp. Xem đến nghiêm tú tú hiếm lạ thực, nếu không phải tạ Lan Hương này sẽ vừa mới nhìn đến hải tử, phòng trừng nàng đều muốn ôm đến trong lòng ngược hảo sinh nhìn xem xét. Bất quá hải tử mở to mắt thời gian cũng không trường, thật vất vả bị tạ quế hoa hống không khóc, đột nhiên liền nhắm mắt lại hoa một tiếng lại cấp khóc lên. Tạ Lan Hương vừa nghe đến hải tử khóc, gấp đến độ liền dây rũa muốn ngồi dậy hống hải tử, bị tạ quế hoa cấp ngăn cản. Đừng, ngươi mới vừa sinh xong hải tử, vẫn là trước nằm, hải tử ta tới hống là được. Tạ quế hoa rốt cuộc là mang quá năm cái hải tử, đứa nhỏ này vừa đến trên tay nàng, bị nàng như vậy một ôm. Nhẹ nhàng riêu vài cái, thực mau liền không khóc. Một lát sau lại phóng tới tạ Lan Hương bên người khi, hai tử lại nhắm mắt lại đã ngủ. Tạ Quế Hoa làm tạ Lan Hương trước nằm hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bên ngoài sự tình, nàng cùng nghiêm tú tú sẽ giúp đỡ xử lý. Sau đó mang theo nghiêm tú tú liền chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả mới vừa vừa mở ra môn, đã bị ghé vào cửa ba cái đầu cấp khiếp sợ.